Ước chừng là bởi vì lục nhi tồn tại cảm thật sự quá thấp chút, bởi vậy Liễu như yên thế nhưng vẫn luôn đều không có nhớ tới chuyện này tới. Kỳ thật, tại đây chuyện thượng, đều không phải là là Liễu như yên đơn phương nguyên nhân, còn có một loại nguyên nhân đó là, cái này không gian ở giải khóa đến thứ 5 tòa tiểu đảo phía trước, sẽ tiềm di mạc hóa làm nhạt lục nhi ở Liễu như yên trong lòng, chỉ có giải khóa lúc sau, lục nhi chủ động ra tới tiến hành khế ước sau mới sẽ không lại như vậy dễ dàng đem nó cấp đã quên. Nghĩ thông suốt này đó khớp xương lúc sau, liếu như yên lại có chút do dự, không nói cái khác, liền nói lục nhi phía trước cho chính mình kia tích do xương, chỉ sợ cũng cực kỳ chân quý, có loại đồ vật này lục nhi bản thân phỏng trừng cũng không đơn giản, nếu chính mình phía trước cũng không có tiếp thu nó tặng, như vậy hiện tại khế ước nói, nàng là một chút tâm lý gánh nặng đều sẽ không có, rốt cuộc nàng cũng không rõ ràng lục nhi chân quý sao. Nhưng là hiện tại, ở biết Lục Nhi có thể ngưng kết ra như vậy chân quý dọa xương lúc sau, nàng cảm thấy chính mình lại cùng Lục Nhi khế ước nói, liền có chút chiếm Lục Nhi tiện nghi, phải biết rằng, tuy rằng Lục Nhi nói chính là bình đẳng khế ước, nhưng bởi vì nó là thực vật quan hệ, cũng không thể chiếm chủ đạo địa vị, bởi vậy, liều như yên không quá nguyện ý hạn chế Lục Nhi. Nghĩ nghĩ, liều như yên lúc này mới nói, Lục Nhi à, khế ước ta xem chúng ta liền không cần đi. Nếu chúng ta tiến hành rồi chân chính khế ước lúc sau, ngươi liền không như vậy tự do, như thế, quá hủy khuất ngươi, cho nên không bằng tựa như như bây giờ đi, như vậy đối với ngươi sẽ tương đối hảo. Rốt cuộc, tự do mới là chân quý nhất đồ vật ta. Nhận thấy được liệu như yên thiện ý, càng thêm kiên định lục nhi nhận chủ quyết tâm, kỳ thật bao nhiêu năm trôi qua, lục nhi đối với liệu như yên tự nhận là là tương đương hiểu biết, bởi vậy, Đối với nhận như vậy một cái thiện lương mà quả quyết chủ nhân, lục nhi là không có ý kiến, cho nên nó vội nói, chủ nhân suy nghĩ nhiều quá, chúng ta khế ước, ta mới có thể càng tự do đâu. Nó nói được không sai, tuy rằng khế ước lúc sau nó vẫn cứ không thể hóa hình, nhưng là đâu, nó lại có thể tùy ý di động thân thể của mình, ở trên đảo tìm cái chân chính thích hợp nó nhanh chóng sinh tồn địa phương cắm dễ tu luyện, kể từ đó, nó thực lực sẽ tăng trưởng thật sự mau Này nói cách khác, nó hóa hình thời gian cũng sẽ ngắn lại. Một khi hóa hình, nó liền có thể ra này không gian đi ra ngoài ngọn nhì, tuy rằng trước mắt xem ra còn không biết khi nào mới có thể đủ đi đến kia một bước, nhưng, nó sinh mệnh dài lâu thật sự, vấn đề này nó hoàn toàn không cần lo lắng, đến nơi nói lo lắng chủ nhân thọ mệnh quá ngắn sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Lục nhi tỏ vẻ, đối với cây sinh mệnh tới nói, này đều không phải chuyện này nghe được nói khế ước Lục Nhi mới có thể càng tự do, liếu như yên hơi hơi ngây người một chút, nàng còn trước nay không nghe nói qua đâu, nàng nhìn Lục Nhi, nhưng tố Lục Nhi lại vẫn như cũ lẳng lặng ngốc tại nơi đó, trừ bỏ nhánh cây nhỏ đó là cây nhỏ diệp, nàng nhưng cái gì cũng nhìn không ra tới, nghi hoặc nói, Lục Nhi, ngươi xác định khế ước lúc sau thật sự sẽ càng tự do chút, hẳn là không phải an ủi ta đi, nếu chỉ là an ủi nói, Nó cũng không cần thiết lấy chính mình tự do tới an ủi, đúng không? Cho nên, có lẽ nó nói có khả năng thật là thật sự. Như vậy, chính mình cùng nó khế đước nói, thật đúng là xem như nâng đỡ nhau, nghĩ đến đây, liếu như yên trong lòng liền không hề kháng cự cùng lục nhi khế đước sự tình. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta sao có thể sẽ tính sai đâu? Hi hi, ta chỉ có cùng chủ nhân khế đước lúc sau, mới có thể tự do ở trong không gian hành tàu A, cho nên Chúng ta hiện tại liền khế ước đi. Tiểu đảo là càng về sau, linh khí càng thêm nồng đậm, bởi vậy, Lục Nhi hiện tại đều có chút gấp không chờ nổi muốn đi phía sau đảo nhỏ. Lục Nhi như thế tích cực, Liễu Như Yên cũng không chần chễ, gật đầu nói, một khi đã như vậy, kia cũng đúng, liền khế ước đi, chúng ta bình đẳng khế ước hảo, ngày thường đâu, ngươi thật sự không cần gọi ta chủ nhân, gọi ta tỷ tỷ liền có thể, nhưng ngàn vạn nhớ rõ a nếu lục nhi là cái tiểu cô nương nói giờ phút này phỏng trừng sẽ chớp chớp mắt đáng tiếc nó liền một thân cây trừ bỏ giãn ra một chút tiểu trạc cây hoặc là lá con ngoại nó gì cũng làm không được bởi vậy nó kia phiến diệp đại lá cây làm như gật đầu giống nhau nói hảo đát như yên tỷ tỷ ta về sau sẽ nhớ rõ đát tiểu gia hỏa thanh âm ngọt thật sự đặc biệt là kêu tỷ tỷ thời điểm càng là như thế liễu như yên không cấm vui vẻ tiểu gia hỏa này thật đúng là thú vị Thế nhưng còn học được bán manh, nghĩ đến bán manh, liếu như yên lại nói, đúng rồi, lục nhi à, ngươi có thể hay không hóa hình à? Chính là có thể, chính là bởi vì ta bản thân đặc thu tính, điều kiện tương đối hạ khắc, cho nên trong thời gian ngắn trong vòng là không có biện pháp hóa hình, bất quá, chờ chúng ta khế ước lúc sau, ta có thể tới chỗ chạy, tu hành tốc độ liền sẽ nhanh hơn, cũng sẽ ngắn lại một ít ta hóa hình thời gian. Nghe đến đó, Liễu Như Yên cũng không hề trần chờ chỉ nói, hành, ta đây hiện tại liền bắt đầu khế ước ra. Nói, liền nhắm mắt lại, bắt đầu niệm khởi một trường xuyên nhi cổ xưa khế ước chú ngữ tới, bất quá làm liễu Như Yên kỳ quái chính là, khế ước rơi xuống lục nhi trên người lúc sau, thế nhưng cũng không có lực lượng thần bí xuất hiện. Trường 623, tới rồi. Nàng liền không hiểu phía trước cùng A cổ sơ nào tu tư khế ước thời điểm rõ ràng liền có thần bí lực lượng xuất hiện, nhưng hiện tại cùng Lục Nhi khế ước lại vì cái gì không có đâu. Chẳng lẽ không có khế ước thành công? Nàng mới vừa nghĩ như vậy đâu, liền đột nhiên nhìn đến tiến lên Lục Nhi cả người, Nga không phải, chỉnh cây đều như là sống lại đây dường như, động. Không sai, giống như là người ở gian ra thân thể giống nhau gian ra một chút nó sở hữu chặt cây. Sau đó tựa như ảo thuật nhi dường như từ trong đất chui ra tới, lục nhi trước kia chỉ có chiếc đua lớn nhỏ, dài quá ngần ấy năm, nó hiện giờ lại là trưởng thành hơn 10 lần bộ dáng đại nó căn cẩn đều khai quật lúc sau, liếu như yên liền kinh ngạc. Bởi vì lục nhi tuy rằng nói so chiếc đua lớn hơn 10 lần, nhưng thoạt nhìn như cũng là gầy gầy nhược nhược một tay, cho người ta cảm giác liền có chút dinh dưỡng bất lương, liếu như yên cho rằng, nó căn cẩn cũng sẽ không quá mức phát đạt. Lại là không nghĩ tới, Lục Nhi căn cần nơi nào là không phát đạt ta, kia quả thực chính là phát đạt đến không biên Nhi hảo phạn. Kia gì, Lục Nhi, ngươi này cũng quá khoa trương chút đi. Này đó căn cần quả thực so trong truyền thuyết chùa Lan Nhược bà ngoại những cái đó căn cần đều còn muốn nhiều thả đại, này thật là gầy gầy nhược nhược Lục Nhi sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, liễu như yên tuyệt đối sẽ không tin tưởng này thật là Lục Nhi, thật sự, nàng thể. Lục Nhi nghe vậy thân thể hơi hơi một đốn, theo sau mới hình như có chút ngượng ngùng nói, Ách, kia gì, như yên tỷ tỷ, ta liền dựa này đó căn cần tu luyện, cho nên chúng nó lớn lên tương đối cường tráng. Đương nhiên, đây đều là bởi vì đây là bản thể của ta, cho nên mới sẽ như thế, chờ ta về sau tu vi cao thâm, liền có thể đem chúng nó hóa thành vô hình lạc. Hảo đi, liếu như yên chịu phục, ở nàng nghĩ đến, tu luyện cao thâm căn cần không nên sẽ càng nhiều chút sao? chính là tới rồi lục nhi nơi này, ngược lại là trưởng thành sẽ thiếu. anh, hảo đi, thực vật nhóm thế giới, liệu như yên tỏ vẻ, nàng không hiểu, cho nên đâu, lục nhi nói cái gì, kia tự nhiên chính là cái gì. Cho nên nàng gật gật đầu nói, úc, nguyên lai là như thế này, hành đi, như vậy ngươi hiện tại là tưởng dọn đến nơi nào chủ đâu. Vai toà đảo nhỏ nhiều như vậy, diện tích lại không nhỏ, Cũng không biết Lục Nhi có hay không ái mộ địa phương, đột nhiên, liếu như Yên đột nhiên nghĩ đến này không gian, hiện giờ Lục Nhi đều nhận chủ, về cái này không gian sự tình, nó nên là có thể cùng chính mình nói nói đi. Nghĩ đến đây, nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì tạm dừng liền hỏi nói, nói, Lục Nhi à, đến bây giờ mới thôi, ta đối cái này không gian cũng là biết chi rất ít, ngươi có thể nói là cộng sinh tại đây trong không gian sinh vật hiện tại ngươi có thể cùng ta nói nói nơi này sự tình sao? cái này sao? tỷ tỷ còn cần nỗ lực tu luyện mới được nha. ta chỉ có thể nói, đừng ngươi độ kiếp phi thăng lúc sau mới có cơ hội biết về cái này không gian sở hữu thật giống. hiện tại sao? tỷ tỷ vẫn là an tâm tu luyện đi. lục nhi thanh âm có chút cao thâm khó đoán, tuy rằng vẫn như cũ thực ngọn, nhưng lại có chút không giống nhau. liêu như yên vô ngữ còn phải chờ độ kiếp lúc sau. ha hà đát. Độ kiếp lúc sau không được phi thăng sao? Nàng nhưng không nghĩ phi thăng, ở trên mảnh đất này, có nàng sở hữu thân nhân cùng bằng hữu, trừ phi một ngày nào đó, bọn họ không hề, nàng mới có thể suy xét hay không phi thăng vấn đề này, mặt khác chính là, quỷ biết khi nào nàng mới có thể tu luyện có thể phi thăng nông nội a. Cho nên nói, muốn biết rõ ràng này không gian lai lịch thật sự không phải một việc đơn giản, nghĩ đến đây, liếu như yên cảm thấy đi, việc này cũng không thể cưỡng cầu. Dù sao liền trước mắt tới nói, không gian với nàng tới nói, chỉ có lợi không có tệ, cho nên liền không truy nguyên, bởi vậy, liều như yên cũng chỉ là gật đầu nói, hảo đi, ta đây liền không hỏi, ngươi tưởng hảo đi nơi nào an ra sao? Cái này sao? Tỷ tỷ không cần lo lắng, chính ngươi đi tu luyện đi, ta tìm hảo địa phương trực tiếp qua đi là được. Lục nhi là thực vi chủ nhân suy nghĩ, tương đương thiện giải nhân y nói. Nó tự nhiên nhìn ra được đến từ gia chủ người tựa hồ chính vì sự tình gì lo lắng, bất quá, chỉ cần không phải quan hệ đến chủ nhân bản nhân, như vậy nó cũng không nghĩ nhiều quản. Đối với Lục Nhi tôi nói, liễu như yên mới là nó duy nhất nguyện ý trả giá mọi người, đến nỗi những người khác sao, liền phải xem nó tâm tình, nó cũng không phải không có thiện tâm, chỉ là đi, nó hiện giờ thực lực hữu hạn, ngưng kết ra một dọ sinh mệnh chi thủy đều tương đương không dễ dàng lại ngưng kết được đến hai giọt bộ dáng, nó liền lại đến tiếp tục ngủ say, nó nhưng không nghĩ ngủ say, bởi vậy nó cũng không hỏi nhiều. Thấy lục nhi như thế, liễu như yên cũng gật đầu nói, cũng đúng, có chuyện gì, ngươi ở trong lòng gọi ta có thể, như vậy ta cũng đi trước củng cố tu vi ha. Nói xong, nàng cũng không hề trì hoãn, trực tiếp một cái lắc mình liền biến mất ở lục nhi trước mặt. Nàng vừa đi, lục nhi giống như là nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục chậm rãi đem những cái đó như cũ chôn ở dưới nền đất căn cần rút ra trên thực tế liệu như yên nhìn đến như vậy nhiều căn cần cũng gần chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi còn có một đại bộ phận cũng không có rút ra đâu nhưng mặc dù như vậy cũng đem chủ nhân hoảng sợ lục nhi liền không lại tiếp tục làm sinh mệnh thần thụ nó hiện tại căn cần kỳ thật cũng không tính quá nhiều bởi vì nó vẫn luôn liền ngốc tại này tòa cũng không có quá nhiều linh khí trên đảo nhỏ Tuy rằng nó cơ hồ có thể nói vẫn luôn đều ở ngủ say tu luyện, nhưng trên thực tế, nó có thể hấp thu đến linh khí rất có hạn, thẳng đến đệ nhị tòa đảo nhỏ cởi bỏ lúc sau, nó mới có cơ hội đại biên độ hấp thu linh khí. Nhưng bởi vì hai tòa đảo nhỏ chi gian khoảng cách cũng không gần, cho nên đâu, nó liền chỉ có nỗ lực làm chính mình cần cần dùng sức sinh trưởng thẳng đến có thể trực tiếp hấp thu đến kia tòa trên đảo nhỏ linh khí mới thôi, cho nên là, nó cũng liền có nhiều như vậy linh khí. Nếu nó vẫn luôn đều ngốc tại linh khí nồng đậm địa phương, nó căn cần liền sẽ không như thế hỗn độn mà nhỏ bé yếu ớt. Liêu như yên tự nhiên không biết chính mình đi rồi, lục nhi lại di ra tới nhiều ít căn cần, nàng hiện tại linh hồn cùng thân thể dung hợp độ đã gần như hoàn mỹ, hiện tại duy nhất phải làm, đó là củng cố thực lực của chính mình tăng lên đến quá nhanh mà mang đến nguy cơ, cho nên một hồi đến nàng vẫn thường luyện công địa phương lúc sau, nàng liền đắm chìm ở tu luyện bên trong. Mà giờ phút này, Phượng Tiểu Chín cũng mang theo Phượng Khuynh ca cũng ha cổ kéo tư tiến vào cửu thiên tinh diệu đại trận mắt trận bên trong. Nó cũng không có phá vỡ này chỗ trận pháp, Phượng Khuynh ca cũng không ý phá vỡ. Lưu chữ này trận pháp tại đây, không chuẩn tương lai sẽ dùng được với, hiện tại hắn muốn, chỉ là đi chân chính động phủ mà thôi. Hắn cùng Phượng Tiểu Chín đều đối cửu thiên tinh diệu đại trận rất quen thuộc, bởi vậy tới rồi mắt trận lúc sau, bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Phượng Khuynh ca quay đầu nghiêm túc đối ha cổ kéo tư nói, ha cổ kéo tư, tiếp được vì lộ chúng ta rất có thể sẽ gặp được một ít trạng hướng, ngươi không cần kinh hoàng, đi theo chúng ta đi có thể. Là, chủ nhân. Nay một đường đi tới, ha cổ kéo tư đối với chủ nhân nhà mình cùng kia chỉ ga con đối này, trận pháp hiểu biết cũng là tràn đầy cảm xúc, hơn nữa kia chỉ ga con cố ý vô tình sẽ nói một ít về này, một bước đi nhầm sẽ như thế nào nói tới. Hắn tuy rằng không cho là đúng, nhưng lại nhớ kỹ ở trong lòng, hắn lại không phải ngại mệnh lớn lên, cho nên cũng không sẽ cố ý đi nhầm đi thử thật giả. Trường 624, thật là phế vật. Phế vật. Một đám phế vật, phải như vậy nhiều người đi ra ngoài, chẳng những sở hữu nhiệm vụ đều thất bại, hơn nữa chỉ có ngươi một người trốn trở về. Nói, có phải hay không ngươi nửa đường thoát đi? Nếu không vì cái gì người khác đều đã chết, liền ngươi một người tồn tại. Giờ phút này, A cổ sơ nào tu tư chính thoạt nhìn nôm nớp lo sợ đối mặt một chúng vương Tây thế lực các đại lao thẩm vấn. Bọn họ mấy phương hợp tác, trên thực tế đều là thành lập ở hai cái mục tiêu phía trên. Cái thứ nhất, tự nhiên là cái kia cầm máu phối phương, bởi vì bọn họ vô tình chi gian phát hiện, kia dược hiệu quả hảo đến cực kỳ. So với bọn hắn trong tay nắm giữ cầm máu dược muốn hảo đến nhiều không nói, lại còn có có khác hiệu quả, tí như nói, bị quỳ hút máu cắn người. Nếu lập tức liền dùng kia cầm máu dược, liền sẽ không trở thành huyết nô. Mà quỷ hút máu bên này đâu, nếu là cấp thấp quỷ hút máu, bọn họ ở hút dùng quá kia cầm máu dược người máu tươi lúc sau, sẽ ở rất dài một đoạn thời gian nội sẽ không lại có muốn uống huyết mới có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống khát vọng. Đương nhiên, nói cách khác, bọn họ đem có thể tự do quyết định chính mình hay không muốn hút người huyết, mà đừng lo mất khống chế vấn đề. Mà ở người sói trong mắt, nay huyết hiệu quả lại không giống nhau. Bọn họ dựa vào chính là cường kiện thân thể, bọn họ thân thể khôi phục tốc độ cũng thực mau, nhưng cũng là có hạn độ, mà sử dụng kia cầm máu dược lúc sau, có thể tăng lên bọn họ chỉnh thể khôi phục tốc độ, có thể nhanh hơn 20% bộ dáng. Không cần xem thường này 20%, nếu là ở trọng thương rũ hơi dưới tình huống, có thể nhanh hơn 20% khôi phục tốc độ, kia liền có thể đại đại đề cao bọn họ sống sót cơ suất, bởi vậy. Tam vương nhân mã lúc này mới bắt tay ngôn hoan cùng nhau chế định cái này kế hoạch. đương nhiên ám bên trong bọn họ cũng có từng người tính toán. Chính là hiện tại bọn họ thế nhưng toàn quân bị diệt, liền dư lại đại chủ giáo một cái sám xỉn trở về phục mệnh. Cái này làm cho mấy phương đại lão có thể nào không tức giận đan sen? Cho nên giờ phút này không cần người khác lên tiếng, vẻ mặt uy nghiêm hồng y y giáo chủ đại nhân liền ánh mắt sắc bén nhìn về phía a cổ sơ nào tu tư hắn có chút hoài nghi chuyện này chân thật tính. Nhưng dù vậy, hắn cũng đến đem cái này đại chủ giáo bảo vệ, ai biết hắn nơi đó còn có hay không khác tương đối hữu dụng tin tức đâu, nhưng ngàn vạn không thể làm mặt khác hai bên nhân mã đem hắn muốn đi nhộ trí, nghĩ đến đây, hắn lại nói, ngươi nếu là không cho chúng ta một công đạo, ta tự mình muốn ngươi thánh mạng, cấp hút máu trưởng lão cùng người sói đại đầu lĩnh công đạo. Giáo chủ đại nhân, thuộc hạ những câu là thật a. A cổ sớ nào tu tư trong mắt hiện lên một kia rất nhỏ yêu dị hường mang, tuy nói hắn hiện giờ thực lực xác thật giảm xuống đến tương đương lợi hại, nhưng hắn linh hồn không thể nói không cường đại, nó chính là huyết sắc đại thiên sư A, nếu không phải nó có mục đích trong người, mới lười đi để ý những người này đâu. Theo sau, hắn liền bắt đầu vẻ mặt hoảng sợ nói, ngay từ đầu, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành thật sự thuận lợi, bởi vì có đảo quốc bên kia tình báo ở, bởi vậy chúng ta chia quân ba đường nhân mã. Một đường đi trộn phương thuốc, một đường dẫn người lực chú ý, tóm lại thực thuận lợi, thẳng đến nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hút máu trưởng lão, muốn nói lại thôi. ngươi xem ta làm gì? Tiếp tục nói. kia quỷ hút máu trưởng lão thần sắc thực lãnh, nhìn A cổ sở nào tu tư ánh mắt giống như là âm ngoan rắn độc giống nhau, tựa hồ tùy thời đều có khả năng nhào lên đi cho hắn tới thượng một ngụm, xem đến người khác trong lòng đều có chút phát lạnh, mất công đây là không làm người thấy, nói cách khác này quỷ hút máu lao trưởng vẫn luôn xây dựng ra tới anh tuấn hình tượng đã có thể băng rồi. Hồng y ghi giáo chủ nhìn hút máu lao trưởng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, được rồi, ngươi tiếp tục nói đi, ở ngươi nói xong chỉnh chuyện phía trước, ta bảo ngươi bình an không có việc gì, đến nỗi nói xong lúc sau sao, xem liền phải xem chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn lời này, cũng coi như là cho chính mình thuộc hạ một viên thuốc gan thần ăn hắn sở dĩ có nắm chắc như thế như vậy làm cho mặt khác hai đại lão mặt nói lời này tự nhiên là bởi vì hắn có thực lực tuy rằng đối phương thực lực cũng rất mạnh nhưng hắn tin tưởng hai vị này nhất định cũng rất muốn biết chuyện này phát sinh từ đầu đến cuối sẽ không dễ dàng động thủ lui một vạn bước tới giảng cho dù là bọn họ động thủ hắn cũng có thể bảo hắn úc uh, hảo ra đây tiếp tục nói a cổ sơ nào tu tư thuật nhìn vâng vâng dạ dạ lại tiếp tục nói Thẳng đến quỷ hút máu công tức đại nhân không biết vì cái gì, đột nhiên nói muốn ở trên biển chờ đợi mà khác kia chi đi lấy phương thuốc đồng đội, chờ chúng ta hai bên hội hợp thời điểm, kia trên thuyền chúng ta người căn bản liền không để ý tới chúng ta, cũng không cho chúng ta phát tín hiệu. Hắn nói tới đây, hơi dừng một chút, lại nói, chúng ta nhận thấy được không quá thích hợp, liền phái người đi lên tìm tòi đến tuột cùng, nhưng ai biết bọn họ vừa đi lúc sau cũng không có tin tức, quỷ hút máu công tức hoài nghi. Khi trên thuyền có phương đông tu sĩ tồn tại, lúc ấy chúng ta cùng hai vị người sói thủ lĩnh bốn định rút lui, nhưng là hảo hảo nói chuyện, đừng có rông dài. Bởi vì hắn nói đến một nửa nhi lại ngừng, làm cho mấy người đối hắn đều có chút bất mãn, lúc này đây lên tiếng, là có được một đầu kim sắc tóc người sói, nói tới đây, hắn tựa lại nghĩ tới cái gì dường như nói, tựa như các ngươi giáo chủ nói giống nhau, ở ngươi chưa nói xong phía trước, bảo ngươi bất tử. Nhưng nếu ngươi lại tiếp tục cấp ta ấp uống đi xuống nói, hừ, chỉ có quỷ hút máu trưởng lao ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, ngươi của hắn đánh cái gì chủ ý, hắn trong lòng vẫn là có chút số, chỉ là, không nghĩ tới hắn chẳng những không có thành công, còn mất đi tính mạng, này, khiến cho hắn bất mãn, có đối hắn, tự nhiên cũng có đối trước mắt cái này vẫn luôn đem câu chuyện chuyển qua bọn họ quỷ hút máu trên đầu ra hỏa. Hắn ánh mắt thử cầm lánh, Nhưng A cổ sơ nào tu tư mới không sợ hắn đâu, chẳng qua bộ dáng vẫn là muốn trang một trang. Ai làm hắn hiện tại cái này thân phận thực lực kỳ thật thực bình thường đâu. Địa vị giống nhau, thực lực cũng giống nhau, còn lại là nhiệm vụ thất bại người. Cho nên hắn như cũng là sợ hai thần sắp nói, nhưng là quỷ hút máu công tức không cho chúng ta đi. Nói kia trên thuyền phương đông tu sĩ chẳng qua là ra cửa rèn luyện tiểu tu sĩ, cũng không đáng sợ, làm chúng ta cùng đi. Công kích bọn họ. Kết quả? Kết quả kia hai cái phương đông tu sĩ xác thật là tiểu tu sĩ, nhưng là, thực lực của bọn họ thực khủng bố, đặc biệt là cái kia nữ tu sĩ, chỉ nhất chiêu liền chế trụ quỷ hút máu công tước, chúng ta đều là cả kinh. Kết quả, này cả kinh dưới, đã bị một cái khác nam tu sĩ bắt được cơ hội, trực tiếp liền đem chúng ta chế trụ. Nói tới đây, A cổ sơ nào tu tư trên mặt vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, tựa hồ đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi dường như. Vẻ mặt của hắn quá thật, thật đến giống như là chính hắn đã trải qua kia hết thể dường như, trên thực tế, lúc ấy nó, còn ở khế ước trong không gian huyết chỉ phao đầu. Nghe được phương đông tu sĩ, ở đây mấy người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cả kinh, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng lại đi ra. Không phải nói tốt tới nhất định thực lực người đều không thể tùy tiện nhúng tay thế tục sao. Này đó phương đông tu sĩ vì sao lại ra tới. Chương 625. Chứng cứ. Kìa sau đó đâu? Những người khác đều thế nào? Vì cái gì là ngươi đã trở lại? Hồng ý gì giáo chủ nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút phức tạp, thanh âm có chút lánh lệ, trong lòng là như thế nào tưởng, trên mặt hai cũng nhìn không ra tới, phương đông các tu sĩ có một loại thủ đoạn, gọi là đoạt xá, hắn có chút hoài nghi cái này giáo chủ bị đoạt xá. Mặt khác hai người toàn ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm á cổ sơ nào tu tư. Sợ bỏ qua trên mặt hắn bất luận cái gì một kia biểu tình, giống như là nếu có thể nhìn ra một chút ít dấu vết để lại nói, liền sẽ động thủ bổ hắn giống nhau. Nhưng a cổ sơ nào tu tư là kia sẽ lộ ra dấu vết để lại người sao? Hiển nhiên không phải. Bởi vậy, hắn thần sắc tương đương bình thường, trong mắt thần sắc cũng là mang theo nghi hoặc nói, đại chúng ta tỉnh lại lúc sau, cái kia rất lợi hại nữ tu sĩ liền nhàn nhạt nhìn chúng ta liếc mắt một cái, tùy tiện duỗi tay chĩa vào ta. Nói một câu ngươi, trở về nói cho những cái đó phái các ngươi tới người một câu, lại có lần sau, chúng ta tất nhiên trực tiếp giết đến các ngươi đại bản doanh đi, nếu không tin, có thể thử xem, sau đó, ta cứ như vậy ngây thơ mở mịt đã trở lại. Nói tới đây, vẻ mặt của hắn đều thực mở mịt. Theo sau lại nói, đối với những người khác, tựa hồ trừ bỏ quỷ hút máu công tức cùng những cái đó bị phái đi một khác tao trên thuyền một ít người không có tánh mạng ở ngoài. Còn lại đều tồn tại, chẳng qua bị hoa hạ quân đội cấp mang đi, hơn nữa, bọn họ cũng giống như ta giống nhau, không thể hiểu được cả người thực lực liền không có, hoàn toàn không cảm giác được tự thân thực lực tồn tại. Mấy người nghe vậy, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nếu thật là nói như vậy, kia chỉ sợ bọn họ gặp được, xác thật là cực lợi hại phương đông tu sĩ, chỉ là, nhưng từ xưa đến nay trừ bỏ dự vẩn. Cũng không nghe nói qua phương Đông Tu Sĩ sẽ có mặt khác thủ đoạn làm mọi người thực lực biến mất với vô hình A. Nhưng mà, nghĩ đến kia trương cầm máu dược lúc sau, mấy người sắc mặt đều hơi đổi. Nếu nói, kia trương cầm máu dược xuất từ phương Đông Tu Sĩ tay nói, bọn họ những người này chạy tới cướp lấy phối phương lại cho hắn biết nói, hắn xác thật có động thủ lý do. Mặt khác, nếu có thể phối ra thần kỳ dược vật, lại phối ra mặt khác dược vật tựa hồ cũng không phải không thể. cho nên bọn họ đây là đâm nhân gia họng xuống thượng hút máu trưởng lao rất muốn một cái tát chụp chết cái này vẫn luôn bôi đen hảo đi kỳ thật là ăn ngay nói thật tiểu giáo chủ hóa ra các ngươi này hai bên thế lực người đều hảo hảo tồn tại còn có thể có một cái trở về báo tin chính mình người phải bạch bạch mất đi tính mạng đúng không nghĩ đến đây hắn liền có một cổ muốn hút khô người này xúc động ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta tin tưởng ngươi nói này đó đều là thật sự Mạnh bạo không được, hắn chỉ có tới mềm, nghĩ đến đây, hút máu trưởng lão liền âm chắc chắc nhìn hắn, thần sắc tương đương không tốt, chỉ có ngươi một người trở về, tự nhiên ngươi nói cái gì thì là cái đấy, nhưng, ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi nói đều là thật sự. A, này lão đông tây còn tưởng âm chính mình đâu? A cổ sơ nào tu tư trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu không phải làm nguyên vẹn chuẩn bị, ta sẽ lô mãng nhiên xuất hiện ở các ngươi trước mặt sao? Tốt xấu đều từ hoa hạ quân đội bên kia nhi ra tới, còn có thể bị các ngươi mấy cái lấy trụ tiểu biện từ sao? Cũng không nhìn xem ta là ai. Bởi vậy, hắn run run nói, hồng y ghi giáo chủ đại nhân, phỏng trừng kia nữ tu sĩ đoán trước đến ta nói sẽ không có người tin tưởng. Bởi vậy, nàng cho ta một trường, cái này hắn nói, chậm gì gì móc ra một trường tuyết trắng như ngọc trang giấy tới. Phía trên có một hàng rồng bay phượng múa hoa hạ văn tự, phạm ta hoa hạ giả, tuy xa tất chu. A cổ sớ nào tu tư đem này tờ giấy một lấy ra tới, mấy người liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ hơi thở, tương cho bọn hắn một loại rất mạnh cảm giác cát bách. Mấy người sắc mặt đều là một bạch, lại nhìn đến kia trên giấy tự lúc sau, mấy người ánh mắt đều thay đổi, cảm nhận được này mạnh mẽ hơi thở trong nháy mắt kia, bọn họ trong lòng hoài nghi toàn bộ đều tiêu tán đi. Bọn họ ba người cũng cũng chỉ có người sói thủ lĩnh không quen biết hoa hạ văn tự, bởi vậy. Hắn cố nén kia mạnh mẽ huy áp hỏi, chạy nhanh đem này giấy thu hồi tới, mà khác, này tờ giấy thượng nói chính là cái gì? trời biết, đỉnh như vậy mạnh mẽ áp lực muốn nói ra như vậy lớn lên lời nói là có bao nhiêu khó khăn. Hồng y ghi giáo chủ cùng hút máu trưởng lão hai người nghe được hắn vấn đề, trong lòng đều tức giận Nga, này nhìn xem liền thành, còn nghiệm ra tới, cô y đánh bọn họ mà sao? Nghĩ đến đây, hút máu trưởng lão liền tức giận nói. Ngươi chỉ cần biết không phải cái gì lợi hay liên thành, tiểu tử, chạy nhanh đem kia giấy thu hồi tới, chúng ta tin tưởng ngươi là được. Không tin cũng không có biện pháp, cũng không biết tiểu tử này có phải hay không cố ý, phía trước vẫn luôn không lấy ra tới, hiện tại lấy ra tới liền như vậy ngốc hô hô dương ở nơi đó, giống như nhìn không ra tới bọn họ đã chịu uy áp có bao nhiêu nghiêm trọng dường như, bất quá là muốn tìm cái lây cơ muốn hắn mạng nhỏ nhi kết quả ngược lại là chính mình không duyên cứ bị một đố nát bách a nga nga tốt tốt ta đây liền thu hồi tới này liền thu hồi tới a cổ sơ nào tu tư trong lòng nắm nhạc têu ngươi khoe khoang têu ngươi khoe khoang hiện tại sẵn đi hừ còn tưởng hố ta ta là ai a cũng là ngươi có thể hố người sao hừ hắn một bên nắm nhạc một bên chậm gì gì thu hồi kia tờ giấy kỳ thật đi này giấy cũng không phải là liễu như yên làm ra tới mà là chính hắn chỉnh ra tới liễu như yên rời đi sau không bao lâu thời gian hắn liền thuận lợi cùng hóa hạ quân đội bên kia giao tiếp hảo theo sau liền đường về trở về xử lý chính mình thân phận sự tình nếu không phải bởi vì thân thể này còn có mặt khác một trọng thân phận hắn mới lười đến hoa này đó tâm tư đâu đều nói là đà gây còn lớn hơn nữa đừng nhìn hắn hiện tại thoạt nhìn một bộ thực lực toàn vô bộ dáng trên thực tế Này bất quá là hắn ngụy trang mà thôi, giáo hội thủy rất sâu, hắn không quá tưởng chạy, nhưng là đâu, cái này thân phận lại có nhất định tác dụng, cho nên hắn lại không thể ném, như vậy, cũng chỉ có tìm cơ hội làm chính mình bên cạnh hóa. Một cái không có thực lực giáo hội thành viên, vừa không sẽ qua kéo cửu hận, cũng sẽ không qua khiến cho người khác chú ý, tất yếu thời điểm còn có thể được đến đều sẽ bảo hộ, đỉnh như vậy một thân phận thế chủ nhân nhà mình làm việc, kia tuyệt đối là làm ít công to. Bởi vậy, hắn đã sớm ở ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi phải làm như thế nào? Sớm tại trở về phía trước, hắn liền nghĩ kỹ rồi trở về lúc sau có nhưng có sẽ gặp được tình huống. May mắn, những người này không có vừa lên tới liền đối hắn động tay động chân, bằng không nột, hắn phải dùng dự phòng phương án. Cho đến lúc này, sự tình tuy rằng cũng có thể thành công, nhưng sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhàng là được, như bây giờ kết quả. Đó là A cổ sở nào tu tư muốn nhất nhìn đến tình huống. Kia tờ giấy, ta muốn lấy lại đi trình cấp giáo hoàng, ngươi, không ý kiến đi. Đại hắn vừa thu lại khởi kia tờ giấy, hồng ý đi giáo chủ liền mở miệng, há mồm liền phải đem này trương uy lực tương đối cường giấy mang đi. A cổ sở nào tu tư không gì ý kiến, ngọn ý như này, hắn muốn nhiều ít không có. Bất quá, hắn không ý kiến, cũng không đại biểu người khác không ý kiến, này không. Hút máu trưởng lão liền ra tới nói chuyện. Chương 626, muốn làm sao? Bị đến, ngươi muốn mang đi nó, hỏi qua chúng ta không có. Thứ này chỉ có một phần, hơn nữa uy lực còn như vậy đại. Nếu là bị giáo hội được đi, về sau không chuẩn bọn họ này đó ở giáo hội người xem ra là dị đoan chủng tộc liền rất có khả năng sẽ ăn áng huy. Hắn nhưng không nghĩ đem như vậy cái đại sát khí niết ở giáo hội trong tay. Hắn vừa ra khỏi miệng. Người sói thủ lĩnh ánh mắt cũng nhìn về phía ra đến hồng y hề giáo chủ, tuy rằng hắn cũng không có nói lời nói, nhưng toàn thân hướng đầy buộc phát lực tựa hồ muốn nói, chỉ cần ngươi muốn mang đi kia tờ giấy, như vậy phải trước qua ta này một quan. Hắn đương nhiên rõ ràng này tờ giấy hiệu quả, liền bọn họ loại này cấp bậc người đều có thể bị áp bách, cái khác thực lực không đủ người, bị chấn áp chẳng phải là sẽ không có không hề sức phản kháng liền có thể bị đánh chết hoặc là bị bắt trụ này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến kết quả. Bởi vậy, nay tờ giấy tuyệt đối không thể đủ rơi xuống giáo hội trong tay, tốt nhất kết quả đó là nắm ở chính mình trong tay, kém cỏi nhất kết quả sao, tự nhiên là niết ở đều không phải là đối địch thế lực người trong tay, tỉ như nói, quỷ hút máu, tuy rằng hai tộc chi dàn cũng có cọ sát, nhưng lại so với cùng giáo hội chi dàn cọ sát thiếu rất nhiều, ít nhất cho tới bây giờ hai tộc chi gian đều không phải là không phải người chết đó là ta mất mạng tình hình. Đương nhiên, trên thực tế, còn có một loại biện pháp, đó là đem kia giấy phá hủy, ai cũng đừng nghĩ nằm đến trong tay, chẳng qua, bọn họ có chút không quá nguyện ý, hoặc là nói, bọn họ ở sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn là có chút kia phương đông tu sĩ phẫn nộ, nếu biết được bọn họ hủy hoại đồ vật của hắn, như vậy, hắn có lẽ thật sự có khả năng giết đến bên này. Tuy nói loại này khả năng tính rất nhỏ, nhưng chỉ bằng hắn tùy ý lấy ra tới một trương giấy liền có thể có như vậy uy lực, như vậy hắn bản nhân thực lực phỏng trừng sẽ càng thêm cường hãn. Nếu thật sự chọc giận hắn, bọn họ ai đều không thể thừa nhận như vậy lửa giận, trừ phi đại gia lại lần nữa hợp tác cùng nhau đối kháng, chính là, vì biết hắn sẽ khi nào xuất hiện à. Nhị vị đây là ý gì? Nay tờ giấy thực sự quái dị thật sự, bởi vậy ta giáo hội mới có thể tưởng tiến hành phá giải. Đến lúc đó sẽ đem phá giải song sau kết quả báo cho với các ngươi, các ngươi thực sự không cần như thế. Bị đến ngoài miệng nói được xinh đẹp, nếu này hai người đều là người trẻ tuổi nói, không chuẩn thật đúng là có thể bị hắn nói từ lừa dối trụ. Chính là đi, hút máu trưởng lão cùng người sói thủ lĩnh đều là sống được so hồng y y giáo chủ còn lâu người, lại sao lại bị hắn này phiên nói từ cấp lừa dối trụ đâu. Bởi vậy hút máu trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, bị đến. Đừng nói này đó có không, hôm nay có chúng ta ở chỗ này, ngươi nghỉ ngươi mang đi nó. Trong nháy mắt, phòng trong bầu không khí tức khắc liền bắt đầu khẩn trương lên. A cổ sơ nào tu tư ở trong lòng ám sảng, kêu các ngươi một đám cao cao tại thượng, nếu còn không phải muốn bởi vì ta tùy tùy tiện tiện lấy ra tới đồ vật đánh sống đánh chết, các ngươi tốt nhất vẫn là đánh lên đến đây đi, dù sao đã chết bị thương cũng cùng chính mình không quan hệ. Bất quá lực, ở đây mấy người đều không phải xúc động người. Đặc biệt là Hồng Y y giáo chủ, hắn nhất thiện phán đoán tình thế, nếu chỉ đối phó một người, hắn hoàn toàn có năm chắc chiến mà thắng chi, nhưng nếu đối diện hai người kết phường nói, kia hắn liền không có năm chắc, huống chi, hắn còn muốn bảo hạ cái này thật vất vả trở về thuộc hạ, này liền càng thêm khó khăn. Muốn từ bỏ kia tờ giấy sao? Nghĩ đến này, vị đặc trong lòng liền rất là không cam lòng, Phương Đông tu sĩ lưu lại đồ vật a, là bọn họ giáo hội cũng có như vậy vài món. Không có chỗ nào mà không phải là huy lực thật lớn, chẳng qua, cũng không biết vì cái gì, bọn họ những người này lại là vô pháp sử dụng, bởi vậy chỉ có thể gác ở tàng bảo trong phòng cung đại gia tham tập. Mà nay một chương lại không giống nhau, lại là bị một cái tiểu giáo chủ cầm, liền có thể phát huy ra như thế cường đại uy áp tới, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này cường giấy cũng không chịu phương Đông hoặc là phương Tây trói buộc, nếu chính mình đem nó hiến cho giáo hoàng không chuẩn ở đều sẽ chức vị có thể trở lên thăng một cái bậc thang. Mặt khác, nếu giáo hội những cái đó quái tải phá giải này tờ giấy bí mật lúc sau, còn có thể lấy nó tới chế hước chủng tộc khác, bao gồm hoa hạ những cái đó các tu sĩ, này can hệ có chút quá lớn, cho nên bị đến không muốn từ bỏ, nhưng trước mắt tình thế thực hiện nhiên đối bọn họ không tốt lắm, muốn cường tới khẳng định là không được, như vậy, nên như thế nào mới có thể bắt được kia trang giấy đâu. Hắn ánh mắt rời về phía A cổ sơ nào tu tư Phát hiện hắn đang gắt gao nắm kia trang giấy Nhưng kia trang giấy lại rốt cuộc không có tản mát ra Cái loại này lệnh nhân tâm giật mình uy áp tới Hắn có chút không xác định Nếu này trang giấy hiệu quả đã qua Kia hắn lại tiêu phí tâm tư tinh kế đắc tội đối diện hai người Kia chẳng phải là bạch bạch kéo cựu hận. Nghĩ đến đây Hắn vội dương giọng nói Hai vị ta tưởng chúng ta không cần như thế Kia trang giấy hiệu quả tựa hồ đã biến mất Hắn nói, ám bên trong cho chính mình cấp dưới một cái ánh mắt, hắn tưởng biểu đạt ý tứ, có thể hay không tưởng cái biện pháp làm kia trang giấy uy áp biến mất, kể từ đó, hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể được đến nó. A cổ sở nào tu tư tự nhiên xem đã hiểu hắn ý tứ, nhưng kỳ thật đi, ai được đến này trang giấy đều chỉ có thể là phế giấy một trường, bởi vì hắn dùng, vốn dĩ chính là tương đối bình thường trang giấy cùng thủ đoạn. Bọn họ nếu là có thể vì nó đánh sống đánh chết tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không thể sao, cũng không quan hệ, dù sao đến cuối cùng, bọn họ được đến, cũng chỉ là một trường phế giấy mà thôi. Hắn tuy rằng xem đã hiểu chính mình thủ trưởng ý tứ, nhưng lại không có ấn hắn theo như lời tới làm, tuy rằng hắn có thể làm được, bởi vì đi, hắn xem này mấy người không quá sảng, vẫn là hy vọng bọn họ có thể đánh một trận, đến nỗi cuối cùng kết quả như thế nào, hắn không quan tâm. Hắn chỉ nghĩ làm cho bọn họ đánh lên tới, cuối cùng, đương được đến này trang giấy người phát hiện này giấy chỉ là một chương phế giấy thời điểm, sẽ là một loại như thế nào biểu tình. Cho nên, hắn chậm rãi mở ra trang giấy, sau đó, một cổ mãnh liệt uy áp lại bắt đầu phát ra, tam đại cao thủ lại bị này uy áp ép tới liền nói chuyện đều có chút gian nan, bị thật sự sinh khí, này xem không hiểu người ánh mắt đổ vượn. Hừ, nếu không phải chỉ hắn một người trở về, Hắn phi giết hắn không thể. Được rồi, thu hồi đến đây đi. Hắn gian nan nói một câu, trong lòng bắt đầu nhanh chóng tính toán lên, người sói thủ lĩnh thân thể tố chất rất mạnh, chính mình pháp thuật công kích đối quỷ hút máu thương tổn lớn hơn nữa một ít, nhưng hút máu trưởng lao thực lực cũng không kém, một kích không chúng nói, chính mình rất có khả năng bị bọn họ vây công. Cho đến lúc này, hắn tình cảnh liền không thật là khéo, nhưng nếu cứ như vậy đem như vậy cường đại bảo bối chắp tay nhiều người. Hắn tự nhiên là không muốn, bởi vậy, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào chính mình cấp dưới, đôi mắt góc phụ lại tùy thời chú ý một bên hút máu trường lão, trong lòng lại yên lặng tích tụ lực lượng, chuẩn bị một kích phải giết. Hắn nghĩ đến thực hảo, lại chưa từng tưởng, nhân gia cũng chính để phòng hắn đâu, từ xưa đến nay mấy thế lực lớn chi gian các loại chiến đấu liền không có quá nhiều đỉnh chỉ thời điểm, bởi vậy, mấy phương chi gian tỏi quen, ai còn không biết đâu. Tuy nói năm gần đây Giáo hội thế đại, nhưng hiện tại bọn họ chính là có hai người, đánh lên tới, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Chương 627, xem không hiểu. Đương nhiên, tiên đề là có thể sợ bị đánh lén dưới tình huống, vị này hút máu trưởng lao thực rõ ràng là cùng giáo hội thường xuyên giao tiếp người, cho nên tự bị đến nói ra câu kia thu hồi đến đây đi thời điểm, liền âm thầm lưu ý vị này hồng y ý, ý giáo chủ, hắn nhưng không tin hắn sẽ thực an phận cùng bọn họ đàm phán nếu không có như thế, bọn họ cùng người sói đã từng cũng liền sẽ không ăn như vậy đại mệt. đại kia uy áp chi lực tan đi, bỉ đến nháy mắt liền động, chỉ là ở hắn hành động trong nháy mắt, mặt khác hai người cũng động, hút máu trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, bỉ đến, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ như thế, ha ha, ngươi quả nhiên là tính toán đánh lén ta, đáng tiếc, lúc này đây, ngươi tính kế chú định là muốn thất bại. Mà người sói thủ lĩnh lại là thẳng đến hồng y gì giáo chủ phía sau lưng mà đi, bọn họ này một trước một sau giác công, chẳng những quấy giày bị đến kế hoạch, ngược lại làm hắn lâm vào khốn cảnh bên trong, rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải đón nhận hút máu trưởng lão mà đi, trong lòng lại nghĩ chính mình cần thiết đến tưởng cái biện pháp thoát đi nơi đây, nếu không, hôm nay hắn rất có khả năng mệnh tang tại đây, đều là cái kia đáng chết ra hỏa không có nhãn lực thấy nhì, Làm hại chính mình hiện giờ bị này hai người cùng nhau vây công, hắn cũng không nghĩ, nếu thật là phương đông tu sĩ làm ra tới ngoạn ý nhi liền hắn cấp dưới như vậy cái nho nhỏ giáo chủ, có năng lực nghĩ cách che giấu chủ kia trang giấy uy áp sao. Muốn thật có thể như thế, kia cũng quá đầu cần gì phải làm cho bọn họ đánh sống đánh chết cướp đoạt đâu. Nhìn mấy người rốt cuộc đánh lên, a cổ sở nào tu tư cũng không có lập tức nhân cơ hội rời đi, hắn còn đến tiếp tục ngốc tại giáo hội. Cũng không thể dễ dàng liền chạy, vạn nhất bọn họ phát hiện chính mình muốn chạy, tức khắc liền không đánh, ngược lại hướng về phía chính mình mà đến nói, kia hắn đã có thể đến bại lộ, hắn có thể làm ngu xuẩn như vậy sự tình sao? Hiển nhiên là sẽ không. Hắn đến sấn bọn họ đánh lên tới bị thương lúc sau, hào động thủ chân đâu, này mấy người thực lực, nói thật, ở cái này địa cầu vị diện nói, thiệt tình không tính kém, không nói có thể đứng ở đứng đầu thực lực liên tượng sao? Ít nhất cũng là đệ nhị tam thê đội nhân vật Bọn họ ở vào thực lực toàn thịnh thời điểm Tuy là A cổ sờ nào tu tư Cũng không có biện pháp tìm được cơ hội âm thầm xuống tay Hắn cũng không phải không có thí nghiệm quá Liền vừa mới kia nhàn nhạt hồng mang chính là hắn làm ra tới thử dùng Tuy nói không có bị mấy người bọn họ phát hiện Nhưng cũng cũng không có ảnh hưởng đến mấy người bọn họ đối chính mình thái độ Phía trước là tự ý tưởng Hiện giờ như cũng là cái dạng gì pháp Bởi vậy Hắn cần thiết muốn cho bọn họ đánh lên tới hơn nữa bị thương là lúc mới có khả năng thành công. Cao thủ so chiêu, thắng bại khó phân, tuy rằng trước mắt thoạt nhìn sắc thật là hút máu trưởng lao cùng người sói thủ lĩnh chiếm thượng phong, nhưng theo ạ gạo dạ tư tu tư từ nguyên chủ cái này xuôi xẻo chứng trong trí nhớ biết đến vài thứ kia tới xem, một chốc cũng sẽ không đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn, đến nỗi cuối cùng kết cục như thế nào sao, ha ha. Trong chiến đấu ba người ai cũng không có phát hiện, cái kia vẫn chưa bị bọn họ để vào mắt vật nhỏ thế nhưng có chút thảnh thơi thảnh thơi xem diễn bộ dáng. Hảo đi, kỳ thật A cổ sơ nào tu tư là làm bộ thực sợ hãi trốn đến một cái nơi tương đối an toàn, chỉ cần bọn họ không hướng hắn động thủ, như vậy hắn đó là an toàn. Bởi vì A cổ sơ nào tu tư trong tay có cái gì, bọn họ một chốc cũng không chuẩn bị đối hắn động thủ. Bởi vì rất có khả năng ra hỏa này sẽ ở bọn họ đông tay thời điểm, trực tiếp lấy ra kia tờ giấy tới, đến lúc đó, bọn họ đã có thể lại hành động không tiện bởi vậy, vẫn là chờ giải quyết đối phương lại nói, đây là trong chiến đấu ba người nhất trí ý tưởng. Ý nghĩ như vậy cũng liền cho A cổ sờ nào tu tư nhặt tiện nghi cơ hội, vì tự thân an toàn khởi kiến, hắn xem diễn quá trình giữa cũng cũng không có nhàn rồi, tuy nói sẽ không trận pháp, nhưng là đi. Tốt xấu hắn có cái sẽ trận pháp chủ nhân không phải. Tuy nói liệu như yên đi được vội vàng, nhưng rất nhiều chuyện cũng suy xét tới rồi, cho nên đâu. a cổ sơ nào tu tư trong tay thật là có một cái loại nhỏ trận pháp. Hắn lặng yên ở trong phòng khởi động trận pháp, sau đó, nơi này đánh nhau tình huống liền lại truyền không ra đi, mà hắn lại ở vào trận pháp trung ương. Một khi những người này phát hiện không thích hợp muốn đầu tiên đánh chết hắn nói, như vậy, Bọn họ phải trước nếm thử trận pháp tư vị như thế nào, dù sao đi, A cổ sơ nào tu tư chính mình là không muốn đi nếm thử. Không nói A cổ sơ nào tu tư bên này kịch liệt tình huống, liền nói liêu như yên, ở trong không gian tu luyện không ít thời gian, nhưng ngoại giới nàng lưu lại thần thức lại không có phát hiện bất luận cái gì tình huống, ngoại giới thời gian đều lại qua đi hai ngày, cũng không biết vượng khuyên ca bọn họ thế nào. Nghĩ vậy chút. Nàng đều có chút gian không giới tâm tới tu luyện, bởi vậy cũng liền ra không gian, thu hồi trận pháp cùng kết giới, dứt khoát liền cầm đan lô cùng dược liệu ngay tại chỗ luyện nổi lên đan dược tới. Ở không gian thời gian nàng trừ bỏ tu luyện củng cố tu vi vẫn là tu luyện củng cố tu vi, cũng không có luyện chế đan dược, hiện tại dù sao cũng không tâm tu luyện, cũng chỉ có luyện đan tống cổ thời gian. Nàng cũng không phải không nghĩ tới lại đi vào, nàng hiện giờ linh hồn cùng thân thể đã sớm hoàn mỹ phù hợp, chẳng qua nàng đối cửu thiên tinh diệu đại trận thực sự không rõ ràng lắm, tuy rằng ra vào một lần, nhưng là đi, kia đều là phượng tiểu chín ở đàng kia chỉ lộ đâu, nàng nếu là chính mình xông vào nói, sợ là chẳng những không giúp được vội, còn rất có khả năng thêm phiền hoặc là nói chết ở bên trong. nàng trọng sinh được đến không dễ, bởi vậy nàng cũng không tính toán tự mình đi nếm thử, cho nên cũng chỉ có nốc tại bên ngoài gây nốc chờ phượng khinh ca bọn họ ra tới, không nhìn đến hắn ra tới. Nàng là sẽ không rời đi nơi này, cũng may, nàng lo luyện đan phẩm chất rất cao, cơ hồ có thể nói là bán tự động, bởi vậy, tuy nói hiện tại liệu như yên có kết thất thần, nhưng luyện chế cơ hội thành công vẫn như cũ rất cao. Chủ nhân, ta liền không rõ, ngươi nói hắn vì sao tiêu phí như vậy đa tâm huyết đem nơi này chế tạo cùng cái tiên cảnh dường như, lại không nhiều lắm chữa chút nhi thứ tốt cho chúng ta a. Cổ động trong phủ Phượng Tiểu Chín nhìn này Mỹ Luân mị hoán cổ động phủ tức giận đến thực, đơn giản là nơi này đẹp tuy là đẹp, nhưng lại có hoa không quả, cũng không có nhiều ít thứ tốt ở. Bọn họ phí như vậy đại kính nhi mới đến đến cái này địa phương, vì thế chủ nhân nhà mình đều hơi kém tổn thương căn cơ, vốn đang nghĩ có thể tìm được chút cái gì thứ tốt đâu. Kết quả tất cả đều là một động phủ hoa cỏ cây cối, mấu chốt chính là này đó hoa cỏ cây cối còn không có quá lớn tác dụng. Quả thực chính là lãng phí nó Phượng Tiểu Chín biểu tình. Còn không phải sao? Làm trót như vậy xinh đẹp có ích lợi gì? Quả thực chính là lãng phí thời gian. Giờ khắc này, ha cổ kéo tư thực thần kỳ tán đồng khởi Phượng Tiểu Chín nói tới, này dọc theo đường đi hai người, Nga, xem như hai xuống đi, đều cũng không phải rất đối phó. Có loại ngươi không nghĩ xem ta, ta cũng không nghĩ lý ngươi cảm giác. Bất quá hiện tại, hai người bọn họ cái nhìn lại là nhất trí. Phượng huynh ca lúc đầu, chúng nó đều không rõ cái này địa phương huyền diệu chỗ, những cái đó hoa cỏ cây cối tuy rằng thoạt nhìn không dùng được, nhưng là sao? Hắn cất bước ở hoa từ giữa đi qua, đợi cho một cái riêng giờ địa phương sẽ dừng lại kết mấy cái dấu tay, sau đó lại tiếp tục, lại là làm hai sủng xem không hiểu. Chương 628, Tử linh chi khí. Ân. Có động tĩnh đang ở luyện đan trung liễu như yên đột nhiên nhận thấy được phía trước có từng trận quỷ dị hơi thở lập tức ngưng thần nhìn lại lại thấy phía trước lại có nhẹ nhẹ hắc khí toát ra tới từ kia hắc khí bên trong giường như bóng người thật mạnh nàng tức khắc cả kinh a cổ sở nào tu tư không phải nói nơi này thực bí ẩn không có gì người biết sao như thế nào còn có người xuất hiện ở chỗ này không dám xem cửu thiên tinh diệu đại trận liếc mắt một cái liễu như yên cũng bất chấp luyện đan hay không sẽ thất bại. Nhanh chóng thu hồi chính mình lò luyện đan cùng sở hữu tài liệu, cũng trước tiên bày ra hợp lại thức trận pháp cùng với kiên cố kết giới. Này hắc khí quá mức quỷ dị, nàng thế nhưng nhận không ra đây là chút thứ gì, chỉ là cảm giác rất giống tử khí. Chủ nhân, đây là tử linh chi khí. Kia hắc khí vừa mới bắt đầu lại đây thời điểm, nhìn rất là thông thả, có lẽ là này hắc khí phát ra hơi thở quá mức nồng đậm, khiến cho đang ở không gian trung tu luyện lục nhi đều có cảm ứng. Bởi vì chân chính cùng liễu như yên khế ước quan hệ, nó cũng trước tiên liền thấy được bên ngoài hắc khí, vội vàng liền nhắc nhở chủ nhân nhà mình nói. Này hắc khí lục nhi thật sự là quá quen thuộc, nó trong trí nhớ đã từng liền từng có loại này hắc khí xuất hiện, loại này hắc khí, chút ít nói nhưng thật ra cũng không rất nguy hiểm. Một khi ngưng tụ đến nhiều, kia đã có thể khủng bố, nó là một loại có thể cắn nuốt nơi đi qua sở hữu sinh vật khủng bố tồn tại, lục nhi liền buồn bực. Thứ này sao có thể sẽ xuất hiện ở cái này vị diện? Đây là thứ gì? Nhìn thực quỷ dị bộ dáng. Nghe được lục nhi thanh âm, thả tựa hồ vẫn là nhận thức thứ này bộ dáng. Liền chạy nhanh hỏi, nàng là thật sự không biết ngọn ý nhi này. Lục nhi nhận thức nói vậy thật tốt quá. Nghĩ đến đây nàng lại hỏi tiếp nói, có biện pháp nào đối phó nó không? Cái này, là tử linh chi khí, nếu tụ tập ở bên nhau quá nhiều nói, sẽ tạo thành thực khủng bố hậu quả có thể làm trong không gian ta đều cảm ứng được nói kia bên ngoài nhi tử linh chi khí nhất định là không ít chủ nhân ta cảm thấy ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi dù sao chỉ cần chủ nhân rời đi thứ này liền thương tổn không được chủ nhân bởi vì này tử linh chi khí nó có một loại đặc tính chỉ biết có nhất định khoảng cách trong vòng xuất hiện hơn nữa nó xuất hiện nguyên nhân kỳ thật cũng thực phức tạp lục nhi chỉ là không rõ loại đồ vật này vì cái gì xuất hiện ở chỗ này tuy nói tưởng không rõ Nhưng nó cũng không quá tưởng Lộng Minh thành hoàng hậu nguyên nhân, nó nhưng không cái kia nhàn công phu quản này đó. Nhưng mà Liễu Như Yên lại lắc đầu nói, "Phượng huynh ca, chính là tiểu chín chủ nhân bọn họ đều ở phía sau biên nhi đại trận, nếu ta đi rồi, chờ bọn họ ra tới tìm không thấy ta nói, vậy không hảo. Đúng rồi Lục Nhi, ngươi nói chúng nó thực khủng bố, như vậy có thể thẩm thấu trận pháp sao? Nếu có thể tràn ra đến trận pháp chúng nói, kia đối bọn họ tới nói đã có thể nguy hiểm." À, này muốn xem trận pháp cấp bậc cùng với cái dạng gì trận pháp, tính, chủ nhân, nơi này có một con cái chai, người chạy nhanh lấy máu nhận chủ lúc sau đêm này đó tử linh chi khí thu đi. Lục nhi nhìn chủ nhân nhà mình tựa hồ cũng không có muốn rời đi tính toán, cũng không hề lãng phí thời gian, chạy nhanh liền ném ra một cái cái chai cấp liêu như yên. Một con tuyết trắng ngon cái lớn nhỏ cái chai xuất hiện ở liêu như yên trong tay, liêu như yên sừng sốt, liền như vậy cái bình nhỏ có thể thu được những cái đó cái gọi là tử linh chi khí nhưng đối với lục nhi nói liễu như yên vẫn là tin cho nên nàng không chút suy nghĩ liền tích lấy máu ở bình nhỏ thượng sau đó nàng liền minh bạch mặc niệm vài câu pháp quyết lúc sau những cái đó tử linh chi khí liền chậm rãi bị hấp thu đến liễu như yên trong tay bình nhỏ nhìn không gì nguy hiểm liễu như yên đối với lục nhi có thể có loại này bảo bối tỏ vẻ rất tò mò cười nói lục nhi Như vậy Pháp bảo còn có hay không? Cho ta tới một tá thế nào? Tới một tá? Ý gì a? Trước nay tỉnh ngủ nhiều thiếu Lục Nhi cư nhiên nghe không hiểu chủ nhân nhà mình trêu chọc, rất là mờ mịt hỏi. Có đôi khi, chủ nhân nhà mình nói rất nhiều lời nói Lục Nhi đều tỏ vẻ không biết là có ý tứ gì. Lần này nhưng thật ra nhìn chủ nhân nhà mình ở đằng kia cười đâu, cho nên lúc này mới hỏi ra tới. Không dự đoán được Lục Nhi sẽ như thế nghiêm trang trả lời. Liếu như yên ngẩn người, sau đó mới bật cười nói, không có việc gì, ta nha, chính là nói, giống ta trong tay như vậy hảo bảo bối còn có hay không, có lời nói, nhiều tới điểm nhi, hắc hắc, bảo mệnh đồ vật, càng nhiều càng tốt, lục nhi, ngươi nói có phải hay không nha. Lục nhi run run chính mình tiểu lá xanh, em mà nha, chủ nhân đây là tình huống như thế nào, khi nào trở nên như thế mặt dày, trước kia không đều thực, ân vẫn luôn đều thực dụ dè, trước nay liền không có như vậy ra mặt dày hỏi người muốn quá đồ vật, đặc biệt vẫn là hỏi nhà mình khế ước tiểu đồng bọn nhi. Chủ nhân, không gian thứ 5 tòa trên đảo nhỏ tàng bảo các bảo bối nhiều lắm đâu, chính ngươi không đi xem, hỏi ta muốn cái gì thứ tốt nha, ngươi trong tay cái chai chính là ta ở tàng bảo các tìm ra, bất quá đâu, mấy thứ này quá nhiều cũng không tốt, không bằng chọn lựa kỹ càng mấy thứ, sau đó tinh luyện hảo là được. Muốn như vậy nhiều làm gì? Đối với vật ngoài thân, Lục Nhi từ trước đến nay không quá để ý, nó bản thân thực lực liền rất mạnh, cho nên cũng không cảm thấy một người yêu cầu rất nhiều pháp bảo linh tinh độ vật. Đương nhiên, tất yếu phòng ngự cùng với công kích pháp bảo gì đó, hay là nên có, nếu không cũng quá không cũng có cảm giác an toàn. Mà chủ nhân nhà mình nhưng hảo, trong không gian phóng như vậy thật tốt bảo bối không cần, đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ một thanh kiếm ở ngoài cư nhiên gì pháp bảo cũng chưa luyện hóa một chút, cũng thật là say, bất quá hiện tại nàng chính là chính mình chủ nhân, nó cần thiết muốn cho chủ nhân nhà mình càng thêm an toàn một chút, cho nên đâu mới có thể nhắc nhở nàng. Ách, cái này sao? Nghe Linh Nhi như vậy vừa nói, mặt hơi hơi đỏ lên, nàng cả ngày cảm giác chính mình thời gian không đủ dùng, cho nên không bao nhiêu thời gian hảo hảo xem trong không gian tình huống, đặc biệt là lúc này đây, tình huống của nàng thật sự quá nguy hiểm chút. Chữa trị xong nàng liền vẫn luôn ở kia tu luyện tu luyện tu luyện, trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện, xong rồi liền luyện đan, thẳng đến tử linh chi khí xuất hiện. Liên tỷ như nói chủ nhân ngươi phía trước tình huống đi, kỳ thật ngươi nếu có thể luyện hóa kia kiện linh hư nói, cũng liền sẽ không xuất hiện cái này tình huống. Khế ước lúc sau, lục nhi liền từ liệu như yên nơi đó minh bạch chủ nhân phía trước sở gặp được tình huống, nghĩ vậy chủ nhân thiếu chút nữa nhi liền hủy, cũng thật là lòng còn sợ hãi. Nếu cái này chủ nhân căn cơ hủy hoại, như vậy chính mình cũng không có khả năng cùng nàng khế ước không thể khế ước nói, chính mình năm nào tháng nào mới có thể gia tốc tu luyện A, cho nên, vẫn là làm chủ nhân nhà mình nhiều điểm nhi bảo mệnh thủ đoạn tương đối bảo hiểm. Liêu như yên vừa nghe liền xấu hổ, đến, chính mình là hưởng có bảo sơn mà không tự biết, hảo đi, kỳ thật đây đều là lây cớ, nàng là bởi vì vẫn luôn cảm giác chính mình lúc này đây sinh mệnh được đến không dễ. Cho nên đâu, mới có thể trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện, chính là hiện tại thoạt nhìn, chính mình hành vi cũng quá mức chút, thoạt nhìn, về sau vẫn là phải chú ý chút tương đối hảo. Chương 629, không thể lui. Bất quá, Lục Nhi theo như lời Linh Hư là cái quỷ gì? liễu như yên tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không biết nột, bởi vậy vội vàng hỏi, Lục Nhi, Linh Hư là thứ gì? Vì cái gì ta luyện hóa nó liền sẽ không gặp được chi có như vậy nguy hiểm con cô A, phía trước thứ 5 tòa kim đảo nhỏ cũng không có giải khóa A, ta thượng chỗ nào luyện hóa đi. Hảo sao, chủ nhân ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói, linh nhi âm thầm mắt trợn trắng nhi, theo sau nghĩ đến chính mình cũng xác thật không suy xét đến chủ nhân phía trước tình huống, hiện giờ chủ nhân có thể luyện hóa, nhưng trước đó nàng nhưng không thành, tu vi không đủ, liền tính đồ vật bãi ở nàng trước mặt, nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bởi vậy, nó kiên nhẫn nói, linh hư sao, là một kiện linh hồn phòng ngự tiên khí, phía trước xác thật là ta nhất thời tưởng kém, lấy chủ nhân ngươi hiện giờ thực lực đi luyện hóa nó nói phòng trường miễn cưỡng có thể có thể, phía trước thực lực sao, đó là tuyệt kế vô pháp luyện hóa, ta kiến nghị ngươi vội song đỉnh đầu thượng sự tình lúc sau, trước tiên luyện hóa nó, đây chính là bảo mệnh đồ vật, điểm số thân đều còn muốn quan trọng, tiên khí, nghe thế hai tự nhi. Liếu như yên không cần nghiêm túc tưởng cũng biết đó là kiện thực không tồi pháp bảo, chỉ là, này đó pháp bảo đều là chỗ nào tới. Tự nàng được đến cái này không gian khởi, cái này không gian liền cho nàng rất nhiều kinh hỉ hiện giờ càng là liền tiên khí loại đồ vật này đều tồn tại, thực sự làm nàng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hiện tại tự hồ không phải tự hỏi này đó thời điểm, liếu như yên ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm còn ở quần quận không ngừng hướng bên này vọt tới tử linh chi khí. Trong lòng có chút giật mình, trong không gian, Linh Nhi cũng có giật mình, bởi vì nó cảm giác được này tử linh chi khí hơi thở càng thêm nồng đậm, bởi vậy nó khó hiểu nói, "Chủ nhân, ngươi vô dụng tịnh bình hấp thu những cái đó tử linh chi khí sao?" Dùng, Tịnh Bình vẫn luôn ở hấp thu tử linh chi khí, nhưng là này tử linh chi khí tựa hồ càng hút càng nhiều, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Chiếu Tịnh Bình hiện tại hấp thu tốc độ muốn hút rất này đó tử linh chi khí. Tựa hồ có chút miễn cưỡng, tuy rằng nó dung lượng rất lớn, thả là tử linh chi khí khắc tinh, chính là, tình huống hiện tại là, tử linh chi khí quá nhiều. Không tốt, phỏng chừng có cái gì mà vật xuất thế. Lục Nhi vừa nghe trong lòng không ổn, nó hiện tại còn quá nhỏ, căn bản là không có biện pháp đi ra ngoài trợ giúp chủ nhân nhà mình chống đỡ trước mắt nguy hiểm. Nó rất muốn làm chủ nhân nhà mình chạy nhanh hồi không gian trốn một trốn, chính là nghĩ đến nàng cái kia quật cường tính tình lại có chút bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ, nó mới huyển chuyển nói, chủ nhân, nếu chống đỡ không được, ngươi vẫn là chạy nhanh hồi trong không gian đến đây đi, chiếu ngươi phía trước nói cái kia đại trận tình huống, cái kia đại trận hẳn là rất lợi hại tồn tại, chống đỡ tử linh chi khí hoặc là nói ma vật nói, hẳn là vẫn là có thể, chủ nhân, ngươi tự thân an toàn mới là quan trọng nhất. Không sai, ở lục nhi xem ra, chủ nhân nhà mình an toàn mới là quan trọng nhất, cần thiết muốn đặt ở đệ nhất vị, Đến nỗi người khác, thì như nói Phượng Tiểu Chín gì đó, hết thể đều đến sau này dựa, có thể chiếu cố được dưới tình huống. Nó sẽ rất vui lòng trợ một trợ người, nhưng nếu không thể, kia vẫn là tự bảo vệ mình chủ nhân nhà mình vì thượng. Chính là, liều như yên lại không nghĩ mạo hiểm như vậy, tuy rằng Tiểu Chín nói lên cái này cửu thiên tinh diệu đại trận thời điểm, thổi phong đến tương đương lợi hại, nhưng ai biết cụ thể là chuyện gì xảy ra nhi a, vạn nhất nàng rút đi lúc sau. Này đó tử linh chi khí liền tràn ra đi và phá hủy cái kia trận pháp nói, Phượng Khuynh ca bọn họ sẽ tao ngộ cái dạng gì tình huống. Còn có một nguyên nhân đó là, tuy rằng nơi này là hải dương chỗ sâu trong, nhưng nếu là làm này tử linh chi khí tùy ý tràn ra nói, ai biết khi nào liền chạy trên đất bằng đi, đến lúc đó tao ương nói không chừng còn sẽ có chính mình người nhà, bởi vậy, nàng không thể lui, không nói vì ai, liền tính là vì chính mình, hoặc là nói vì chính mình người nhà nàng đều không thể lui. Cho nên nàng lắc đầu cự tuyệt nói, ta hiện tại không thể lui, tính, ta ngẫm lại biện pháp. Thật lâu trước kia nàng Trung quá âm hàn chi khí công kích, khi đó tình huống của nàng cũng tương đương không xong, bất quá cuối cùng vẫn là cố nhịn qua, tuy rằng ngay lúc đó những cái đó âm hàn chi khí cũng không tính nhiều, so với trước mắt này đó căn bản là không phải một cái lựa cấp, chính là Trung Quy vẫn là có tương đồng chỗ. Cuối cùng nàng đem những cái đó âm hàn chi khí luyện hóa ra tới, dùng chúng nó luyện không ít tám khí ra tới, tuy rằng ngày thường rất ít dùng, nhưng hiệu quả lại tương đương hảo. Trước mắt, nàng trước mặt này đó tử linh chi khí tuy rằng thoạt nhìn rất nhiều thực khủng bố, chính là trong tay có tịnh bình tồn tại, lại thêm thực lực của chính mình cũng hơn xa lúc trước có thể so, nghĩ đến, chính mình là có thể dựa vào tịnh bình đem mấy thứ này toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Nàng như thế nghĩ, Trong đầu đã ở nhanh chóng lật xem luyện pháp phương pháp, nàng phía trước ở Nguyên Anh kỳ thời điểm, có thể nhìn đến công phu chỉ tới Nguyên Anh kỳ, hiện giờ nàng đã tới rồi luyện hư cảnh giới, kia cuốn công pháp lại nhiều khá nhiều pháp môn ra tới, chẳng qua mấy ngày nay tới giờ nàng đều đang bế quan tu luyện, cũng không có hảo hảo cân nhắc. Cho nên hiện tại nàng, không thể không lâm thời báo báo chân Phật. Xem có biện pháp nào không có thể mạnh mẽ ra tốc tịnh bình hấp thu tốc độ hoặc là nói đem này đó tử linh chi khí phong ấn lên. Bởi vì tử linh chi khí nó là xương mù tồn tại, phong ấn lên lại là có chút phiền phức. Nếu trước đó có chuẩn bị nói, phong ấn lên còn tương đối dễ dàng, nhưng là hiện tại sao? Liền khó giải quyết. Lục nhi ở trong không gian lắc lắc chính mình vài miếng lá con, tương đương bất đắc dĩ. Xem đi, chủ nhân nhà mình cái gì cũng tốt chính là tính tình có chút quật cường. Đối với dâu riêng sự tình, nàng là không quá để ý tới, tùy duyên liền hảo, nhưng ở nào đó sự tình thượng, nàng kiên định đến có chút đáng sợ. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, nàng tu luyện lên mới có thể nhanh chóng như vậy, thậm chí liền bình cảnh đều không quá nhiều. Nghĩ đến đây, lục nhi còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể giúp đỡ nghĩ cách, nó lại không thể trơ mắt nhìn chủ nhân nhà mình lưu lại nơi này cho chết. Mất công nó đã từng sinh mệnh dài lâu, cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Bởi vậy, không nhiều lắm một lát công phu, nó thật đúng là liền nghĩ ra một môn đối với hiện tại tình huống này tương đối thích hợp pháp môn ra tới. Vội cấp chủ nhân nhà mình truyền âm nói, chủ nhân, ta lập tức truyền một môn pháp quyết cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải tiểu tâm sử dụng. liễu như yên đang ở trong não tìm công pháp, một bên liền nghe được Linh Nhi nói như thế nói, nàng chạy nhanh thu liêm tâm thần nhanh chóng tiếp thu khởi lục nhi truyền tới pháp quyết, chẳng qua một lát công phu, nàng liền đã là nắm giữ cửa này pháp quyết, trong lòng tức khắc vui vẻ, có cửa này pháp quyết hơn nữa trong tay tình bình, muốn hoàn toàn tinh lọc rất này đó tử linh chi khí nói liền rất có khả năng. đứng ở tại chỗ, liễu như yên miệng lẩm bẩm, giống như là ở niệm kinh giống nhau, nếu có người khác thấy như vậy một màn nói, sợ là sẽ cho rằng đây là cái tà ác tu sĩ đang ở luyện cái gì ác độc tà công đâu. Chỉ là giờ này khắc này, nơi này chỉ liễu như yên một người, người khác muốn nhìn cũng là không có cơ hội. Liễu như yên cho rằng, phát hiện chuyện này người chỉ có nàng chính mình, bởi vì nàng liền thân ở cái này khu vực, tưởng không biết cũng khó. Nhưng trên thực tế, liền ở này đó tử linh chi khí toát ra tới là lúc, không biết thân ở nơi nào nào đó người, liền đã cảm ứng được nơi này hơi thở. Chẳng qua, bọn họ chi gian lại không có người tính toán tiến đến đánh giá hoặc là nói xử lý chuyện này. Chương 630, xui xẻo. Hừ. Những cái đó mây lão gia hỏa đều mặc kệ nhàn sự, ngươi một cái nho nhỏ luyện hư tiểu gia hỏa, thế nhưng cũng dám tới quảng, thật là chán sống. Liên ở Liễu Như Yên thực thuận lợi lấy pháp quyết cũng tĩnh bình hấp thu khá nhiều một bộ phận tử linh chi khí sau, đột nhiên một tiếng giống như sấm sét hừ lạnh ở nàng bên tai vang lên. Nay một tiếng hừ lạnh, cả kinh Liễu Như Yên tâm thần chấn động. Ngay cả linh hồn đều tựa phải bị thanh âm kia cấp đánh tan dường như, ngay cả khỏe miệng, đều chậm rãi tràn ra một kêu máu tươi tới, đây là nàng trọng sinh này lấy lâu, lần đầu tiên bị một người thanh âm cấp chấn ra nội thương tới, nàng không kinh đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng trước mắt trừ bỏ những cái đó tử linh chi khí vẫn là tử linh chi khí, một bóng người cũng không. Người là ai? ngươi lộng nhiều như vậy tử linh chi khí ra tới muốn làm gì? Tuy rằng trong lòng biết chính mình gặp cực kỳ cường đại tồn tại, nhưng liễu như yên vẫn là xoa xoa khoẹt miệng máu tươi, trầm giọng hỏi. Tuy rằng nàng có thể nháy mắt liền trở lại không gian đi, nhưng là nàng lại không muốn, bởi vì nàng không biết đối phương mục đích. Kia nói chuyện người làm như có chút kinh ngạc cái này xen vào việc người khác hoàng bào tiểu nha đầu thế nhưng nhận biết tử linh chi khí, nhẹ giọng di một tiếng lúc sau, liền lại không một tiếng động, chỉ là ở liễu như yên nhìn không tới địa phương. Người nọ sắc mặt có chút cổ quái, theo sau ám đạo một tiếng, trên người nàng thế nhưng có sinh mệnh chi thủy hơi thở, cái này tiểu cô nương rốt cuộc là người nào. Nói xong, lại tựa nghĩ đến cái gì dường như, một trương mặt già phía trên thần sắc đổi tới đổi lui, cuối cùng cuối cùng là thở dài một tiếng, vây vây tay, những cái đó phía trước quay chung quanh liễu như yên tử linh chi khí liền tựa toàn bộ bị hắn nắm ở trong tay dường như, theo sau. Hắn cả người liền lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy. Chủ nhân, ngươi bị thương, vừa mới ra chuyện gì? Ta như thế nào có trong nháy mắt không có biện pháp nhận thấy được bên ngoài tình huống? Trong không gian, lục nhi vốn dĩ liền vẫn luôn chú ý bên ngoài tình huống, nhưng không biết vì cái gì, vừa mới có trong nháy mắt nó cảm giác được chính mình cùng chủ nhân chi gian liên hệ hình như có ngăn cách bộ dáng Đãi lại có liên hệ là lúc, nó liền phát hiện chủ nhân nhà mình thế nhưng bị thương. Vội hỏi nói, nhìn trước mắt những cái đó tử linh chi khí trong nháy mắt biến mất không thấy, liễu như yên nhịu như mày, nàng tâm thần có chút chấn động, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, chính là lại vẫn cứ nhìn không ra những cái đó tử linh chi khí là như thế nào biến mất, này, quá bất hòa lẽ thưởng, chẳng lẽ, những cái đó tử linh chi khí là phía trước ra tiếng người kia thu đi rồi, cũng không phải không có loại này khả năng, hắn lời nói kia ý tứ tựa hồ là đang nói chính mình xen vào việc người khác nhưng là cuối cùng hắn vì cái gì lại đi rồi đâu điểm này liễu như yên tưởng không rõ ràng lắm nghe được lục nhi nói sau nàng trong mắt hiện lên một kia mạc danh lúc sau mới nói vừa mới xuất hiện một đạo thanh âm chỉ là hư lệnh một tiếng ta liền bị thương hư lệnh một tiếng chủ nhân liền bị thương kia chủ nhân ngươi hiện tại tình huống như thế nào người kia đâu lục nhi nghe vậy gấp đến độ hỏi liên tiếp nói Nó là thật sự không nghĩ tới, lấy chủ nhân nhà mình hiện tại thực lực, thế nhưng sẽ bị người một đạo hư lạnh liền bị thương. Này, chẳng lẽ là kia tử linh chi khí làm đến quỷ? Cũng không bài trừ có như vậy khả năng, rốt cuộc, có thể khống chế tử linh chi khí người không ít, có thể khống chế như vậy nhiều như vậy khủng bố tử linh chi khí người thực lực cũng nên không kém mới là, chỉ là, người như vậy không nên xuất hiện ở cái này vị diện mới là A, nóc tại vị diện này rất nhiều nam lục nhi. Cũng là lần đầu tiên biết vị diện này thế nhưng còn có thực lực như thế cường đại người, tức khắc kinh ngạc. Ta không biết, người nọ tựa hồ đã đi rồi, bên ngoài tử linh chi khí toàn bộ đều không thấy. Liêu như yên vững vàng một lòng, ánh mắt còn tại khắp nơi xem kỹ, nàng không biết người kia có phải hay không đang âm thầm nhìn chằm chằm chính mình, nhưng là nàng cũng biết, một đạo hư lạnh liền có thể bị thương chính mình người, mặc dù hắn liền ẩn thân ở chính mình trước mặt, chính mình cũng là nhìn không ra tới. Trung quanh hơi thở không có một chút ít gì thường chỗ, tựa như phía trước những cái đó tử linh chi khí xuất hiện là lúc giống nhau, đột nhiên liền xuất hiện, đột nhiên liền biến mất. Nếu không phải nàng thường còn ở nhắc nhở nàng này hết thể đều là chân thật đã xảy ra, liếu như yên chỉ sợ đều sẽ cảm thấy chính mình phía trước là chung cái gì ảo cảnh. Nhưng nàng rõ ràng, nàng đều không phải là ảo cảnh, mà là chân thật phát sinh qua sự tình. Như thế quỷ dị tình huống. Liệu như Yên cũng không dám mạo muội tiến vào chính mình trong không gian, nhưng nàng cũng không dám thả lỏng cảnh giác, bởi vậy, nàng chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, liền đả tọa cũng không dám, chỉ dám hướng chính mình trong miệng ném mấy viên đan dược, làm dược lực tự hành tại thân thể trong vòng tàng ra, thông thả chữa trị chính mình thương thế. Cũng may, kia nói giống như sấm xét thanh âm chỉ xuất hiện như vậy trong chốc lát thời gian, nếu vẫn luôn là nói vậy. Liệu như yên cảm thấy chính mình chỉ sợ hiện tại đã sớm hộp máu ngã xuống đất không dậy nổi, không có biện pháp, người nọ thực lực quá cường, nàng căn bản là không chút sức lực chống cự, nàng muốn đánh trả đều không có biện pháp. Lấy như vậy thực lực, muốn đánh chết chính mình kỳ thật rất đơn giản, chỉ là không biết vì sao cuối cùng chính mình không chết, đối phương lại giống như rời đi, liệu như yên không nghĩ ra, nàng không nghĩ ra, lục nhi cũng không nghĩ ra, may mà chủ nhân nhà mình cũng không lo ngại. Vậy vậy nó may mà nói, "Chủ nhân, ngươi không có việc gì liền hảo, chạy nhanh chữa thương đi." Nói tới đây, nó tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như nói, đúng rồi, chủ nhân, ngươi gần nhất có phải hay không có chút xui xẻo a, đi như thế nào chỗ nào chỗ nào xảy ra chuyện a?" "Cái cái gì? Ngươi phía trước không phải làm như vậy nhiều việc thiện sao, như thế nào còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy đâu?" Cũng thật là kỳ quái. Dĩ vãng được đến cái này không gian, chẳng sợ chỉ là đệ nhất tòa tiểu đảo những người đó, cái nào đi ra ngoài không phải vận khí tốt vô cùng, như thế nào tới rồi này mặc cho chủ nhân nơi này, liền trạng hướng chồng chất đâu. Lục nhi thật sự không nghĩ ra, mặt khác, nó còn có chút lo lắng, chủ nhân nhà mình còn như vậy tiếp tục đi xuống, chính mình có thể hay không bình yên trưởng thành. Liêu như yên nhún nhún vai quỷ biết chính mình vì cái gì sẽ gặp được nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình, nàng cảm thấy đi. Từ chính mình đi học bắt đầu, sự tình liền có chút không quá thích hợp, xem đi, này ngắn ngủn không đến nửa năm thời gian, nàng đều gặp được nhiều ít chuyện này. Đặc biệt là lần này, nếu không phải đối phương mạc danh bỏ chạy, chính mình sợ là mạng nhỏ đều phải công đạo ở chỗ này. Nhưng là, liệu như yên cũng thực bất đắc gì à, nàng liền cảm thấy đi, những việc này đều là chính mình tìm tới môn nhi tới, nàng thật sự cái gì đều không có làm à. Hảo hảo ra tới chấp hành cái nhiệm vụ mà thôi, cũng có thể vài lần cực kỳ nguy hiểm, cũng thật là say, nàng con nhỏ, nàng còn tưởng hảo hảo hưởng thụ một chút rất tốt thanh xuân đâu, còn không muốn chết. Vốn dĩ, nàng cho rằng thực lực của chính mình đã rất mạnh, đặc biệt là phía trước nhờ họa được phúc thực lực bưu thăng lúc sau, nàng liền cảm thấy đi, ở cái này vị diện, thực lực của chính mình hẳn là xem như thực không tồi, liền tính là có thể gặp được tu sĩ khác. Nhưng thực lực của nàng cũng đủ chấn trụ đối phương, nhưng tình huống hiện tại là, nàng bị người khác chấn trụ, có như vậy nhận chi, liếu như liền cảm thấy đi, này thật là một kiện thực yêu thương sự tình, thở dài, quay đầu lại, vẫn là hảo hảo tu luyện tương đối hảo. Chương 631, quả nhiên không đi. Cho nên, nàng sâu kín đối lục nhi nói, vấn đề này ta cũng rất muốn biết ra, không phải nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa sao. Ta ngẫm lại ta mấy năm nay xuống dưới cứu người cũng không ít, như thế nào liền không gặp tích cái gì công đức đâu, thân. Không đúng à, ta tuy rằng gặp không ít tai họa, nhưng cơ bản đều là bởi vì họa đến phù a, nói không chừng chính là cứu người khởi đến hiệu quả đâu. Tính, loại này quá mức huyền diệu sự tình chúng ta cũng nói không rõ, tuy nói chúng ta đều là tu hành người trong, nhưng cũng không phải là tu phật, cho nên vẫn là thuận theo tự nhiên đi, đúng rồi. Lục Nhi, ngươi có thể hay không cảm ứng được bên ngoài Nhi hơi thở? Ta tổng cảm giác người nọ còn không có rời đi, cho nên cũng không dám tiến không gian. Lục Nhi, em, ta nếu có thể biết đến lời nói, sớm tại hắn ra tới trước tiên liền nhắc nhở chủ nhân ngươi hảo phạt. Có lẽ, ta tái sinh trường cái một hai trăm năm, là có thể cảm ứng được những cái đó che giấu lên hơi thở. Không nhìn ta ở cái này vị diện nhiều năm như vậy đều không có cảm ứng được có bao nhiêu lợi hại người sao. Bởi vì trước kia những cái đó các chủ nhân, phần lớn đều là người thường, căn bản là không có biện pháp làm nó thực tốt sinh trưởng. lại nói bởi vì không gian ngăn cách, cho nên nó chỉ có thể căn bản được đến không gian chủ nhân tới phán đoán đây là cái cái dạng gì vị diện, chỉ có như vậy mấy cái tu sĩ đi, còn sớm liền treo, khiến cho nó liền chân chính khế ước cơ hội đều không có còn như thế nào cảm ứng ngoại giới tình huống. Tuy rằng bởi vì cái này không gian đặc thù tính, nếu không phải có cơ duyên nói, chẳng sợ chính là đại la thần tiên cũng không có cách nào cảm ứng được nó, nhưng nếu ngươi ở người khác trước mắt ngoạn nhi chiêu thức ấy nói, kia đã có thể có chút không ổn, vạn nhất nhân gia liền chờ ở nơi này, ngươi vừa xuất hiện không phải bị tóm được sao. Nhưng là, nếu chủ nhân không tiến không gian nói, vạn nhất người nọ lại lần nữa ra tay, chủ nhân nhà mình này mạng nhỏ nhi, sách nghĩ nghĩ lục nhi vẫn là nói chủ nhân tuy rằng ta cảm ứng không đến bên ngoài tình huống nhưng là từ tình huống hiện tại tới xem người nọ có lẽ đã đi rồi hoặc là như vậy ngươi lộng cái cái gì nguy hiểm tín hiệu ném vào ngươi nói cái kia đại trận sau đó ngươi liền tiến không gian cứ như vậy phượng tiểu chín bọn họ nhìn đến nguy hiểm tín hiệu cũng sẽ không ra tới mạo hiểm chủ nhân cũng sẽ tương đối an toàn chút còn có thể như vậy nhưng bọn hắn có thể nhìn đến sao? nghe được lục nhi ra chủ ý, liễu như yên sửu sốt, ngay sau đó lắc đầu, nàng cảm thấy cái này không quá đáng tin cậy, kia trận pháp như vậy đại, nàng lộng một tiểu nguy hiểm tín hiệu qua đi, nhân gia có thể hay không nhìn đến còn khó nói đâu, không nhìn phong tiểu chín cùng chủ nhân nhà nó liên hệ, ở kia đại trận đều không quá linh sao? gặp phải như vậy cái chủ nhân, lục nhi cảm thấy chính mình cũng là sai, ta như thế nào biết bọn họ nhìn không thấy được đến a? Ta chỉ là tưởng nguyện chuyển đem ngươi ủng hộ lên ngôi không gian tránh thoát kia khủng bố người mà thôi, đến nỗi phượng tiểu chín bọn họ, cũng chỉ hy vọng người kia là thật sự rời đi, đái bọn họ ra tới thời điểm sẽ không gặp phải là được. Ai, trước kia như thế nào không có phát hiện chủ nhân nhà mình còn có như vậy một mặt ta? Nếu là phát hiện nói, nó thật sự, nó thật sự, vẫn là đến cùng nàng khế ước, bởi vì chỉ có như vậy, chính mình mới có thể thuận lợi lớn lên A. Lục Nhi sâu kín khẽ thở dài thanh, hảo sao, loại này vô pháp lựa chọn sự tình, nó cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận rồi. Chủ nhân, hiện tại tử linh chi khí đều không có, người kia cũng nên rời đi, Ngươi hiện tại lại bị thương, vẫn là tiến trong không gian chữa thương đi, bên ngoài Nhi không quá an toàn, đến nỗi tiểu chín chúng nó sao, tiểu chín như vậy cơ linh, hẳn là có thể nhìn đến, cho nên ngươi liền không cần quá lo lắng, không có việc gì. Lục nhi đầu hàng, trắng ra nói, liều như yên ngắm lại cũng là như vậy lý lẽ, vốn dĩ nàng là nghĩ đến cửu thiên tinh diệu đại trận lại tiến vào không gian, nhưng là nàng xác thật không hiểu biết cái kia đại trận, nếu đều không phải là là ở phượng khuynh ca bọn họ đám người ra tới địa phương, kia nàng liền lại muốn chọc phải phiền thoái, cho nên nàng cảm thấy vẫn là tính, lục nhi nói được không sai, tiểu chính thực lực so với chính mình còn cao đâu, có chính mình cảnh báo. Nó hẳn là có thể chú ý tới bên ngoài tình huống, như thế, liền sẽ không dễ dàng ra tới. Nghĩ đến đây, nàng mịt mờ lại nhanh chóng hướng tới cửu thiên tinh diệu đại trận đánh ra vài đạo pháp quyết, sau đó trực tiếp một cái lắc mình liền tiến vào trong không gian, hít sâu một hơi, lúc này mới đối lục nhì nói, lục nhì, ta trước chưa thương, xong rồi ngươi nói cho ta nghe một chút đi tử linh chi khí sự tình, thật sự quá kỳ quái, ta biết có tử khí lại không biết này tử linh chi khí là cái gì. Hảo hảo, chủ nhân ngươi trước chưa thương đi, ta đâu, đi cho ngươi tìm chút tư liệu, này đó lung tung rối loạn đồ vật lại nói tiếp thực phiền thoái, đến lúc đó chính ngươi xem tư liệu liền minh bạch. Lục nhi tỏ vẻ, đệ tam, bốn, năm tòa tiểu đảo giải khóa lúc sau, bên trong thứ tốt đã có thể nhiều, thậm chí tu chân giới kỳ thần quái sự, kỳ hoa dị thảo gì đó, đều là có ghi lại. Đương nhiên, Có chút tư liệu cũng bởi vì không gian cùng thời gian quan hệ mà không có hiệu quả, chỉ có thể làm cái tham khảo mà thôi. Bất quá, biết được nhiều chút đối chủ nhân nhà mình luôn là tốt, vạn nhất ngày nào đó liền đụng tới cái gì thứ tốt đâu. Đến lúc đó nếu nàng chính mình không quen biết mà bạch bạch bỏ qua nói, vậy quá đáng tiếc. Hào đi, Lục Nhi thừa nhận chính mình là cái thích bảo bối ra hỏa, tuy rằng nó cũng không ái dùng, nhưng là đâu, lại thích thu thập, bởi vậy. Nó không muốn bỏ qua thứ tốt, cho nên nó cấp chủ nhân nhà mình chuẩn bị tư liệu, thiên tài địa bảo, ký hoa dị thảo gì đó tương đối nhiều, đương nhiên cũng có rất nhiều kỳ văn dị sự. Tóm lại đâu, lục nhi cấp chủ nhân nhà mình chuẩn bị tư liệu rất nhiều, cũng đủ nàng xem thật lâu, cho dù là nàng dùng thần thức phiên duyệt, đều đến xem thật lâu đâu, kể từ đó, chờ chủ nhân nhà mình thương thế hảo, cũng liền không có thời gian suy nghĩ những thứ khác đi. Nghĩ đến đây... Lục nhi chỉ có ở trong lòng đối phượng tiểu chín nói tiếng xin lỗi, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng là đi, nhà ta chủ nhân hiện tại tu vi không đủ, ta cũng chỉ có dùng như vậy phương thức làm nàng nhiều ngốc tại trong không gian, rốt cuộc ca an toàn không phải. Liêu như yên gần nhất mấy ngày nay là bị thương hảo, hảo lại thương, nàng đều có chút chết lặng, nghe được lục nhi nói cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức tìm cái linh khí dư thừa địa phương thế chính mình liệu khởi thương tới. Mà nàng sau khi rời khỏi, ẩn ở không trung người nọ lại là mày nhăn lại, không hề dấu hiệu biến mất. Thậm chí liền một tia pháp lực giao động cũng không, quả nhiên, chính mình suy đoán hẳn là không có sai, thân phận của nàng xác thật bất phàm. nếu bằng không, lại sao có thể sẽ có như vậy cao cấp đồ vật? Hắn cho rằng, liệu như yên sở dĩ có thể nháy mắt biến mất, là bởi vì nàng trong tay có bảo bối. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ có cái tương đương lợi hại tùy thân không gian, thậm chí liền hắn thần thức đều không thể tra xét ra tới, chỉ tưởng có thần hành phụ linh tinh đồ vợ, chẳng qua cấp bậc quá cao, cao đến hắn đều không thể nhận thấy được pháp lực dao động mà thôi. Chỉ là, nàng trước khi rời đi đánh ra kia mấy cái pháp quyết lại là mấy cái ý tứ. Ở chỗ này Lưu đánh dấu, vẫn là khác cái gì? Lưu như yên vừa đi. Không chung liền xuất hiện một cái toàn thân đều bao phủ ở tử linh chi khí trung áo đen láo giả, hắn ở liếu như yên rời đi trước địa phương dò xét trong chốc lát, cũng không có cái gì phát hiện lúc sau, lắc đầu nói, xem ra trong khoảng thời gian ngắn không thể tới vị diện này. Chương 632, mất tích. Di, chủ nhân, tiểu yên cho chúng ta đã phát cái nguy hiểm tín hiệu, nàng gặp được phiền tại sao? Hay là nàng ở bên ngoài nhi gặp được cái gì nguy hiểm? Ở không gian bên trong chữa thương Liệu Như Yên cũng không biết, liền ở nàng trở lại không gian lúc sau cũng không lâu, Phượng huynh Ca liền bắt được cổ động phủ, không sai, chính là suốt một tòa cổ động phủ, diện tích đánh giá có Liệu Như Yên trong không gian một tòa tiểu đảo lớn nhỏ. Mà Phượng Tiểu Chín, đó là ở xuất khẩu thời điểm phát hiện Liệu Như Yên cho bọn hắn truyền tới nguy hiểm tín hiệu, tức khắc liền lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói, bị Liệu Như Yên như vậy thật tốt chỗ nó. Nhưng không hy vọng liệu như yên ra chuyện gì Bởi vậy lại vội nói Không được, ta phải nhìn xem nàng rốt cuộc gặp được cái gì khẩn cấp tình huống Mấy năm nay ở chung xuống dưới Có thể nói Phượng Tiểu Chín cũng là tương đối hiểu biết liệu như yên Trong tình huống bình thường Gặp được cái gì vấn đề Liệu như yên đều là tự hành giải quyết Giống loại này phát ra nguy hiểm tín hiệu tình huống Nó từ nhận thức nó bắt đầu liền không có gặp qua Hiện giờ nàng nếu phát ra như vậy tín hiệu Vậy thuyết minh nàng nhất định là gặp được cái gì không thể địch lại được sự tình, nếu không nàng sẽ không như thế. Chỉ là, Phượng Tiểu Chín nói âm vừa ra, liền phát hiện có người hành động so nó càng thêm nhanh chóng. Ở thu kia chỗ cổ động phủ lúc sau, Phượng Khuynh ca thực lực cũng là từ kim đan hậu kỳ bạo trướng tới rồi nguyên anh hậu kỳ, gần chỉ kém một bước, liền có thể lại lần nữa đột phá. Hơn nữa, bởi vì là thu bảo bối quan hệ, tu vi tương đương cô động, cũng không cái khác thai hoàng ẩm. Hắn trực tiếp tế nổi lên cổ đạo phủ, trận lóe thân liền ra cửu thiên tinh diệu đại trận, trực tiếp xuất hiện ở đất trống phía trên. Nhưng mà, hắn lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được lại là giống tuyết, ngay cả liếu như yên, cũng không biết tung tích, hắn trong lòng cả kinh, hay là nàng thật gặp được cái gì cường địch. Không nên a biết cái này địa phương người, hẳn là rất ít mới là, như thế nào như vậy xảo liền cho nàng gặp. Giờ phút này, phượng tiểu chín cũng ra tới, chỉ là nó tiểu cánh một phách lập tức liền bay đến phía trước liệu như yên khỏe miệng tràn ra tới máu tươi địa phương cả kinh nói chủ nhân nơi này có máu tươi nơi này tựa hồ phát sinh quá sự tình gì này máu còn thực mới mẻ hẳn là mới vừa phát sinh không lâu chẳng lẽ tiểu yên nàng bị thương không nên a tiểu yên tuy rằng linh hồn gia điểm nhi vấn đề nhưng thực lực của nàng chính là thật đánh thật lúc này mới mấy ngày công phu sao có thể bị thương đâu rõ ràng nó trước khi rời đi Nàng con đều là hảo hảo, bằng thực lực của nàng, hẳn là không có khả năng dễ dàng có thể bị thương hoặc máu mới đúng, này chẳng lẽ là người khác? Không, không đúng, nàng phía trước có thể cho chúng nó đã phát nguy hiểm tín hiệu, này liền thuyết minh địch nhân đối với Tiểu Yên tới nói thực khó giải quyết, ít nhất là nàng vô pháp đối phó, nếu không nói, nàng đã sớm chính mình động thủ đem đối phương giải quyết, lại như thế nào sẽ cho chúng nó phát tới nguy hiểm tín hiệu đâu? Chỉ là Tiểu Yên hiện giờ thân ở nơi nào đâu? Tiểu Chín, ngươi nhìn kỹ xem này chung quanh tình huống, Tiểu Tâm chút biết không? Phượng Khuynh Ca vừa nói, một bên ngồi sổng xuống, xuống, dùng ngón tay điểm trịa xuống đất mặt máu, theo sau nghe nghe, trong lòng đó là trầm xuống, này máu hương vị, hắn ngửi qua, là thuộc về Liêu Như Yên, Thoạt nhìn, nàng là thật sự gặp được nguy hiểm. Chỉ là hiện trường Thoạt nhìn cũng không một tia chiến đấu dấu vết, nơi này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng rốt cuộc gặp cái gì? Nếu nói gặp địch nhân, nhưng chiến đấu dấu vết toàn vô, nhưng nếu nói cũng không có, kia nàng lại là như thế nào nhận được thương? Phượng Khuynh ca nơi nào tưởng được đến, ra tay người thực lực rất xa vượt qua bọn họ hai người phạm chủ, chẳng qua một tiếng hừ lạnh mà thôi, liếu như yên liền đã bị thương, nếu không phải bởi vì nào đó cố kỵ, liếu như yên mạng nhỏ cũng liền công đạo ở chỗ này, bọn họ hiện tại ra tới, có thể nhìn đến cũng chính là nàng thi thể mà thôi. Nếu liệu như yên chỉ là bị thương, Phượng Khuynh ca nhưng thật ra không sợ, hiện tại, trong tay hắn thứ tốt rất nhiều, ngay cả luyện chế phân thân tài liệu cũng không ngừng một phần nhi, nhưng hiện tại vấn đề là, nàng không thấy, không biết là đảo tẩu, vẫn là bị người bắt đi, bởi vậy hắn làm mới tiểu chín hảo hảo xem kỹ một chút. Chủ nhân, nơi này có tử linh chi khí hơi thở, nhưng vào lúc này vẫn luôn đều đi theo Phượng Khuynh ca bọn họ phía sau cùng cái ẩn hình người dường như ha cổ kéo tư đột nhiên ra tiếng. Hắn đến từ minh giới, đối với tử linh chi khí vẫn là rất quen thuộc. Tuy rằng nơi này tử linh chi khí đã sớm bị thu đi rồi, kia hơi thở cũng gần như nhỏ đến khó phát hiện, nhưng hắn vẫn là cảm giác được. Ngươi nói cái gì? Tử linh chi khí? Ngươi xác định ngươi không có đang nói đùa. Phượng Khuynh ca nghe vậy, sắc mặt xanh mét. Vị diện này sao có thể sẽ xuất hiện từ linh chi khí? Đó là cái dạng gì đồ vật, nơi nào là vị diện này có thể thừa nhận được? Vị diện này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều lỗ hổng? Hà cổ kéo tư vẻ mặt chính sắc nói, chủ nhân, ta xác định ta nói đều là thật sự, loại chuyện này ta sao có thể nói giỡn? Nói nữa, ta nói chính là thật là giả, ngươi vừa thấy liền biết, ta hà tất muốn nói lời nói dối lừa ngươi đâu? Ta lại không phải ngốc, ngươi chính là ta chủ nhân, ta dám lừa ngươi, ngươi chẳng phân biệt phút sẽ biết. Nghe hắn như vậy vừa nói, Phượng Khuynh ca sắc mặt càng sú, rất giống có người thiếu hắn mấy trăm tòa động phủ dường như, nghĩ đến tử linh chi khí, Phượng Khuynh ca tâm liền có chút lạnh, tuy rằng Liễu như yên không biết vì cái gì, thực lực tăng tới luyện hư chi cảnh, nhưng gặp phải tử linh chi khí, nếu chỉ là cực nhỏ còn hảo, nếu quá nhiều nói. Hắn không dám tiếp tục đi xuống tường. Hắn kia một đôi thon dài hữu lực tay chặt che nắm, trên nắm tay gân xanh thẳng biểu hiện hắn giờ này khắc này tâm tình. Trong nháy mắt tâm tình cuồn cuộn, Phượng Tiểu Chín cùng ha cổ kéo tư tự nhiên đều đã nhận ra, chỉ là ha cổ kéo tư dù sao cũng là mới tới, bởi vậy không qua dám lại tiếp tục lên tiếng. Rốt cuộc, hắn đoán không ra chủ nhân nhà mình tâm tư, cho nên hắn không nghĩ tự tìm phiền phức Mà Phượng Tiểu Chín liền không có cái này ban khoan. Nhẹ nhàng rơi xuống chủ nhân nhà mình đầu vai nói, chủ nhân đừng lo lắng, tiểu yên hẳn là không có việc gì, bằng không, nàng cũng không có thời gian cho chúng ta phát nguy hiểm tín hiệu. phượng Tiểu Chín tự nhiên có thể cảm ứng được chủ nhân nhà mình tâm tình hạ xuống, nói tới đây, nó trong đầu nháy mắt liền nghĩ tới liệu như yên không gian. Bởi vậy, nó có chút không xác định nói, nơi này cũng không có cái gì đánh nhau dấu vết, lại không thấy tiểu yên, chủ nhân, ta tưởng nàng hiện tại hẳn là an toàn. Không bằng như vậy, chúng ta cũng ở chỗ này cho nàng lưu cái chúng ta đã đi trở về tin tức, nếu nàng không có việc gì nói, hẳn là còn sẽ trở về tìm chúng ta, đến lúc đó nàng nhìn đến chúng ta lưu lại tin tức, hẳn là chính mình liền sẽ trở về tìm chúng ta. Chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, giờ phút này Phượng Khuynh ca lòng có chút rối loạn, nghe được Phượng Tiểu Chín nói, hắn lại là cảm thấy trừ cái này ra tựa hồ cũng không còn cách nào. Chỉ có thể hy vọng liệu như yên hết thể mạnh khỏe, theo sau, hắn mới nói, ngươi nói không sai, nếu nàng xảy ra chuyện gì, như vậy, bên ngoài còn có rất nhiều sự tình đều yêu cầu ta đi xử lý, cho nàng lưu cái tin tức đi. Trường 633, lưu lại đi. Phượng Tiểu Chín giờ gật đầu không nói, liền chuẩn bị cấp liệu như yên lưu cái tin tức, nhưng mà rồi lại nghe được chủ nhân nhà mình nói, Tiểu Chín, cũng không cần lưu cái gì tin tức. Ta mang theo ha cổ kéo tư đi ra ngoài xử lý bên ngoài sự tình, ngươi liền ngốc tại nơi này chờ xem, nàng khi nào trở về, ngươi liền khi nào trở về, mặt khác, có tình huống như thế nào ngươi lập tức đưa tin cho ta. Bọn họ lần này ra tới chấp hành nhiệm vụ tương đối đặc thù, tiến vào cửu thiên tinh diệu đại trận chung lại hoa hảo chút thời gian, hiện giờ bên ngoài là cái tình huống như thế nào hắn có chút đắn đo không chuẩn, tiểu chín lưu lại nơi này nói. Cũng thương đương với trong tay hắn nhiều nhéo một chương át chủ bài, mặt khác còn có thể trước tiên biết nàng tin tức. a, ta lưu lại nơi này. Không cùng chủ nhân ngươi cùng nhau trở về sao? Tuy nói nó lúc này đây mới vừa vừa sinh ra liền đi theo liễu như yên bên người, nóc tại nàng trong không gian tu luyện. Nhưng là nó lúc này mới rời đi liễu như yên không gian trở lại chủ nhân nhà mình bên người đâu. Chủ nhân này liền không cần chính mình đi theo. Này có phải hay không có chút kia gì? Phượng Tiểu Chín có chín thành năm chắc liệu như yên hiện tại không có việc gì, rốt cuộc cái kia không gian bí mật nó đến bây giờ cũng chưa làm rõ ràng đâu, nếu nàng thật gặp được cái gì không thể địch lại được tình hương nói, chỉ cần nàng trước tiên bất tử, như vậy liền có thể lui giữ không gian, an toàn vấn đề hẳn là có bảo đảm. Phượng Khuynh ca rũi tay sờ sờ nó một thân bóng loáng lông chim, nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi lưu lại nơi này chờ nàng. Hiện tại thực lực của ngươi là chúng ta giữa mạnh nhất, cho nên nơi này một khi xuất hiện vấn đề gì ngươi cũng có thể giúp được với vội. Lời này liền chất tâm, ha cổ kéo tư yên lặng rơi lệ, đặc miều, rõ ràng tại đây chỉ gà con nhi xuất hiện phía trước ta mới là cái kia thực lực mạnh nhất, nhưng này chỉ gà con nhi vừa xuất hiện, ta liền dựa sau, ai, hiện tại đương cái người hầu như thế nào cũng như vậy khó đâu. Thật là tưởng niệm trước kia cái loại này vô câu vô thúc nhật tử A. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng chỉ có thể ngâm lại. Hảo đi, ta đây liền ở chỗ này chờ nàng, chủ nhân các ngươi đi trước, không cần quá lo lắng chúng ta. Tính, nghĩ đến liệu như yên ở nàng trong không gian cũng ngốc không được nhiều thời gian dài, chính mình lưu lại liền lưu lại đi, Nô no. hoặc là, chờ nàng ra tới nhìn đến ta, tâm tình một hảo còn sẽ cho ta điểm nhi thứ tốt đâu. Nghĩ đến này, Phượng Tiểu Chín tỏ vẻ, lưu lại hoàn toàn một có vấn đề. Phượng Khuynh ca trầm ngâm trong chốc lát, lại tự động phủ cầm một con nhẫn chữ vật ra tới đưa cho Phượng Tiểu Chín đạo, chờ đến nàng, ngươi nhớ rõ trước tiên đem cái này cho nàng, nàng tình huống hiện tại yêu cầu mấy thứ này, hiểu chưa? Phượng Tiểu Chín đầu nhỏ dưa điểm đến cùng ga con mổ thóc dường như, liên tục nói, minh bạch minh bạch, ta làm việc ngươi yên tâm, chủ nhân ngươi cứ yên tâm trở về đi. Hừ hừ, chủ nhân không màng tất cả hiện tại liền tiến cái kia động phủ. Lại nguyên lai like là bởi vì cái này sao? Tiếp nhận nhận chữ vật, Phượng Tiểu Chín liền phát hiện bên trong đồ vật. Phượng Tiểu Chín cũng không biết liệu như yên linh hồn cụ thể ra cái gì vấn đề, càng không biết liệu như yên đều đem linh hồn của chính mình cấp phân liệt, nó chỉ biết liệu như yên linh hồn cùng thân thể phù hợp độ không đủ, cũng là vì như thế, hiện tại đem này đó tài liệu cho nàng nói, chẳng những vô dụng, ngược lại nếu nàng muốn luyện chế phân thân nói, còn sẽ có làm hại hảo đi. Nó xem xét liếc mắt một cái chủ nhân nhà mình, thoạt nhìn cũng không giống như là muốn hại liệu như yên bộ răng A, này rốt cuộc là tạp hồi sự nhi A. Có hay không người tới nói cho buồn bảo bảo một tiếng. Đương nhiên, đây là Phượng Tiểu Chín nội tâm độc thoại, bởi vì cùng Phượng Khuynh ca quan hệ đặc thù, cho nên Phượng Khuynh ca cũng không biết nó trong lòng suy nghĩ cái gì. Tính, không nghĩ ra liền không nghĩ đi, cùng lắm thì, đến lúc đó nhìn nhìn lại liệu như yên tình huống. Nếu phát hiện nàng tưởng luyện chế phân thân nói, chính mình hơi chút nhắc nhở nàng một chút hảo, rốt cuộc nàng cũng là trừ bỏ chủ nhân nhà mình ngoại, coi như là nhất thân cận người chi nhất, nó cũng không đành lòng xem nàng hủy hoại. Thấy Phượng tiểu chín như thế, Phượng huynh ca tâm tình mới hơi hơi hảo chút, sau đó quay đầu liền đối ha cổ kéo tư nói, được rồi, nơi này đã không có việc gì, chúng ta đi. Hắn nói xong, liền cất bước rời đi. Bọn họ vừa đi. Phượng tiểu chín mới sâu kín nhìn như lầu bầu nói, tiểu yên à, ngươi chạy nhanh xuất hiện đi, bên ngoài nhi đã không có nguy hiểm, thật sự không được, ngươi đem ta cũng thu hồi người kia trong không gian A. ngươi nhìn xem nơi này, thứ gì đều không có, liền linh khí đều loang thật sự, ta thật sự không nghĩ ngốc à. Tự nhiên, nó nói cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại, bất quá đâu, phượng tiểu chín cũng không nổi trí, bởi vì nó kỳ thật rất rõ ràng nếu liệu như yên thật sự bị thương nói như vậy một chốc thật đúng là phát hiện không đến bên ngoài nhi tình huống chỉ hy vọng liệu như yên thương không nặng có thể thực mau liền hảo lên nghĩ đến có nàng không gian trợ giúp nàng chữa thương tốc độ hẳn là sẽ thực mau mới là nghĩ đến liệu như yên phỏng trường một chốc cũng ra không được phượng tiểu chín cũng tự hành bắt đầu tu luyện lên nơi này cái gì đều không có liền đẹp mắt hoa hoa thảo thảo đều không có nó không tu luyện còn có thể làm gì đâu Tuy nói nơi này linh khí loãng thật sự, nhưng mối lại tiểu kia cũng là thịt không phải. Tuy rằng một tiếng hừ lạnh khiến cho Liễu Như Yên bị thương không nhẹ, nhưng cũng may cũng không có thương cấp căn bản, bởi vậy, Liễu Như Yên trở lại không gian lúc sau, trước tiên liền cắn nuốt không ít đan dược, sau đó liền bắt đầu lấy tự thân linh lực hóa khai dược lực cũng lấy chữa thương thiên thượng sở ghi lại công pháp nhanh chóng liệu khởi thương tới. Chữa thương thiên sở ghi lại công pháp rất cường đại. Phía trước liễu Như Yên nhưng không có bị thường, cho nên vẫn luôn cũng vô dụng đến quá cái này công pháp. Hiện tại, liễu Như Yên vận dụng khởi này bộ công pháp là lúc, liền đã nhận ra nó bất đồng chỗ. Thoạt nhìn, chính mình thu hoạch đến này bộ công pháp xác thật là thực không bình thường. Linh khí nồng đậm chính là hảo, nếu liễu Như Yên là ngốc tại bên ngoài chữa thương nói, chẳng sợ chính là có như vậy cường hãn công pháp tồn tại, phòng trừng không cái 1-2 năm cũng vô pháp dưỡng hảo thường, chính là hiện tại. Nàng chỉ ở trong không gian không đến 2 tháng thời gian, trên người thương thế liền đã lớn hảo, thậm chí liền tu vi đều đi theo tinh tiến một ít. Hô thế giới này thoạt nhìn vẫn là rất nguy hiểm, ta về sau nhất định phải cẩn thận một chút, phun ra một ngụm trọc khí, liễu như yên trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó liền nghĩ đến lục nhi nói những cái đó cho nàng sửa sang lại ra tới tư liệu, bên ngoài hiện tại tình huống không rõ, nàng vẫn là trước đêm yêu cầu nắm giữ tin tức ghi tạc trong đầu lại nói. Bởi vậy, nàng căn bản là không hướng không gian bên ngoài quan sát, liền lại một đầu chui vào thư hải ngọc giản bên trong, này vừa thấy, liền lại hoa nàng không ít công phu, thậm chí vì làm chính mình ra tăng đối này đó chi thức ấn tượng, nàng còn sẽ vừa nhìn vừa thực tiễn, mất công nàng không gian giải khóa năm tòa tiểu đảo, rất có vài thứ làm nàng rõ ràng nhận chi. Liêu như yên này vừa thấy thư, một thực tiễn, liền lại tiêu phí khá nhiều thời gian. Liền đáng thương ở bên ngoài ngốc Phượng Tiểu Chín, an quán thịt cá, liều như yên không gian nồng đậm linh khí, hiện giờ muốn ăn thanh đạm cải thịa, ngoại giới loãng linh khí, Phượng Tiểu Chín tỏ vẻ cuộc sống này thiệt tình khổ sở a Chương 634, Hoa Nhi đều cảm tạ. Đương liều như yên rốt cuộc từ thư sơn bên trong giải thoát ra tới thời điểm, lập tức liền phát hiện ở bên ngoài đã tọa Phượng Tiểu Chín, trong lòng tức khắc cả kinh, tùy thời liền một cái lắc mình ra không gian, hỏi. Tiểu Chín, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đúng rồi, như thế nào chỉ có ngươi, nhà ngươi chủ nhân bọn họ đâu. À, đúng rồi, hiện tại qua đi thời gian dài bao lâu? Hoa, Tiểu Yên ngươi nhưng xem như ra tới, ta chờ ngươi chờ đến hoa nhi đều phải cảm tạ. Liễu Như Yên vừa ra không gian, Phượng Tiểu Chín liền phát hiện, ở nàng nói chuyện thời điểm, lập tức liền bay đến Liễu Như Yên trên vai kích động nói, thấy nàng vừa ra tới liền quan tâm chủ nhân nhà mình. Phượng Tiểu Chín tỏ vẻ không khai sông. Bởi vậy lập tức liền nói, Tiểu Yên, ta ở chỗ này chờ ngươi thời gian dài như vậy, ngươi đều không quan tâm ta một chút. Vừa ra tới liền hỏi ta chủ nhân bọn họ, sách, thật là, tốt xấu chúng ta vẫn là có cách mạng hữu nghị tồn tại hảo phạt. Nói tới đây, nó đột nhiên phát hiện liệu như Yên linh hồn cùng thân thể phù hợp không đủ sự tình thế nhưng đã giải quyết, kia cũng không phải là cái vấn đề nhỏ a, Cho nên nó không khỏi cả kinh nói. Tiểu Yên, ngươi này, ngươi này linh hồn cùng thân thể phù hợp vấn đề đã giải quyết lạc. A, còn có a, ngươi phía trước gặp được sự tình gì? Thế nhưng đều bị thương, trả lại cho chúng ta phát nguy hiểm tín hiệu, nếu không phải ta cơ trí, nơi này lại thực sự cái gì giấu vết đều vô nói, nhà ta chủ nhân không chừng liền chạy đi tìm ngươi đâu. Đúng rồi, đây là nhà ta chủ nhân cho ngươi, Tiểu Yên, chúng ta cũng là giao tình tới rồi ta mới cùng ngươi nói a. Nơi này đâu đâu, là luyện chế phân thân tài liệu, tuy nói thực chân quý, nhưng là không rất thích hợp ngươi hiện tại dùng, bởi vì ngươi thật vất vả mới giải quyết linh hồn cùng thân thể phù hợp vấn đề, nếu lại phân liệt linh hồn nói, khủng có không ổn, cho nên dùng thời điểm, vẫn là cố điểm a. A, ngươi tiểu gia hỏa này. Liễu Như Yên nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, sau đó liền tiếp nhận Phượng tiểu 9 trong tay nhận chữ vật, nàng cũng không có ngượng ngùng, cự tuyệt Phượng huynh, ca cho nàng đồ vật. Bởi vì nàng tình huống hiện tại xác thật yêu cầu này đó, bất quá nàng cũng cũng không có tính toán bạch muốn đồ vật của hắn, cho nên nàng cũng không cảm thấy nhận lấy vượng khuyên ca đồ vật có cái gì không đúng. Nhưng thật ra phượng tiểu chín gia hỏa này, xác thật đáng yêu thật sự, nó cũng không rõ ràng chính mình tình huống, nhưng vẫn là dặn dò chính mình, này hiển nhiên cũng là vì chính mình hảo. Bởi vậy, nàng sờ sờ phượng tiểu chín đầu nhỏ, gật đầu nói, ngươi nói ta đều biết, yên tâm hảo. Ta nhưng không nghĩ chính mình ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Đúng rồi, ngươi còn không có trả lời ta, nhà ngươi chủ nhân bọn họ đi đâu vậy đâu. Chẳng lẽ còn ở cửu thiên tinh diệu đại trận sao? Nàng ở trong không gian ngây người bao lâu thời gian, nàng chính mình đều có chút không nhớ rõ. Hiện tại ngoại giới là khi nào, nàng càng là hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc cái này địa phương tương đối đặc thù, nàng nhưng nhìn không ra này đó tới, cho nên lại hỏi. Ngươi biết hiện tại ly các ngươi tiến cửu thiên tinh rượu đại trận có bao nhiêu thời gian dài sao? Thông minh như Phượng Tiểu Chín, vừa nghe Liếu Như Yên nói, liền biết nàng tưởng biết rõ ràng hiện tại thời gian, trong lòng cười thầm, nhưng ngoài miệng lại là thực nghiêm túc nói, Ngày đó đưa ngươi ra tới sau, ta cùng chủ nhân ở cửu thiên tinh rượu đại trận ngây người 5 ngày, ra tới thời điểm phát hiện ngươi vọng lại nguy hiểm tín hiệu, bất quá chờ chúng ta ra tới lúc sau, lại cái gì đều không có phát hiện. Sau lại ta mịt mờ nói cho chủ nhân ngươi hẳn là không có việc gì, đều hắn không cần quá mức lo lắng, cho nên hắn lưu ta ở chỗ này, cho tới hôm nay, ta đã ở chỗ này đợi ngươi ước chừng nửa tháng, ngươi không biết ta, nơi này linh khí loãng thật sự, ta tuy rằng rất muốn tiến cửu thiên tinh diệu đại trận đi tu luyện, nhưng lại lo lắng ngươi ra tới nhìn không thấy ta, cho nên chỉ có thể khô cằn ở chỗ này tu luyện, tiểu yên a, ngươi nhưng đến bồi thường bồi thường ta, cuộc sống này quá thật là quá. Thảm! Như vậy mấy năm giao tiếp xuống dưới, liệu như yên nơi nào còn không biết Phượng Tiểu Chín ra thật sự? Bởi vậy trắng nó liếc mắt một cái nói, ngươi còn không phải là nhớ thương ta trong không gian thứ năm tòa tiểu đảo sao? Như vậy đi, chỉ cần ngươi thay ta bảo thủ không gian bí mật, lấy linh hồn thể tuyệt không lộ ra một chút ít nhì về nó tin tức, ta liền đồng ý ngươi vẫn luôn ở tại ta trong không gian, thế nào? Cái này, Phượng Tiểu Chín trong lòng tính toán lên. Chủ nhân nhà mình tuy rằng có động phủ, hơn nữa bên trong linh khí cũng thực dư thừa, nhưng là đi, liếu như yên tân gia tới kia thứ năm tòa đảo lại là càng thêm thích hợp nó cư trú cùng tu hành. Nếu nó đồng ý liếu như yên cái này đề nghị, như vậy liền ý nghĩa bí mật này nó liền chủ nhân nhà mình đều không thể lộ ra. Bất quá, ở liếu như yên trong không gian ngây người nhiều năm như vậy, nó kỳ thật cũng đem liếu như yên cùng lục nhi xem thành chính mình bằng hữu, bởi vậy. Thế bằng hữu bảo thủ cái này cũng không có tính nguy hiểm không gian sự tình, Phượng tiểu Chín cảm thấy chính mình vẫn là có thể làm được, bởi vậy nó gật gật đầu nói, "Hành, ta lấy linh hồn thề, không đem chuyện này tiết lộ cho bất luận kẻ nào, bao gồm ta chủ nhân." "Hảo, kia hiện tại ngươi có thể liên hệ nhà ngươi chủ nhân sao?" "Nếu có thể nói, liền cho hắn báo cái bình an, sau đó, ta còn phải lại tiến không gian ngốc một đoạn thời gian, ta còn có chuyện không có xử lý xong." Đối với Phượng Tiểu Chín, Liễu Như Yên vẫn là tương đối tín nhiệm, bởi vậy, vội vang nói, bên ngoài thời gian đã là qua đi thời gian dài như vậy, nghĩ đến Phượng Khuynh ca cũng đã xử lý tốt. Mà năng đâu, hiện tại mới vừa được đến luyện chế phân thân tài liệu, đến chạy nhanh đem chính mình mặt khắc một nửa nhi linh hồn luyện đi vào, rốt cuộc, linh hồn phân liệt ra tới thời gian đã không ngắn, tuy nói là đặt ở trong không gian phàm giới bên trong, nhưng thời gian kia cũng so hiện thực muốn mau à. Cho nên nàng không dám chỉ hoãn chuyện này. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này tới nay, liễu như yên ở trong không gian cũng lật xem rất nhiều về luyện chế phân thân tài liệu cùng với luyện chế phương pháp. Nếu tài liệu đầy đủ hết nói, nàng cũng không cần tiêu phí quá dài thời gian liền có thể luyện chế ra tới. Đương nhiên, tiền đề là bởi vì linh hồn của nàng ở phía trước đã bị phân liệt ra tới. Nói cách khác, nàng muốn nhanh chóng đem phân thân luyện chế ra tới lời nói, tiêu phí thời gian nhưng không ngắn. Như vậy gần nhất, nàng cũng không hề tiếp tục ngốc tại trong không gian làm việc nhì, rốt cuộc, liền tính là có Phượng Khuynh ca đỉnh, nhưng bên ngoài sự tình vẫn là nhiều như vậy, nàng rời đi đến lâu lắm nói, không chuẩn một lát liền thành liệt sĩ, nàng nhưng không muốn như vậy. Phượng Tiểu Chín thử qua, mấy ngày này, trên cơ bản chủ nhân nhà mình mỗi ngày đều phải hỏi nó một tiếng liệu như yên có hay không xuất hiện, hiện tại nghe được liệu như yên nói như thế, Phượng Tiểu Chín liền gật đầu cười hát hát nói, hát hát. Được rồi, Tiểu Yên ngươi yên tâm, ta lập tức liền cho ta chủ nhân báo bình an, xong rồi lại nói nói chúng ta còn cần một ít thời điểm mới có thể trở về sự tình. Nó nói xong, liền dưới đáy lòng đối chủ nhân nhà mình nói, chủ nhân, chủ nhân, Tiểu Yên xuất hiện, ân, nàng hiện tại tình huống không tồi, linh hồn cùng thân thể phù hợp tình huống cũng đã được đến giải quyết, a lập tức trở về sao? Không được không được, Chúng ta bên này còn có chút việc cần hoàn thành, cho nên đến vãn chút thời điểm mới hồi, bất quá chủ nhân ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Chương 635, huấn luyện viên có bệnh đi. Nghe được liễu như Yên Bình An xuất hiện, đang ở huấn luyện bọn học sinh Phượng Khuynh Ca trên mặt thần sắc đều trở nên nhu hòa rất nhiều, vừa vặn giờ phút này thời gian cũng không sai biệt lắm, liền nói, được rồi, các ngươi đi xuống tự hành cân nhắc cân nhắc, có cái gì không hiểu. Lần sau huấn luyện thời điểm có thể tới hỏi ta. Hắn nói xong liền chạy lấy người, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Ai ai, ngươi có hay không nhìn đến chúng ta huấn luyện viên cười. Hắn vừa đi, lập tức liền có người lôi kéo bên cạnh đồng học nói. Trong khoảng thời gian này, bọn họ huấn luyện viên tựa như uống lộn thuốc dường như. Hung thật sự, trước kia tuy rằng hắn huấn luyện bọn họ thời điểm cũng thực hung, nhưng vẫn là cho bọn họ một ngụm thở dốc cơ hội, nhưng từ hắn trở về lúc sau thuyết thể liền đều thay đổi. Người nọ cũng là gật đầu nói, còn không phải sao, thật là quá hiếm thấy, chúng ta huấn luyện viên cư nhiên không thể hiểu được liền cười. Các ngươi nói, hắn có thể hay không là nơi này có chút vấn đề. Người nọ chỉ chỉ chính mình đầu dưa, nhướng mày, tuy rằng không có thuyết giáo quan đầu vóc có bệnh, nhưng kia ý tứ lại là không cần nói cũng biết. anh huynh đệ, ngươi nhưng đừng nói bừa à, đừng trách huynh đệ ta không nhắc nhở ngươi. Chúng ta huấn luyện viên lỗ thai nhanh này đâu, tiểu tâm cho hắn thấy, đến lúc đó ngươi liền chờ gấp bội huấn luyện đi. Mọi người tự nhiên đều là hiểu ý, trên mặt đều nhịn không được nghẹn cười, nhưng là đi, bọn họ vẫn là đừng quá kiêu ngạo, vạn nhất cấp huấn luyện viên đã biết, kia hậu quả cũng không phải là bọn họ tưởng thừa nhận. a, ha ha, cái kia gì, các huynh đệ, ta vừa mới cái gì cũng chưa nói, các ngươi cái gì cũng không nghe được đúng hay không. Người nọ vừa nghe cũng phản ứng lại đây, còn không phải sao, gần nhất huấn luyện viên như vậy hùng, tuy nói vừa mới thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng, nhưng chưa chừng hắn gì thời điểm tâm tình lại không hảo, đến lúc đó chính mình đụng vào trong tay hắn, kia nhưng không hảo trái cây ăn, bởi vậy hắn đánh cái ha ha nói. Này đó, đương nhiên đều là các nam sinh nguồn luận, mà nữ sinh bên này sao, lại không có khiến cho quá lớn phản ứng, gần nhất sao, là bởi vì nữ sinh vốn dĩ liền không nhiều lắm. Thứ hai sao, tự nhiên là bởi vì tuy rằng các nàng người không nhiều lắm, nhưng lẫn nhau chi rằng quan hệ sao cũng chỉ là giống nhau, ai đều không có cùng đối phương nói chuyện với nhau ý tứ. Trước kia liếu như yên ở thời điểm, mạnh cầm còn có thể cùng nàng trò chuyện một chút gì đó, nhưng là từ nàng đi theo huấn luyện viên ra cửa chấp hành nhiệm vụ lại không có lại trở về lúc sau, tâm tình của nàng cũng hạ xuống thật sự, trừ bỏ trong ký túc xá hai cái tỉ muội ở ngoài, nàng đều mặc kệ người. Này đối tính cách sang sảng mạnh cầm tới nói, biến hóa thật đúng là rất đại. Ai cũng không biết Tiểu Yên như thế nào thời điểm mới có thể trở về, huấn luyện viên cũng thật là, rõ ràng là mang theo Tiểu Yên cùng nhau đi, lại một người trở về, chờ Tiểu Yên trở về, ta nhất định đến hảo hảo hỏi một chút nàng đều xảy ra chuyện gì, nếu, nếu thật là huấn luyện viên vẫn hạ nàng mặc kệ nói, vậy đừng trách chính mình vận dụng trong nhà quan hệ đối huấn luyện viên tiến hành trả thù. Mạnh Cầm trong lòng nghĩ như thế. Rồi lại nào biết đâu rằng Phượng Khuynh ca ở biết được liệu như yên không thấy lúc sau, trong lòng lại như thế nào tiêu táo, nếu không ở, hắn lần này trở về cũng sẽ không như thế liệu mạng huấn luyện này phê học sinh. Hiện tại, được đến liệu như yên bình an không có việc gì tin tức lúc sau, Phượng Khuynh ca tâm tình tức khắc liền báo táp chuyển trời trong nắng ấm. Gì, tiểu cầm ngươi hôm nay như thế nào trở về đến như vậy sớm? Phượng huấn luyện viên không đem các ngươi lưu chữ thêm huấn A. Mạnh cầm vừa nghĩ, liên tiếp trở lại ký túc xá, mới vừa tiến ký túc xá đâu, liền nghe được vương hiểu kinh dị thanh âm, cũng không trách vương hiểu kinh ngạc, thật sự là, này nửa tháng tới nay đi, mạnh cầm các nàng thật là bị áp bức thật sự hoàn toàn, không có nào một ngày có thể đúng giờ tan học nghỉ ngơi. Mạnh cầm bĩu môi nói, ai biết ma quỷ huấn luyện viên phát cái gì điên, hôm nay thế nhưng phá lệ mà cười, lại còn có sớm khiến cho chúng ta kết thúc huấn luyện, thoạt nhìn. Phỏng chừng là gặp cái gì chuyện tốt nhỉ? Chỉ là ta nhìn đến hắn cười liền muốn đánh hắn, cũng không biết hắn đem nhà chúng ta tiểu yên mang chỗ nào vậy. Hắn này đều trở về hơn nửa tháng, nhưng tiểu yên bóng người tử cũng chưa thấy. Còn không phải sao? Bất quá huấn luyện viên không phải nói tiểu yên tiến hành phong bế thức huấn luyện đi sao? Cụ thể thời gian lại không định, cũng không biết tiểu yên khi nào mới có thể trở về. Ngươi nói tiểu yên mới một chút đại, có thể chịu được phong bế thức huấn luyện sao? Vương hiểu đối này cũng là thâm chấp nhận, tiểu yên tuổi tác là các nàng mấy người trung nhỏ nhất, tuy nói nàng sức lực đại thật sự, nhưng là đi, rất nhiều chuyện cũng không phải dựa sức lực tới nói chuyện chính là không. Mạnh cầm đi đến chính mình trước giường ngồi xuống, uống lên nước miếng mới nói, cái này ta nhưng thật ra không lo lắng, ta chính là lo lắng huấn luyện viên chưa nói lời nói thật, nếu tiểu yên cũng không phải ở phong bế thức huấn luyện, mà là bị phái đi chấp hành cái gì tương đối đặc thu nhiệm vụ nói. Ta liền rất lo lắng nàng có thể hay không ứng phó đến tới. Mạnh cầm tuy nói tính tình tùy tiện, nhưng nàng từ nhỏ nhìn đến đồ vật nhưng nhiều lắm đâu. Đối với trong quân một ít bí mật nhiệm vụ cũng có chút hiểu biết, cho nên nàng hiện tại lo lắng nhất đó là liệu như yên hiện giờ tình cảnh. Như vậy lớn lên thời gian, liền huấn luyện viên đều đã trở lại nàng đều còn không có trở về, là thật sự không quá tầm thường. A, còn có khả năng như vậy sao? Vương Hiểu tỏ vẻ chính mình thiệt tình không biết mấy thứ này, nghe Mạnh Cầm như vậy vừa nói, trong lòng cũng có chút thế liệu như yên lo lắng, lại nói: "Kia, Tiểu Cầm, ngươi nói, Tiểu Yên nàng hiện tại rốt cuộc thế nào? Hẳn là, không phải là đi chấp hành cái gì đặc thù nhiệm vụ đi?" Mạnh Cầm rung tay, bất đắc dĩ nói: "Cái này ta cũng không biết a, cho nên a, chúng ta hiện tại lo lắng cũng là bạch lo lắng, ai, chỉ hi vọng Tiểu Yên có thể sớm chút trở về." Như vậy chúng ta cũng là có thể an tâm. Đại tỷ, ngươi nói Tiểu Yên trong nhà người biết nàng tình huống hiện tại sao? Chúng ta muốn hay không cùng nàng người nhà nói nói a? Nhưng đừng, Tiểu Cầm a, ta biết ngươi cũng là lo lắng Tiểu Yên, nhưng chuyện này đi, ngươi không thể nói bậy, miễn cho Tiểu Yên người nhà thế nàng lo lắng, nếu huấn luyện viên nói nàng ở phòng bế thức huấn luyện, lúc này mới bất quá hơn nửa tháng thời gian, chúng ta chờ một chút xem đi. Đến tốt nghiệp thời điểm nếu Tiểu Yên lại không trở lại, chúng ta liền cùng đi nhìn xem Tiểu Yên người nhà. Vương Hiểu vừa nghe, đem đầu riêu đến cùng cái gì dường như, vội vang nói, nàng cũng thật sợ Tiểu Cầm không hiểu chuyện cấp Tiểu Yên người nhà nói nàng không thấy sự tình. Mạnh Cầm cũng biết làm như vậy không tốt lắm, bởi vậy cũng cười cười nói, Hảo đi, ta không nói ta không nói, đại tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ngươi nói cũng là, nhà chúng ta Tiểu Yên như vậy lợi hại. Cho dù là chạm vào cái gì đặc thù nhiệm vụ, tin tưởng nàng cũng ứng phó đến tới. Ta ở chỗ này hạt lo lắng, không nói được sau này cho nàng đã biết, còn sẽ rêu cợt ta đâu. Ấn, không sai, tiểu yên thân thủ hảo, sức lực cũng đại, hơn nữa lớn lên lại nho nhỏ xảo xảo. Cho dù gặp được tình huống như thế nào, người khác cũng sẽ không dự bị nàng một cái tiểu cô đương. Bởi vậy ta cũng cảm thấy nàng cho dù là gặp tình huống như thế nào, cũng có thể toàn thân mà lui. Cho nên tiểu cầm A, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, hảo hảo học tập hảo hảo huấn luyện mới là đừng đắn. Vương Hiểu nhận đồng gật đầu, lời nói thâm thiếu nói. Chương 636, trí tại tất đắc. Phượng Khuynh ca, hắn hôm nay như thế nào như vậy khác thường. Mà ở cách vách liều đánh ánh, trong lòng cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Phượng Khuynh ca hôm nay kia một mạt phát ra từ nội tâm hiểu ý mỉm cười trong ngay mắt, nàng tâm đều lẩu nhảy hai trụ, nếu nói phía trước nàng là muốn gả vào kinh tiến nhất có quyền thế đại gia tộc quá thượng nhân người hâm mộ cao quý sinh hoạt nói như vậy ở kia một khác ở trong nháy mắt kia nàng này đó tạp niệm hết thể đều biến mất không thấy trong lòng chỉ dư một ý niệm nàng cũng muốn làm hắn vì nàng cười mà cười vì nàng hỉ mà hỉ nhưng là bởi vì trong khoảng thời gian này phượng khinh ca thật sự quá bất cận nhân tình bởi vậy nàng cũng không dám tiến lên xúc hắn rủi ro còn có chính là Nàng không có lộng minh bạch Phượng Khuynh ca hôm nay là làm sao vậy, cho nên cũng không có mạo mội tiến lên, mà là chuẩn bị quan sát một chút lại nói, mặt khác, nàng trong lòng còn có một loại không tốt lắm dự cảm. Vốn dĩ, đương nhìn đến Phượng Khuynh ca một người trở về thời điểm, liều ánh ánh tâm tình là kích động, bởi vì mọi người đều biết, rời đi thời điểm là hắn cùng liều như yên hai người cùng nhau rời đi, mà trở về thời điểm lại chỉ có hắn một người. Vậy rất có khả năng là Liễu Như Yên hy sinh, bởi vậy chỉ phải hắn một người trở về. Nhưng mà, Phượng Khuynh ca kế tiếp nói lại là cấp Liễu Oánh oánh rót một chậu nước lạnh, kia đó là, nàng đi phong bế tương huấn luyện đi, bởi vậy mới vẫn chưa trở về. Bất quá, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng cũng có thể từ Phượng Khuynh ca kia cả người khí lạnh trông được ra một ít manh mối, có lẽ, cái kia lệnh nhân sinh ghét Liễu Như Yên rốt cuộc không về được. Vì thế Nàng còn ở trong lòng lặng lẽ vui vẻ thật lâu, chính là hôm nay Phượng Khuynh ca kia một cái hiểu ý tươi cười lại là làm nàng có loại không ổn cảm giác, cho nên nàng quyết định án binh bất động, nhìn xem gần nhất hay không sẽ phát sinh chút chuyện khác, mà khác, kế tiếp thời gian lại quan sát một chút Phượng Khuynh ca, nhìn xem có thể hay không tìm xem cơ hội phá được hắn. Hừ, ngại ngại cũng thật là, thế nhưng không cho ta đối phó liệu như yên người nhà, liền kêu một cái nho nhỏ lẩm ra. Chính mình đối phó rồi cũng liền đối phó rồi, bọn họ lại có thể đem chính mình thế nào đâu. Đáng tiếc a, nãi nãi thế nhưng nghiêm trọng cảnh cáo chính mình không chuẩn lung tung. Nghĩ đến đây, liều ánh ánh trong lòng liền rất buồn bực, nàng rất muốn thừa dịp cái này thời cơ đem liễu như yên một nhà đều lộng đi hạ phong đi. Nhưng mà, chỉ dựa vào nàng một người lực lượng lại là không đủ, cấp nhà mình mãi mãi gọi điện thoại, mới vừa cho nàng vừa nói chuyện này nhi đã bị nghiêm khắc ngăn trở. Nói là gần nhất tình thế tương đương không rõ, tiêu nàng không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ, chẳng sợ nàng hiện giờ là phi hành học viện học sinh, cũng muốn thành thật an phận chút, miễn cho gặp tai họa, liền cắt nàng ra tình huống, có thể có bao nhiêu đại họa sự à. Liêu ánh ánh không cho là đúng, nhưng không có trong nhà duy trì, nàng muốn làm sự tình một chốc cũng không có biện pháp hoàn thành, bởi vậy cũng liền vẫn luôn đỉnh xuống dưới, nàng tự nhiên không biết, gần nhất trong kinh gió nổi mây phun đừng nói các nàng nhân gia như vậy, chính là đứng đầu Tiêm Nhi Thượng một nhóm kia, chỉ cần bị bắt được cái gì sai nhi, kia cũng chưa biện pháp nể qua đi. Liễu Lão Thái Thái nếu có thể thượng vị, kia đầu óc cũng là thông minh, tuy nói hiện giờ vẫn là có chút tự mình cảm giác tốt đẹp, nhưng có Liễu Lão gia tử cho nàng thả lời nói, nàng đã có thể không dám ở cái này mấu chốt Nhi Thượng làm ra có thể bị người dễ dàng liền bắt lấy bím tóc sự tình, ở nàng nghĩ đến. Muốn thu thập một cái không có gì bối cảnh gia đình bình dân, khi nào đều có thể, chờ này trận qua lại nói cũng không muộn. Với anh ấy, hôm nay trở về đến nhưng sớm a ăn cơm xong sao? Liệu anh ấy nghĩ vậy chút, tâm tình liền không tốt lắm, bất quá theo sau liền nghe được triệu tuệ kia có chút kinh ngạc lại mang theo quan tâm thanh âm, tức khắc cũng chỉ có thể mặt mang mỉm cười nói, ơn, liên tục huấn luyện lâu như vậy, hôm nay huấn luyện viên làm chúng ta sớm chút nghỉ ngơi. Ta còn không có ăn cơm, ngươi ăn không? Không đúng sự thật, cùng đi nhà ăn. ân, mới vừa tan học đâu, đi thôi. Hôm nay chúng ta làm đại sư phụ cho chúng ta xảo vài món thức ăn đi, thật vất vả có thể có một lần đúng giờ trở về, chúng ta cần thiết đến chúc mừng một chút. Nghe liều ánh ánh nói như thế, triệu tuệ tâm tình nhưng thật ra thực không tồi, nàng ăn xài phung phí quán, bởi vậy không chút suy nghĩ liền nói, trên thực tế, nàng thường xuyên làm chuyện như vậy. Tuy nói trường học nhà ăn thức ăn kỳ thật thực không tồi, nhưng vẫn là có chút học sinh ăn không quen, bởi vậy cũng sẽ thêm tiền cùng phiếu làm đại sư phụ cấp đơn độc làm chút, triệu tuệ trong nhà điều kiện hảo. Bởi vậy nhưng thật ra không thiếu tiền giấy, nhưng liều ánh ánh liền không giống nhau, nàng chỉ là cái cháu gái nhi, lại không phải tốt tử, tuy nói nàng ở nhà vẫn là có chút địa vị, nhưng kinh tế thượng lại không phải như vậy đầy đủ. Một lần hai lần. Liêu Ngánh ánh vẫn là có thể cùng Triệu Tuệ cùng nhau như vậy tiêu phí, nhưng là số lần nhiều, nàng đã có thể không đủ sức, bởi vậy nàng lúc đầu, rất là Đoàn Trang Đại Khí nói, "Tuệ Tuệ, này liền không cần, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, chờ tốt nghiệp thời điểm, chúng ta lại ăn uống cái thống khoái, ở trong trường học vẫn là thiếu làm như vậy, ngươi cảm thấy đâu?" Nàng nếu không hỏi cái này, ngươi cảm thấy đâu? Phòng trưng Triệu Tuệ thật đúng là sẽ lắc đầu Đại Khí nói không có việc gì Hôm nay nàng mời khách, nhưng là đi, Liêu ánh ánh như vậy vừa hỏi, đảo thật đúng là kêu triệu tuệ nghiêm túc tự hỏi một chút, nghĩ đến rời nhà khi nhà mình lao ba công đạo nói, nàng cũng chỉ có điểm điểm nói, hành, ta nghe ngươi, chờ chúng ta tốt nghiệp, hoặc là tốt nghiệp về sau, ta thỉnh ngươi đến chúng ta chỗ đó tốt nhất trong tiệm đi ăn cơm, hiện tại sao, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận ăn. Nghe được nàng này đại khí nói, Liêu ánh ánh trong lòng hụt hẫng nhì, Ngươi nói một kẻ có tiền nhân gia cô nương mỗi ngày liền ở ngươi trước mặt lúc gần lúc hiện, còn thường xuyên không tự giác biểu lộ ra nàng rất có tiền bộ dáng. Cái này làm cho luôn luôn liền tâm cao khí ngạo liều ánh ánh như thế nào có thể chân thành đối nàng như vậy một cái nhị hóa. Cho nên, liều ánh ánh cũng là chỉ là gật đầu cười nói, tuệ tuệ ngươi cũng quá khách khí, chờ về sau ngươi tới rồi kinh thành, ta cũng chắc chắn mang ngươi ăn ngon uống tốt ngoạn nhi hảo, đúng rồi. Đối với liệu như yên đi phòng bế thức huấn luyện chuyện này, ngươi thấy thế nào? hừ đừng cho ta nói cái kia tiểu tiện nhân chuyện này. Phía sau mấy chữ này, nhi vốn di triệu tuệ đều phải buộc miệng tốt ra, nhưng bởi vì thấy được phía trước nhi vài người sau, lập tức liền đình chỉ, chỉ dưới đáy lòng như vậy hung hăng mắng một tiếng, sau đó mới lại lạnh lùng nhìn đối diện vài người liếc mắt một cái, âm dương qua khi nói, còn có thể thấy thế nào nha, nhân gia nha. Đó là phản thượng, cao chi nhi bái, nếu không chúng ta trong trường học như vậy nhiều ưu tú học sinh ở, như thế nào liền đến phiên nàng như vậy hảo mệnh được đến như. Vậy cơ hội. Mạnh cầm vừa nghe liền phát hỏa, tiểu yên hiện giờ tình huống cũng không trong sáng, nàng bốn dĩ liền lo lắng thật sự, hiện tại còn nghe được triệu tuệ như thế âm dương quái khí lời nói, kêu nàng như thế nào có thể không khí. Nàng lập tức liền tưởng tiến lên cùng nàng lý luận một phen. Kết quả lại là bị vương hiểu cùng hứa kiểu cấp kéo lại, không cho nàng xúc động. Hứa kiểu thanh âm nhẹ nhàng nói, tiểu cầm, ngươi cùng người như vậy động cái cái gì khi a? nàng có bản lĩnh, nàng cũng đi tránh cái cơ hội như vậy a. không bản lĩnh ở nhân gia phía sau nhi nói toan lời nói tính cái gì bản lĩnh. Chúng ta không cần để ý tới người như vậy, đi thôi, miễn cho trong chốc lát cơm đều ăn không vô. Chương 637 Hứa kiểu thanh âm tuy nhẹ nhưng lại là giành mạch dừng ở ở đây mấy người lỗ thay làm đồng học lâu như vậy rất ít có người phát hiện hứa tiểu miệng lợi hại như vậy triệu tuệ nghe xong tức giận đến đều tưởng tiến lên phiến hứa tiểu bàn tay nhưng bên người nàng có cái liêu hoành hoành đem nàng kéo lại bởi vậy nàng chỉ phải hung hăng nói ừ chó ngoan không cản đường các ngươi cho ta tránh ra Sách, mở to mắt nói cái gì nói dối đâu cũng không nhìn xem rốt cuộc là ai chống đỡ nói Nhìn triệu tuệ tức giận đến đều nói thẳng nói bậy, mạnh cầm tức khắc vui vẻ, không mặn không nhạt như vậy tới một câu, lại đem triệu tuệ nói được ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, xác thật là chính mình chắn đạo của người khác, triệu tuệ chỉ cảm thấy tức giận Nga, hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, làm cái gì cái gì đều không thuận, thật đen ủi. nang liên cảm thấy đi, chính mình cùng liễu như yên phỏng trường đời trước thật là có thù hoán, bằng không. Vì cái gì các nàng vừa thấy mặt liền sẽ nháo ra không thoải mái tới. Còn có, gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì liệu như yên không có xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng liền chuyện gì cũng không có, mỗi ngày tâm tình đều hảo đâu. Hôm nay vừa nói đến nàng, liền gặp được này vài người cho nàng ngột ngạt. Cho nên nàng tức giận nói, các ngươi là liệu như yên người hầu à, không phải quá nói nàng một câu mà thôi, cùng các ngươi có cái gì quan hệ. Như vậy ba ba vì nàng nói chuyện. Đều không màng đồng học chi gian tình nghĩa, được rồi, được rồi, các ngươi chạy nhanh đi, thật là nhìn đến các ngươi liền thiện. Còn khi chúng ta vui thấy ngươi đâu, cũng không tìm cái gương chiếu chiếu, cho rằng chính mình lớn lên thật đẹp đâu. Ừ, cả ngày cấp một cái hoa tươi đương lá xanh, này yêu thích cũng thật là không ai có thể lý giải. Đều có thể nói là sẽ rách da mặt, mạnh cầm trong miệng cũng liền không hề lưu tình mặt. Chẳng sợ liêu ánh ánh giờ phút này liền đứng ở chỗ này đâu, hay là nên nói như thế nào liền nói như thế nào. Một bên xem diễn liêu ánh ánh đột nhiên nghe được mạnh cầm nói như thế, trong lòng hoảng sợ, chính mình trong lòng ý tưởng, cái này mạnh cầm là làm sao thấy được. Nhưng là lúc này, chính mình lại là ngàn vạn không thể làm triệu tuệ bởi vì lời này sinh ra hoài nghi hoặc là mặt khác cái gì không tốt lắm cảm xúc, bởi vậy vội nói, mạnh cầm, mọi người đều là đồng học. Ngươi nói như vậy lời nói, cũng quá khó nghe đi. Ha ha, khó nghe. Càng khó nghe ta còn chưa nói ra tới đâu, đương ai nhìn không ra tới, là ngươi cố ý đem tiểu yên xả ra tới làm triệu tuệ mang a? Hừ, ngươi người như vậy, so triệu tuệ cái này đầu ngốc càng thêm lệnh nhân xinh ghét, luôn là ở nhân gia sau lưng làm một ít động tác, dối trá tiểu nhân nói chính là ngươi như vậy. Bất quá đâu. Lời này lại là ở mạnh cầm trong đầu dạo qua một vòng nhi không có nói ra, nàng không quen nhìn liêu ánh ánh ở nhân gia sau lưng bàn lộng thị phi, bất quá cũng không ý cùng người như vậy kết toán quá sâu. Rốt cuộc, một khi bị như vậy tiểu nhân nhớ thương thượng, kia về sau nhật tử quá đến liền không như vậy mỹ diệu. Nhìn xem tiểu yên sẽ biết, rõ ràng tiểu yên cùng cái này liêu ánh ánh còn không có quá nhiều thực chất tính an tết, kết quả đã bị nàng cấp nhớ thương thượng đến bây giờ đều còn nghĩ ở phía sau biên nhi cấp tiểu yên kéo cựu hận đâu nếu không phải các nàng đúng phải ai biết nàng kế tiếp lại sẽ đem đề tài dẫn tới cái gì phương hướng đi bởi vậy nàng nhũ môi nói cái gì khó nghe không khó nghe không muốn nghe liền chạy lấy người chúng ta lại không đem các ngươi giữ chặt không cho đi nếu là các ngươi không đi chạy nhanh đem lộ tránh ra đừng chống đỡ nói thành không các ngươi không đói không đại biểu người khác cũng không đói hảo sao Liêu ánh ánh thật muốn xông lên đi phiên cái này miệng miệng lưỡi mạnh cầm mấy cái nhị quắc tử. Nhưng nàng cũng biết một khi chính mình làm như vậy. Như vậy trường học là có thể bắt lấy chính mình ngược điểm. Trong nhà làm nàng không cần treo chọc thị phi, hảo hảo ngốc tại học viện. Nàng nơi này nếu thật xảy ra chuyện gì liên lụy về đến nhà, nàng rất rõ ràng chính mình sẽ rơi xuống cái dạng gì kết cục. Bất quá nàng vẫn là lạnh lùng nhìn mạnh cầm liếc mắt một cái, ngữ khí cũng tương đương bất thiện nói. Chúng ta cũng không ngăn đón không cho các người đi, các ngươi không như vậy đua bài không giống nhau cũng có thể quá. Đơn giản chính là ngươi muốn ly gián ta cùng với Tuệ Tuệ chi gian quan hệ thôi, xem ra các ngươi sợ là thu liễu Như Yên không ít chỗ tốt đi. Anh, nói đến cái này, Mạnh Cẩm, Hứa Tiểu cùng Vương Hiểu ba người thật đúng là không dám đúng lý hợp tình nói không có. Đơn giản là, ngày thường Tiểu Yên hảo phóng thật sự, luôn là đem chính mình đồ vật chia sẻ cho các nàng. Hơn nữa đều vẫn là tốt hơn đồ vợ, tuy nói này cũng không phải trắng ra thu mua, nhưng sở bắt người tay ngắn ăn ké chuẩn dạn tổng cũng không thể như vậy đúng lý hợp tình phủ nhận. liêu Anh Anh đồng học, ngươi loại này tư tưởng thực không khỏe mạnh ngươi biết không? Giờ phút này, là 103 thất lão đại, vương hiểu đứng dậy, nàng ánh mắt tương đương nghiêm túc nhìn liêu Anh Anh nói, đồng học phía trước cho nhau chia sẻ thứ tốt mà thôi, ngươi thế nhưng đều có thể nói thành là thu mua, thoát nhìn. Chuyện như vậy ngươi hoặc là người khác không thiếu như vậy đối với ngươi đi. Vốn dĩ, xem này vài người đều không nói lời nào, liều ánh ánh trong lòng cao hứng. Xem đi, nàng liền nói sao, theo nàng biết, liều như yên cái kia tiện nhân không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Nàng người nhà thường xuyên sẽ cho nàng gửi bao lớn bao nhỏ đồ vật tới, như vậy nhiều đồ vật, mặc kệ là cái gì, nàng một người đều không dùng được, ý, ý liền nàng tính tỉnh nhất định là sẽ cùng các bạn cùng phòng cùng chung. Nàng phía trước như vậy nói, vì chính là lớp kín này vài người miệng, chính mình trong lòng đều hổ thẹn, chạy tới cùng nàng xảo gì xảo. Kết quả vương hiểu cư nhiên như vậy nói, thật đúng là liền hào phóng thừa nhận tiếp nhận rồi liệu như yên chia sẻ, này, các nàng vì sao không ấn kịch bản ra bài? Lúc này các nàng hoặc là chính là á khẩu không trả lời được, hoặc là, đó là thề thuốc phủ nhận mới đúng vậy? Không sai. Liều ánh ánh đồng học, ngươi có như vậy tư tưởng thật sự rất nguy hiểm, ta cùng ngươi giảng, ngươi chính là ưu tú phi công, ngươi hẳn là có tốt đẹp tư tưởng giác ngộ mới đúng, luôn là vặn vẹo nàng người hảo ý, như vậy thật không tốt, thật sự, nếu ngươi lại tiếp tục như vậy đi xuống, ta tưởng chúng ta có thể đi tìm huấn luyện viên hoặc là chủ nhiệm nói chuyện chuyện này. Nốc lăng trong chốc lát mạnh cầm cùng hứa tiểu hai người phản ứng cũng không tính chậm, cơ hồ là vương hiểu vừa dứt lời không lâu lắm. Hứa kiều Liên cũng mở miệng, nàng nói có lý có theo, hơn nữa cũng không có chứng cứ chứng minh liệu như yên thực sự có thu mua các nàng hành vi. Bởi vậy, cho dù là nhau đến huấn luyện viên hoặc là chủ nhiệm thậm chí là hiệu trưởng đám người trước mặt, các nàng cũng là có lý kêu một phương. Ngược lại là Liễu Hoành hành, vốn dĩ liền bởi vì phía trước hơi kém hủy hoại một chiếc chân quý huấn luyện cơ, lại còn làm ra như vậy một bức bị trọng thương bộ dáng, cấp giáo phương để lại cũng không tính tốt đẹp ảnh hưởng. Nếu hiện tại nàng lại nháo ra cái gì chuyện khác tới, như vậy không cần phải nói, giáo phương nhất định sẽ vào trước là chủ cho rằng là nàng sai. Xét thấy lần trước hơi kém bị khai trừ sự tình, liêu ánh ánh cũng không dám mạo hiểm như vậy, bởi vậy, cũng chỉ có thể lạnh một khuôn mặt nói, các ngươi không cần nói hiệu nói vượng, được rồi, ta cũng không nghĩ cùng các ngươi nói thêm cái gì, tuệ tuệ chúng ta đi. Nàng nói xong, lôi kéo một bên triệu tuệ liền chạy lấy người. Nghe được muốn tìm huấn luyện viên hoặc chủ nhiệm gì đó, triệu tuệ tức khắc cũng không dám nói cái gì, nàng cũng không nghĩ chính mình hồ sơ lưu lại cái gì vết nhơ. Chương 638, về hóa hình. Ở trong không gian luyện chế phân thân liếu như yên, tự nhiên là không biết trong trường học phát sinh tiểu nhạc đệm, giờ phút này, nàng trùng quanh linh khí giống như là gió xoáy dường như thẳng tắp hướng nàng mà đi, lục nhi cùng phượng tiểu chín đều cách khá xa xa nhìn bên kia tình huống. Lục Nhi trước kia gặp qua liễu như yên như thế điên cuồng bộ dáng, bởi vậy nhưng thật ra không có Phượng Tiểu Chín như vậy khẩn trương. Phượng Tiểu Chín là thật sự không nghĩ tới, liễu như yên phía trước linh hồn cùng thân thể phù hợp độ không đủ nguyên nhân, là bởi vì linh hồn chi lực quá cường lại mạnh mẽ phân cách một nửa nhi đi ra ngoài, cho nên mới sẽ khiến cho như vậy tình huống, được đến những cái đó phân thân tài liệu lúc sau, nàng là không nói hai lời, tiến không gian liền đem nó đổi đi. Chính mình liền chuyên nghiệp luyện khởi phân thân tới. Lục Nhi, nhà ngươi chủ nhân linh hồn của nàng là gì thời điểm trở nên như vậy cường? Ta nhớ rõ nàng phía trước linh hồn thực lực tuy rằng không tồi, nhưng cũng xa vô pháp cùng hiện tại so sánh với A. Không hiểu, Phượng Tiểu Chín tự nhiên tưởng lộng minh bạch chuyện này, nó có chút hoài nghi chủ nhân nhà mình sở dĩ nhất định phải tiến kia chỗ động phủ là bởi vì liệu như yên linh hồn xảy ra vấn đề? Lục Nhi bãi bãi chính mình là con. Thanh âm nộn nộn thanh thanh nói, cái này sao, tựa hồ chính là triệu ngươi đi ra ngoài phía trước nàng tiến vào lần đó đi, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu, nguyên lai ngươi không biết à, vậy ngươi như thế nào sẽ chạy đi tìm luyện chế phân thân tài liệu giúp ta chủ nhân luyện chế phân thân đâu? Nơi nào là ta chạy đi tìm? Rõ ràng là ta chủ nhân chạy đi tìm, à, ta hiểu được, nhất định là bởi vì nhà ngươi chủ nhân linh hồn xảy ra vấn đề, cho nên nhà ta chủ nhân mới bất chấp nguy hiểm. Mạnh mẽ đi kia chỗ Đạo phủ, ta liền nói sao, hắn trước kia cũng không phải như vậy náo động người, lần này như thế nào như vậy khác thường, nguyên lai là có nguyên nhân a. Phượng tiểu chín một bước bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nó liền nói sao, chủ nhân trước kia cũng không phải như vậy xúc động người nột. Gì? Ngươi chủ nhân? Ngươi chủ nhân ai a? Lục Nhi trong lòng cảnh giác, trước kia ra hỏa này nhưng không cùng chính mình nói qua nó có chủ nhân chuyện này. Tuy nói bao nhiêu năm trôi qua, chúng nó ở bên nhau nói chuyện phiếm thời gian cũng không tính quá nhiều, nhưng cũng có thể nói là có cách mạng hữu nghị người, ách không, thù cung phận hoàng, nhưng nó thế nhưng vẫn luôn không nói cho chính mình nó có chủ nhân. Phượng Tiểu Chín vô tình ở lục nhi trước mặt đề quá nhiều chủ nhân nhà mình chuyện này, bởi vậy lắc đầu nói, nói ngươi không phải cũng không biết sao, ngươi chỉ cần biết, lúc này đây, nhà ta chủ nhân vì nhà ngươi chủ nhân. Chính là thiếu chút nữa nhi đem căn cơ đều làm hỏng đâu nếu không phải nhà ngươi chủ nhân thông minh, đem ta triệu đi ra ngoài, phòng trừng ta chủ nhân hiện tại mệnh cũng chưa. Nói tới đây, Phượng Tiểu Chín liền lòng còn sợ hãi, tuy rằng chúng nó đối cửu thiên tinh diệu đại trận là rất quen thuộc, nhưng chủ nhân nhà mình tu vi không đủ nói, liền tính bên trong khớp xương hắn đều rõ ràng, có thể tưởng tượng muốn bình yên đi vào cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Nếu chính mình cùng Tiểu Yên không đuổi quá khứ lời nói, chủ nhân nhà mình phỏng chứng bất tử cũng tàn. Nga Lục Nhi nhàn nhạt Nga một tiếng, đối với Phượng Tiểu Chín cái này nói từ, nó hiển nhiên cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ cần chủ nhân nhà mình không có việc gì liền hảo, đến nỗi người khác, nó quản không được, cũng không tính toán quá mức miệt mài theo đuổi, nó liền một thân cây, chỉ cần hảo hảo sinh trưởng là được, khác sao, vẫn là thiếu nhọc lòng tương đối hảo. Thấy Lục Nhi không gì phản ứng, Phượng Tiểu Chín lấy nó chính mình tiểu cánh vô vô Lục Nhi tiểu thân thể Nhi, mới lại tiếp tục nói, Lục Nhi à, ngươi như thế nào gì phản ứng cũng không có đâu. Không phải hẳn là thực cảm động sao? Đúng rồi, ngươi ở trong không gian so với ta còn ngốc đến lâu đâu, như thế nào còn không có hóa hình a, ngươi chừng nào thì mới có thể hóa hình a. Nói đến cái này, Phượng Tiểu Chín hiển nhiên tương đối cảm thấy hứng thú, lại tiếp tục nói, chờ ngươi hóa hình. Hai ta liền đi ra ngoài lang bạn thế giới nha, ta cùng ngươi nói, trong thế giới này không quá nhiều cao thủ, theo ta loại này tu vi, ước chừng có thể coi như là đứng đầu khác, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi ra ngoài hẳn là sẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm, cho dù có, ta cũng có thể dễ dàng cấp giải quyết lâu. Cái này sao, ta cũng tưởng à, nhưng là cây cối tu luyện vốn dĩ liền rất khó khăn, hóa hình liền càng khó khăn, nhưng thật ra ngươi, sớm chút hóa hình à. Chờ ngươi hóa hình, ta phân một mảnh lá cây cùng ngươi một khối đi ra ngoài nhìn xem thế giới này a. Lục nhi run run cây nhỏ diệp, trong lòng mừng dỡ thực, gia hỏa này cư nhiên tưởng lừa dối chính mình đi ra ngoài ngọn nhi, nó đều còn không có hóa hình đâu, huống chi là chính mình. Tuy rằng Phượng Tiểu Chín là thần thú, nhưng nó cũng là thần thụ a, lại còn có không phải giống nhau thần thụ, nó muốn hóa hình nói, khó khăn so với Phượng Tiểu Chín tới nói muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa. Nó quang đạt tới hóa hình tu vi còn không được, còn phải có kháng quá thiên kiếp thực lực, bằng không, một phen thiên hỏa là có thể đem nó cấp tiêu không có, nó là thụ không phải khác, tưởng thành quả hóa hình thực sự không dễ. Đương nhiên, nếu nó không rời đi cái này không gian nói, chỉ cần đạt tới nhất định thực lực, liền có thể lấy linh hồn hình thái hóa hình ra tới, chỉ là, linh hồn hình thái nó lại là vô pháp rời đi không gian, một khi rời đi. Sợ là liền sẽ khiến cho thiên đạo chú ý, chính mình cùng chủ nhân trước mắt thực lực đều quá mức nhỏ yếu, nó cũng không dám lộ chút nào hơi thở làm người nào hoặc là đồ vật chú ý tới. Phượng Tiểu Chín vừa nghe có chút buồn bực, bất đắc dĩ nói, ta là thần thú, hóa hình nhưng không dễ dàng, liền tính là thực lực tới rồi, còn phải mượn dùng một ít tỷ như hóa hình đan linh tinh đan dược tới chợ ta đột phá mới được, nhưng là hiện tại, ta thực lực cũng không đủ, cảnh giới cũng không đủ, đan dược cũng không có. Muốn hóa hình nói dễ hơn làm a Chỉ có chờ ngươi chủ nhân đem phân thân sự tình xử lý tốt lúc sau, ta mới có thể an tâm đi tu luyện, miễn phí bỏ lỡ nào đó quan trọng thời khắc. Ta còn muốn đem chính mình nhìn đến này đó đều hội báo cấp chủ nhân nhà mình đâu, như thế nào có thể bỏ qua liễu như yên phân thân thành hình như vậy chuyện quan trọng. Kỳ thật, đang nói khởi hóa hình thời điểm, Phượng Tiểu Chín này trong lòng a liền hận không thể đi tu luyện, nhưng là nó không thể đi hoa nó đến thành thật ở chỗ này ngốc xem liễu như yên luyện thành phân thân sau đó lại cùng liễu như yên cùng nhau đi ra ngoài thuận tiện cấp chủ nhân nhà mình hội báo một chút tình huống đến nỗi lúc sau nó khẳng định vẫn là phải về này trong không gian tới đến thứ 5 tòa trên đảo nhỏ bế quan đi lục nhi nào biết đâu rằng gia hỏa này đánh cái gì chủ ý chỉ thấy nó một đôi mắt nhỏ ở đằng kia quay tròn chuyển bởi vậy cảnh cáo nói tiểu chín ta cùng ngươi rằng a Tình huống nơi này ngươi nhưng không cho cùng nhà ngươi chủ nhân nói a, nếu là lộ ra nơi này tình huống, chờ ta trưởng thành, nhất định sẽ không cố kỵ trong khoảng thời gian này giao tình đối với ngươi ra tay. Phượng tiểu chín rất muốn nói, tới nha, ta sợ ngươi a. Ta đường đường một thần thú đại nhân, lại sao có thể sẽ sợ ngươi kẻ hèn một cây mới vài miếng lá cây cây nhỏ đều không thể xưng là nhánh cây nha. Nhưng lại ngẫm lại tiểu gia hỏa này, phòng trừng cũng chỉ là nói giỡn mà thôi thả nó cũng không chuẩn bị đem nơi này sự tình để lộ ra đi, bởi vậy lại vô vô Lục Nhi mới nói, tiểu gia hỏa, ngươi cứ yên tâm đi, ta là kia không biết nặng nhẹ thần thú đại nhân sao. Chân thật nguyên nhân sao, tự nhiên là bởi vì nó nổi lên thể, nhưng Lục Nhi không biết ta, bởi vậy nó thật đúng là tin. Trường 639, Liêu Ngưng Nhi Nhưng như là, ít nhất ở phượng tiểu 9 xem ra, Lục Nhi là tin, bởi vì nó run rẩy hai hạ lá con sao. Nhưng kỳ thật đâu, lục nhi dù sao cũng là sống được tương đối xa xăm gia hỏa, chỗ nào sẽ như thế dễ dàng tin tưởng này đó lý do thoái thác đâu. Nó chỉ cần phán đoán ra những lời này thật giả là được rồi. Chúng nó đang nói đâu, liếu như yên bên kia linh khí dao động liền lại có biến hóa, giờ này khắc này liếu như yên chính luyện chế tới rồi mấu chốt thời điểm, dù sao cũng là lần đầu tiên luyện chế phân thân, tuy nói tài liệu đều chuẩn bị thật sự đầy đủ hết. Thủ pháp của nàng cùng khống chế cũng tương đương đúng chỗ, nhưng đến cuối cùng một bước thời điểm, nàng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Yên lặng nghiệm một cái đi tự, liếu như Yên trực tiếp liền đem chính mình một nửa kia nhi linh hồn đánh vào kia cụ cùng tiếp trước chính mình giống nhau như đúc phân thân, sau đó lại liên tục véo động pháp quyết, làm linh hồn cùng kia khối thân thể hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Thoát nhìn, nhà ngươi chủ nhân mau thành công A, cũng không tệ lắm sao. Phượng tiểu chín ánh mắt thực hảo, nó trước kia cũng là gặp qua chủ nhân nhà mình luyện chế phân thân, cho nên vẫn là nhìn ra được tới này phân thân hay không luyện chế thành công. Hiện tại liễu như yên sở luyện cái kia, nó nhìn kia dấu hiệu, là mau liền muốn thành công bộ dáng. Lục nhi lại run run chính mình lá con, trong giọng nói hơi có chút tự hào nói, kia đương nhiên, cũng không nhìn xem đó là ai chủ nhân, hừ hừ. Nó nêu hóa hình thành cái tiểu cô nương hoặc là tiểu sỏ tạ nói. Phòng trừng sẽ thực ngạo tiêu, nhưng hiện tại sao? Nó liền vài miếng lá cây, nói lên lời nói tới cũng thật nhìn không ra tới nó khoe khoang hình, dáng. Là là là, ngươi lợi hại, nhà ngươi chủ nhân cũng lợi hại. Tuy nói Phượng Tiểu Chín là kiêu ngạo, bất quá đâu, bởi vì nó là Phượng Hoàng Bản thể sao, đứng ở lục nhi bên người vẫn là rất cao lớn, bởi vậy, rất có đương đại ca ca cảm giác, ngay cả nói chuyện đều có chút ngừng nó, cũng không muốn cùng nó tranh luận cái gì. Hơn nữa ở nó xem ra, liễu như yên sắc thật không tồi. Nói nữa, liên tính nó ánh mắt nhi không như vậy hảo sự, nhưng chủ nhân nhà nó ánh mắt nhi hảo sự a nếu liễu như yên chẳng ra gì nói, chủ nhân nhà mình lại sao có thể vì nàng không màng tổn thương căn cơ đều phải đi cái kia đọc phủ liền vì cho nàng lấy này luyện thần phân thân các loại tài liệu sao. Mắt thấy chủ nhân nhà mình luyện chế sắp xong, lục nhi cũng thực vui vẻ, có cái này phân thân. Chủ nhân nhà mình về sau an toàn liền càng có bảo đảm, hơn nữa đi, phân thân còn có thể lưu tại trong không gian tiếp tục tu luyện, một khi như thế, nó thực lực của chính mình cũng sẽ tăng trưởng đến càng lúc càng nhanh, cho nên Lục Nhi là thiệt tình cùng hưng, bất luận là vì chủ nhân, vẫn là vì chính mình. Đại Liễu Như Yên chậm rãi thu hồi thủ thế lúc sau, phân thân liền từ từ đứng dậy, hướng về phía Liễu Như Yên hành lễ, theo sau mới hơi hơi mỉm cười nói, gặp qua bản tôn. Làm bản tôn lo lắng anh nhìn chính mình cho chính mình hành lễ Liêu như yên nhất thời thật đúng là không quá thói quen Vội vàng xua xua tay nói Mau mau xin đứng lên đi Chúng ta chi gian Liền không cần nhiều như vậy lễ tiết Về sau ngươi kêu ta tiểu yên liền hảo Mặt khác, ngươi có hay không chính mình thích tên Nếu có lời nói liền cùng ta nói Về sau chúng ta cứ như vậy xương hô, Nô, no, cái này sao Ta thật là có thích tên Ta xem ngưng yên liền rất hảo Hơn nữa bản tôn họ, đã kêu ta liếu ngưng yên đi, bản tôn, ngác không, tiểu yên cảm thấy thế nào. Nhưng là cái này cảm giác hảo kỳ quay a hình như là ở kêu ta chính mình giống nhau. Ước chừng là bởi vì phân thân là liếu như yên một nửa kia nhi linh hồn quan hệ, bởi vậy nàng nhưng thật ra không có khách khí. Chẳng qua, kêu lên tiểu yên thời điểm, nàng chính mình liền vui vẻ, như yên cùng ngưng yên, nếu người khác kêu tiểu yên nói. Sắc thật như là ở kêu cùng cá nhân, bởi vậy nàng lại nói, "Bằng không, ta còn là đổi cái tên." Ân, đã kêu Liễu Ngưng Nhi cũng đúng. Buồn, Nga Tiểu Yên cảm thấy thế nào? "Đều được, cái thứ nhất tên cũng sắc thật cùng ta có trùng hợp chỗ. Vậy kêu Liễu Ngưng Nhi đi, về sau ngươi kêu ta Tiểu Yên, ta kêu ngươi Ngưng Nhi, cứ như vậy, chúng ta cũng sẽ không nghe sai." Liễu Như Yên gật đầu, đặt tên chuyện này liền tính là đi qua. Theo sau nàng tựa lại nghĩ tới cái gì dường như hỏi, ngưng nhi à, ngươi có ta một nửa nhi linh hồn, ký ức gì đó cũng đều rất toàn, như vậy ngươi khẳng định cũng biết không gian cùng bên ngoài nhi khác nhau, ta muốn hỏi một chút ngươi, là tính toán ở trong không gian tu hành đâu, vẫn là đi ra ngoài rèn luyện gì đó. Nô, no. nếu bên ngoài nhi không có gì yêu cầu ta đi làm sự tình nói, ta đây vẫn là ngốc tại nơi này tu luyện hảo, hiện tại ta không quá nghĩ ra đi. Cái này hoàn cảnh quá áp lực chút, nếu có chuyện yêu cầu ta đi làm nói, tùy thời đi ra ngoài cũng không có vấn đề gì, liền xem tiểu yên của ngươi. Liêu ngưng nhi lắc đầu, nàng vốn là thích náo nhiệt, nhưng hiện tại bên ngoài tình huống, nàng cảm thấy không thích hợp chính mình, bởi vậy nếu không có có việc, nàng là không muốn đi ra ngoài. Tại đây trong không gian, nàng có thể tu luyện, cũng có thể đủ loại thụ dưỡng dưỡng chim chóc, lục nhi cùng phượng tiểu chín, còn có thể làm chút khác nghiên cứu. Tỉ như nói thế chủ nhân nghiên cứu một chút nông cẩy trở hiện giờ tương đối yêu cầu chuyện này, bởi vì đối ngoại giới hiểu biết, khiến cho liễu ngưng nhi rất rõ ràng bên ngoài nhi hiện giờ yêu cầu gì. Tuy nói nàng là liễu như yên luyện chế ra tới phân thân, nhưng nàng cũng là có chính mình độc lập tính cách, nói như thế nào đâu, nàng có chính mình tính tình cùng hỉ nộ ai nhạc, nhưng đồng thời, nàng lại là sẽ không phản bội chính mình bản tôn, bởi vì các nàng vốn dĩ chính là cùng cá nhân A. Phản bội bản tôn không phải tương đương là phản bội chính mình sao? Nếu là không có thu a cổ sờ nào tu tư vì phó phía trước, liễu như yên có lẽ sẽ làm ngưng nhi đi ra ngoài giúp nàng chăm sóc nước ngoài sinh ý gì đó. Nhưng là bởi vì có a cổ sờ nào tu tư tồn tại, bởi vậy liễu như yên đảo cũng không cần đem liễu ngưng nhi phái ra đi. Nếu nàng tưởng lưu tại trong không gian, kia liền lưu lại đi. Chính mình nếu là yêu cầu nàng làm chuyện gì nhi, trực tiếp làm nàng đi ra ngoài liền hành. Cho nên nàng gật đầu nói, hảo, vậy ngươi liền cùng lục nhi, tiểu chín chúng nó ngốc tại trong không gian tu luyện đi, không có việc gì nói, còn có thể thay ta thăm dò đệ tam. bốn, năm tòa trên đảo đều có chút cái gì huyền cơ, ta trong khoảng thời gian này thật là vội đến có loại chân không chạm đất nhi cảm giác, đã sớm nói muốn thăm dò này vài tòa đảo nhỏ, nhưng đến bây giờ mới thôi đều còn không có thời gian đi thăm đâu. Hành, không thành vấn đề. Ta sẽ mau chóng thế ngươi đem này vài tòa đảo thăm dò ra tới, ngươi cứ yên tâm đi. Liêu Ngưng Nhi nghe vậy gật gật đầu, nhiệm vụ này rất đơn giản, hơn nữa trong không gian thời gian so bên ngoài lớn lên nhiều, cho nên nàng chút nào không lo lắng cho mình giống bản tôn như vậy vội đến không có thời gian thăm dò đảo nhỏ, thậm chí, nàng đều muốn đi đáy biển nhìn xem phía dưới là cái tình huống như thế nào. Các nàng mới vừa nói đâu, Phượng Tiểu Chín cùng Lục Nhi nói một tiếng liền bay lại đây. Nhìn vừa mới luyện chế ra tới Liêu Ngưng Nhi, Phượng Tiểu Chín trong lòng là khiếp sợ, vì cái gì nàng lớn lên, như thế giống người kia? Chỉ là, nó hiện giờ vẫn chưa hóa hình, cho nên trên mặt biến hóa người khác là nhìn không ra tới, chỉ nghe nó hỏi Liếu Như Yên nói: "Tiểu Yên a, ngươi nghĩ như thế nào đem nàng luyện chế thành dáng vẻ này a?" Chương 640: Diễn tinh. "Đây là ta bộ dáng a, như thế nào liền không thể luyện thành như vậy?" Liệu như yên kém một chút ít liền buộc miệng thốt ra, may mà kịp thời đình chỉ, chỉ là nhìn Phượng Tiểu Chín nghi hoặc nói, như vậy như thế nào lạc. Có cái gì vấn đề sao? Ta nhìn khá tốt ta, ngươi xem, như vậy xinh đẹp cô nương, đi ra ngoài lần đó đầu xuất tuyệt đối là 200% nha. Gì tỷ lệ quay đầu? Phượng Tiểu Chín tỏ vẻ nghe cũng chưa nghe qua, nhưng là, nó quan tâm cũng không phải cái này, mà là... Liệu Như Yên nàng là như thế nào đem cái này phân thân luyện thành dáng vẻ này, dáng vẻ này, thật sự là, thật sự là, thật sự là rất giống người kia a. Cho nên, nó nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, trong thanh âm không còn có phía trước tùy ý, nhưng cũng cũng không có quá mức nghiêm khắc, mà là có chút, ừm, nói như thế nào đâu, có chút phức tạp đi, chỉ là nói, không, có gì vấn đề, chính là, chính là quá xinh đẹp chút, xác thật quá xinh đẹp chút này phân thân so bản tôn còn muốn đẹp hơn vài phần, người ý tưởng này cũng thật là thực thanh kỳ a. Phượng tiểu chín không muốn bại lộ chính mình nhận được gương mặt này sự thật, bởi vậy chỉ phải tùy ý xả như vậy một câu, nhưng nó nói cũng cũng không sai. Kiếp trước liễu như yên, bất luận là diện mạo cùng dung mạo, đều phải càng sâu này một đời liễu như yên vài phần, nói như thế nào đâu, khả năng bất đồng người xem các nàng cũng sẽ có bất đồng cảm giác đi. Liễu như yên nghĩ nhiều đắc ý tới một câu. Đó là, cũng không nhìn xem đây là ai. Rốt cuộc, Phượng Tiểu Chín khen, chính là kiếp trước chính mình đâu, nhưng là nghĩ đến nó nói chính mình so ra kém kiếp trước chính mình. Liệu như yên nhìn Phượng Tiểu Chín ánh mắt nhi liền có chút không đúng rồi, khỏe miệng bắt khởi một tia cười nhạt nói, xem ra, chúng ta Tiểu Chín đồng hài này thẩm mỹ năng lực còn còn chờ đề cao a, ngươi cảm thấy đâu? Nàng cười khanh khách bộ dáng nhìn nhưng thật ra đẹp, này cười cũng mười phần mê người nhưng là lại làm phượng tiểu chín sinh sôi đánh cái dung mình trong lòng biết không ổn vì thế chạy nhanh nói hắc, tiểu yên a kia chỗ nào có thể đâu các ngươi nhị vị đều có dung nhan tuyệt thế chỉ có thể nói các ngươi mỗi người mỗi vẻ nhưng đều mỹ đâu mỹ đâu phượng tiểu chín nhưng khôn khéo thật sự vừa thấy liệu như yên như vậy nhi tức khắc liền minh bạch nàng nhợt nhạt tươi cười nguy hiểm hơi thở nói giỡn, về sau chính mình còn muốn tại đây trong không gian đầu kiếm cơm ăn đâu Nó cũng không thể bởi vì chuyện này chọc liệu như yên phát mau, vạn nhất nàng đem chính mình ném ra không gian không cho tiến bào, kia đến lúc đó nó nhưng khóc cũng chưa châu ngồi khóc đi. Đừng nói đi chủ nhân nhà mình kia động phủ tu luyện chuyện này, kia động phủ tuy rằng không nhỏ, linh khí cũng coi như được với là sung túc, nhưng là đi, hoàn cảnh nơi đây lại là không có liệu như yên này trong không gian thứ 5 tòa đảo nhỏ thích hợp nó sinh trưởng cùng tu luyện, bởi vậy, nó cho dù là mặt dày mày dặn đâu cũng đến lưu lại nơi này tu luyện mới thành. Liêu Như Yên cũng không phải thật sinh khí, trên thực tế, hai cái đều là chính mình, nàng đều cảm thấy thực hảo, chỉ cần là chính mình, vậy đều thực hảo, bất luận là kiếp trước chính mình, vẫn là này một đời chính mình, nàng đều thích, cũng thực vừa lòng, bởi vậy, Phượng Tiểu Chín bất luận khen cái nào, cuối cùng khen, đều là nàng một cái. hừ hừ này còn kém không nhiều lắm, tới, Tiểu Chín, ta cho ngươi giới thiệu một chút, Đây là liễu ngưng nhi, ngươi xưng nàng vì ngưng nhi là được, tương lai một đoạn thời gian, nàng đem tại đây trong không gian cùng các ngươi làm bạn nhi, chung liền đâu, ta làm nàng giúp ta nhìn ngươi có hay không lười biếng, nếu là ngươi lười biếng nói, hắc hắc tuy nói cũng không phải thật sinh khí, nhưng liễu như yên vẫn là nói như thế nói. Phượng Tiểu Chín vừa nghe, tức khắc liền kêu dên nói, à, thiên nột, Tiểu Yên, ngươi như thế nào sẽ như thế tàn nhẫn? Bản thân thú như thế cần lao xử lý sở hữu đồng ruộng, ngươi sao lại có thể hoài nghi ta có lười biếng hành vi? Ô ô ô, tiểu yên ngươi thay đổi, ngươi không thích ta, ô ô ô, ngươi thật là có tân hoan liền đã quên cũ ái. Liêu như yên nghe được đầy đầu hắc tuyến, cái quỷ gì? Cái gì kêu có tân hoan liền đã quên cũ ái? Nàng ai ai? Phượng tiểu 9 sao? Rõ ràng các nàng phía trước là có cho nhau ước định, trả giá cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Như thế nào liền thành nàng ái nó lặc, tiểu gia hỏa này ra mặt cũng không phải là giống nhau hậu a, sách nếu như bị chủ nhân nhà hắn biết đến lời nói kia đã có thể, ha ha đắc, tiểu chín a nhà ngươi chủ nhân biết ngươi như vậy sẽ bán manh làm nũng sao? Phượng Khinh ca nghiêm túc thời điểm kia mặt liền cùng diện than dường như cũng không biết hắn ở biết được chính mình thần thú ở người khác trước mặt làm nũng bán manh lúc sau sẽ là cái cái dạng gì biểu tình, vốn đang không cảm thấy. Nói tới đây, liễu Như Yên thật là có chút tò mò. phượng Tiểu Chín vừa nghe liền hoảng sợ, vội đối liễu Như Yên nói, Tiểu Yên á Tiểu Yên, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này Tiểu Yên, cư nhiên muốn sau lưng đánh người ra Tiểu báo cáo, không phải nói tốt đây đều là bí mật sao. Nó nói, nhìn liếc mắt một cái bên cạnh cười mà không nói nhìn chúng nó hỗ động Liêu Ngưng Nhi, chạy nhanh nói, Ngưng Nhi, ngươi nói một chút, Tiểu Yên có phải hay không không nên làm như vậy. Liêu Ngưng Nhi tức khắc liền vui vẻ, cười nói, tiểu chín đúng không? Vấn đề này sao? Ta thân là bản tôn phân thân, nói ra nói tự nhiên là không tính toán gì hết, cho nên ngươi vẫn là đừng hỏi ta như vậy vấn đề cho thỏa đáng, chúng ta vẫn là thảo luận một chút, ngươi trước kia đều làm chút sự tình gì, về sau muốn tiếp tục làm chút cái gì đi? À, các ngươi hai cái chu bãi bì, đây là muốn tiểu phượng hoàng ta mệnh à, lục nhi, mau tới à, cứu mạng à. Chủ nhân của ngươi sắp đem ta áp bức chết là Phượng Tiểu Chín thanh âm tương đương khoa trường, đều đến kêu đều một cái thê thảm, cách đến thật xa Lục Nhi nghe xong đều thẳng run chính mình lá con, dường như ở run nổi ra gà dường như. Thấy Lục Nhi không phản ứng, Phượng Tiểu Chín có chút ủ rũ cụt đuôi nói, đến, hai vị toàn thế giới đẹp nhất tiểu tiên nữ, thỉnh dơ cao đánh khẽ tha ta lần này đi, ta còn nhỏ, vẫn là yêu cầu che chở thời điểm, có thể hay không? mỗi ngày làm việc không như vậy nhiều a tốt xấu cũng cho ta một cái nghỉ ngơi thời điểm a kỳ thật liễu như yên cùng liễu ngưng nhi cũng đều chỉ là nói nói mà thôi hiện tại liễu như yên nhiều một cái phân thân có thể thế nàng làm tốt thật tốt nhiều sự tình cho nên vượng tiểu chín phải làm sự tình tự nhiên có thể thiếu chút lâu bất quá sao lời này liễu như yên cũng sẽ không nói chỉ là nói này ngươi nhưng phải hỏi hỏi ngưng nhi nguyện ý hay không nàng nếu không muốn Ngươi nên làm nhiều ít còn phải làm nhiều ít nga. Nói tới đây, nàng dừng một chút lại hỏi Phượng Tiểu Chín đạo, hiện tại ta chuẩn bị đi trở về, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài tìm nhà ngươi chủ nhân? Nếu nếu muốn, chúng ta hiện tại liền đi. À, cái này sao Phượng Tiểu Chín vừa nghe liếu như yên muốn ra không gian, vội nói, ta là muốn đi ra ngoài một chuyến, bất quá không cần dài hơn thời gian, chờ ngươi thật sự không có nguy hiểm thời điểm. Lại đưa ta hồi không gian hảo, ta chủ nhân nói, muốn bảo đảm an toàn của ngươi, nếu không hắn đến lột ra ta. Liễu Như Yên rất muốn tới một câu, Phượng Tiểu Chín, ngươi là diễn tinh đi. Ngươi gần nhất diễn kịch chính là diễn đến càng ngày càng tốt, ta đều sắp làm thật, thật sự. Chương 641, thật huấn luyện đi. Liễu Như Yên xuất hiện ở hàng không trường học thời điểm, vừa vặn không phải huấn luyện thời gian, bởi vậy, nhìn đến nàng trở về người không ít, đương nhiên. Nàng mất tích chuyện này nhì đi, trừ bỏ kia một đội tinh anh học sinh ở ngoài, này nàng học sinh biết đến thật đúng là không nhiều lắm, cho nên cũng không khiến cho quá lớn phản ứng. Rốt cuộc không ở cùng sân huấn luyện, đối những việc này không quan tâm người không ở số ít. Chỉ có 103 thất vài người, nhìn đến Liễu Như Yên xuất hiện ở ký túc xá cửa thời điểm, miễn bản nhiều kích động, mạnh cầm một cái nhảy đánh trực tiếp liền hơi kém đâm Liễu Như Yên trên người, liền nghe nàng kêu sợ hãi một tiếng nói, "A!" Tiểu Yên, thật là Tiểu Yên đã trở lại sao? Ta không có nằm mơ sao? Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi nếu không véo ta một chút nhìn xem. Hà tất làm đại tỷ nhị tỷ véo ngươi a? kỳ thật, ta có thể đại lao. Liêu như Yên khỏe miệng bứt lên một kia mỉm cười tới, nhìn đến Tiểu Tỷ bội như thế kích động bộ dáng, nàng tỏ vẻ trong lòng thức ấm, cũng liền cười khai nổi lên Tiểu vui đùa. Nàng tuy là nói như vậy, nhưng thật đúng là không có động thủ véo mạnh cầm. Hoàn toàn không cái kia tất yếu sao? Nghe được liếu như yên thanh âm, mạnh cẩm, vương hiểu, hứa tiểu ba người đều tỏ vẻ, này thật sự không phải đang nằm mơ. Đặc biệt là mạnh cẩm, vội một phen lôi kéo liếu như yên, còn tương đương cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới một phen kéo qua nàng, đem ký túc xá môn một quan, liền nhẹ giọng hỏi, tiểu yên a, ta hỏi ngươi a, ngươi trong khoảng thời gian này thật là đi phong bế thức huấn luyện sao? Nếu là huấn luyện viên gạt chúng ta. Đem ngươi một người còn tại bên ngoài đi chấp hành cái gì nguy hiểm nhiệm vụ nói, ngươi liền nói cho ta, ta nhất định nghĩ cách giúp ngươi báo thù này. Nàng nói, tay phải đều bắt đầu nắm tay, vì cái gì nàng vẫn luôn hoài nghi liếu như yên không phải đi phong bế thức huấn luyện đâu. Đó là bởi vì, nàng cùng trong nhà liên hệ qua, gần nhất cũng không có cái gì cùng loại sự tình phát sinh. Nàng cũng có nghĩ tới, có lẽ là nào đó liền nàng người nhà cũng không biết bí mật huấn luyện cũng nói không chừng. Nhưng là đi, thông qua nàng quan sát, nàng phát hiện các nàng huấn luyện viên rất có chút kỳ quái, bởi vậy, nàng mới có thể hoài nghi hắn cách nói, hiện tại nhìn đến liễu Như Yên, nàng nhưng không được trước tiên hướng liễu Như Yên hỏi cái rõ ràng sao. liễu Như Yên vừa nghe, hơi hơi sửng sốt, Phượng Khuynh ca cho đại gia giải thích, là chính mình đi phong bế thức huấn luyện đi. Nàng vừa trở về, còn không có tới kịp cùng hắn chạm qua mặt, hỏi một chút hắn nói từ, bất quá mạnh cầm đều tùy tiện nói ra, nàng lại sao có thể không theo thừa nhận đi xuống đâu. Cho nên nàng gật gật đầu nói, đúng vậy, huấn luyện viên nói không sai, ta trong khoảng thời gian này xác thật là ở một bí mật địa phương tiến hành phong bế thức huấn luyện đâu, tam tỷ, xem ngươi bộ dáng này, là tại hoài nghi chúng ta huấn luyện viên nha. Hắc hắc, kỳ thật hoàn toàn không cần, hắn tuy rằng đối chúng ta thực nghiêm khắc, nhưng đồng thời cũng đối chúng ta thực tốt cho nên nhiều tin tưởng hắn một ít không có việc gì. Nếu lời này làm Phượng Tiểu Chín nghe thấy, nó có lẽ sẽ trợn trắng mắt nhi hoặc là cho nàng một cái ha hà đát, chủ nhân nhà mình là cái gì tính tình. Nó cái này theo hắn vô số năm thần thú chính là biết được rất rõ ràng, nếu hắn đúng như Liễu Như Yên nói nói như vậy, sợ là đã sớm chết đến không thể càng chết, chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ. Đáng tiếc, Liễu Như Yên không biết, đương nhiên, ở cái này vị diện tượng. Phượng Khuynh, ca tính tình sắc thật cũng không tệ lắm. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì hắn vẫn luôn sinh hoạt ở cái này vị diện, ký ức thức tỉnh thời gian quá một chút, cho nên hắn chủ tính cách bình thản ý tưởng muốn chiếm cứ chủ đạo địa vị, một cái khác sao? Đó là vị diện này người quá yếu, hảo đi, có lẽ chỉ là gặp được người tương đối nhược. Nói ngắn lại, này đủ loại tình huống khiến cho hiện giờ Phượng Khuynh ca tuy rằng thức tỉnh đã từng ký ức, nhưng là đâu, hắn vẫn là thực hòa bình. Đương nhiên, Tiền đề là ở không có người chạm đến hắn điểm mấu chốt phạm vi dưới tình huống, một khi có người chạm đến đến hắn điểm mấu chốt, như vậy, hậu quả sao, liền có chút nói không rõ. À, thật đúng là ở phong bế vấn luyện A, tới tới, chúng ta tìm cái chỗ ngồi thi đấu, nhìn xem trải qua một đoạn phong bế thức huấn luyện ngươi, thực lực lại tăng lên nhiều ít. Nghe được liễu như yên nói như vậy, mạnh cầm trong lòng kia một hơi cuối cùng là bình đi xuống. Bất quá lập tức liền lại hưng phấn muốn cùng Liễu Như Yên thi đấu. Nhìn đến Mạnh Cầm như thế hưng phấn, Liễu Như Yên rất muốn nói, "Tỷ tỷ, ta này phong bế thức huấn luyện nhưng lợi hại, làm thực lực của ta tăng lên vài cái đại cảnh giới, đừng nói hiện tại, cho dù là trước đây, ta cùng với ngươi tỷ thí thời điểm, cũng chỉ dùng nửa thành không đến thực lực a. Ngươi như bây giờ, thật sự thực làm muội muội ta khó xử biết sao?" "Chính là đi." Lời này nàng thật đúng là không thể nói ra. Vì cái gì đâu. Cái thứ nhất, tự nhiên là bởi vì mạnh cầm ánh mắt quá mức nóng bỏng. Cái thứ hai sao, ơn, này đó đều là bí mật, không nên tiết lộ cho nàng người biết được. Chẳng sợ những người này là nàng bằng hữu, rất nhiều thời điểm, biết được nhiều, nguy hiểm cũng liền nhiều, cho nên các nàng A, vẫn là thiếu biết chút tương đối hảo. Nhưng nàng lại không thể trực tiếp cự tuyệt, bởi vậy, cũng chỉ đắc đạo, cũng đúng, kia tam tỷ ngươi đã có thể phải cẩn thận A. Ta trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng không nhỏ nha, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý nha. Thời gian dài như vậy không thấy, liền bồi tam tỷ chơi ngoạn nhi đi, vừa vặn nhìn xem nàng trong khoảng thời gian này có hay không tiến bộ, kỳ thật đi, liếu như yên là thật sự suy nghĩ nhiều, hơn nửa tháng thời gian, liền bình thường luyện công có thể có bao nhiêu đại tiến bộ a? đương mỗi người đều cùng nàng giống nhau, chẳng những có gian lận khí, còn có thời gian máy ra tốt đâu. Mạnh cấm nhưng thật ra không sao cả, chỉ là gần nhất bị huấn luyện đến tàn nhẫn, có chút tay ngứa mà thôi, còn có, Tiểu Yên thực lực thật sự thực không tồi, cùng Tiểu Yên như vậy cao thủ so chiêu, nàng liền tính là thua, cũng có thể học được không ít đồ vật a, cho nên nàng chút nào không ngại nói, không, có việc gì, thử xem sẽ biết, không cần thủ hạ Lưu Tình ha. Nàng chỗ nào biết, không nói hiện tại Tiểu Yên, chính là trước kia Tiểu Yên, cùng các nàng động thủ thời điểm Cũng là thủ hạ để lại tình nha, nếu không lưu tình, ha ha, chỉ cần một ánh mắt là có thể giết chết nàng được chứ. Cho nên, liếu như yên nghe vậy chớp chấp mắt, chỉ là cười cười lại không có nói tốt, nàng kỳ thật cũng không am hiểu nói dối. Bởi vậy, nàng tỏ vẻ có thể ít nói lời nói chính mình liền vẫn là ít nói điểm nhi lời nói đi, miễn cho về sau lại đến từng bước từng bước dối đi lấp liếm, như vậy quá lên, nhiều mệt à, nàng nhưng không nghĩ như vậy mệt. tiểu nha. Ngươi nhưng đừng đem nói đến như vậy, Man A. Hảo Hảo cùng Tiểu Yên thi đấu là được, liền tính là thua, có thể học được đồ vật cũng là không tồi, cho nên ngươi nhất định không nên gấp gáp, minh bạch đi. Vương Hiểu nhìn thấy liệu như Yên bộ dáng, lấy nàng thông minh đầu, nơi nào còn có thể không thể tưởng được trong đó quan chiếu đâu, bởi vậy cười trêu ghẹo nói: Sách, Đại tỷ thật đúng là bất công, này còn không có đấu võ đâu, khiến cho ta thua đừng có gấp, Hảo đi. Tuy rằng trước kia mỗi lần so thức đều là ta thua, nhưng là, ta cũng ở tiến bộ nột, không chuẩn lần này có thể nhiều quá nhất chiêu đâu, nhị tỷ, ngươi nói đúng không? Mạnh cấm nghe vậy cũng không tức giận, cũng cười nói. Chương 642, còn chưa tới đưa tin. Đã trở lại liền tới đây báo danh. Liên ở liếu như yên chuẩn bị cùng ma quyền soàn soạt mạnh cầm luận bàn một chút thời điểm, nàng trong đầu liền vang lên phượng khuynh ca thanh âm, nàng nhắc tới bước chân tức khắc một đốn trong lòng có chút buồn bực, mới vừa đáp ứng rồi cùng Tam tỷ thi đấu đâu, ngươi khiến cho ta qua đi báo danh, đây là cái quỷ gì? Chỉ suy xét không đến một giây đồng hồ, liếu như yên liền quyết định, trước làm lơ phượng khuyên ca, cùng nhà mình Tam tỷ khoa tay múa chân xong rồi lại nói, dù sao nàng đều trì hoãn thời gian dài như vậy, lại nhiều trì hoãn điểm nhi thời gian cũng không có quan hệ đúng không? Bởi vậy, nàng truyền âm nói, nô no, là ta đánh xong liền tới a. Nói xong, liền lôi kéo mạnh cầm đi ra ngoài, một bên nhi đi còn một bên nói, mau mau mau, ta trở về còn chưa có đi huấn luyện viên nơi đó báo danh liền về trước ký túc xá tới xem các tỷ tỷ, cùng tam tỷ đánh xong ta liền đi huấn luyện viên chỗ đó đưa tin. a tiểu yên ngươi trở về còn chưa có đi báo danh. Vậy ngươi mau đi a cùng tiểu cầm luận bàn chuyện này khi nào không thể. Tiểu cầm, ngươi hiện tại cũng đừng nóng bội cùng tiểu yên luận bàn nàng còn có chính sự nhi không có làm đâu. Vương hiểu cùng hứa kiểu vừa nghe, trong lòng tuy rằng cao hứng tiểu yên đem các nàng đặt ở trong lòng, nhưng lại càng thêm lo lắng nàng phạm quy, bởi vậy vội nói, "Anh, tiểu yên ngươi còn chưa có đi báo danh A. Ta còn tưởng rằng ngươi đã báo quá tới rồi đâu. Mạnh cầm vừa nghe liền có chút ngượng ngùng, mất công nàng còn cảm thấy chính mình rất quan tâm tiểu yên đâu, kết quả nàng mới vừa một hồi tới liền nước miếng cũng chưa uống thượng một ngụm. Chính mình liền lôi kéo nàng muốn đi thi đấu, cũng chưa hỏi một chút nàng có hay không đi gặp huấn luyện viên cùng lãnh đạo nhóm. Nghĩ vậy chút, tuy là nàng tính cách tùy thiện, vẫn là có chút ngượng ngùng, bởi vậy lại nói, kia tiểu yên ngươi chạy nhanh đi trước báo danh đi. Đại tỷ nói rất đúng, đây mới là chính sự nhi, chúng ta tỉ thí sự tình, khi nào đều có thể, cũng không vội ở nhất thời. Ngược lại, báo danh mới là ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất. Ngạch ta đều đã cử tuyệt huấn luyện viên lập tức đi đưa tin mệnh lệnh hoa các người như vậy vừa nói, làm cho ta giống như không đi cũng không được bộ dáng ai, ta cũng là thật không nên đem chuyện này nói ra, cứ thế cấp làm gì, nhìn xem, hiện tại ngược lại là làm cho tiến thoái lưỡng nan, tính, vẫn là nghe các tỷ tỷ nói hảo. Nghĩ đến đây, liếu như yên cũng là gật gật đầu nói, ơn, cũng đúng, ta đây đi trước huấn luyện viên chỗ đó bao cái đến. Xong rồi trở về chúng ta lại luận bản ha tam tỷ, thừa dịp hiện tại không có việc gì, tam tỷ ngươi có thể trước nóng người, hắc hắc nàng nói xong, liền bước nhanh lóe đi ra ngoài, chưa cho mạnh cầm phản ứng thời gian liền biến mất ở các nàng mấy người trước mặt. Hư hư, cái này tiểu yên, một đoạn thời gian không thấy, đều biến hư, trước kia nhiều ngoan ngoan à, đại tỷ nhị tỷ, các ngươi nói có phải hay không? Nhìn liệu như yên nhanh như chấp nhi chạy trốn không coi ảnh nhi. Mạnh Cầm mới rậm rậm chân, cái gì sao? Như vậy khinh thường ta, quả thực buồn cười, chờ ngươi trở về, ta thế nào cũng phải đem cả người thủ đoạn đều dùng ra tới, làm ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta. Vương Hiểu trắng nàng liếc mắt một cái nói, còn không phải chính ngươi chiêu, nàng trở về cũng chưa ngồi một chút nghỉ ngơi một lát, không uống miếng nước, ngươi liền lôi kéo người muốn đánh nhau, có ngươi như vậy đường tỷ tỷ sao? Cũng không quan tâm quan tâm trong khoảng thời gian này nàng huấn luyện vất vả không. Ngươi còn tưởng nàng cỡ nào ngoan ngoan à. Nàng như bây giờ đã thực không tồi hảo đi. Ách, đại tỷ nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói, mạnh cầm hướng hai người làm cái mặt quỷ, sau đó mới nói, nói trở về, nhìn đến tiểu yên bình an không có việc gì trở về, ta thật đúng là yên tâm, phượng huấn luyện viên người này cũng vẫn là không tồi sao, thế nhưng không có gạt chúng ta, xem ra xác thật là ta trách lầm hắn. Vương hiểu cùng hứa kiểu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút bất đắc dĩ, cái này lao tăm à, nàng này tùy tiện tính tình khi nào mới có thể thu một chút à. Nói như vậy ra tới, vạn nhất cho người ta nghe được, thật sự hảo sao. Theo sau, vương hiểu mới nói, hảo tiểu cầm, ngươi lo lắng chúng ta đều hiểu, về sau, nói như vậy vẫn là ít nói chút, hiểu không? Mạnh cầm sướng suốt. Theo sau mới nghĩ tới cái gì dường như nhìn nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay vô vô chính mình gương mặt nói, thật là không chướng chi nhớ, hai vách mạch dừng lời này đều cấp đã quên, mất công không ai nghe, nếu không gửi gọi người đánh tiểu báo cáo ta đã có thể thảm, phía sau nhi lời này nàng cũng không dám nói ra, chỉ dám ở trong lòng ngắm lại, nàng hiện không nói bậy. Được rồi, chúng ta trở về thiêu điểm nhi nước cấm lạnh trong chốc lát tiểu yên trở về hào uống điểm nhi thủy phân giải khác hôm nay nhi thật đúng là nhiệt thật sự tuy rằng hiện tại đều 8 giờ nhiều vẫn là nhiệt đến không được thân là ký túc xá lao đại vương hiểu cảm thấy chính mình muốn chiếu cố hảo này mấy cái tiểu muội muội bởi vậy lôi kéo hứa tiểu cùng mạnh cầm xoay người liền trở về ký túc xá di liễu như yên ngươi trưởng nào thì đã trở lại liễu như yên chạy trốn tương đối mau bất quá ly mạnh cầm đám người sau Tốc độ liền giảm chút xuống dưới, này lại không phải huấn luyện thời điểm, không cần thiết chạy trốn như vậy mau, không trong chốc lát liền nhìn đến phía trước đi tới vài người, nhưng còn không phải là Ngưu Đại Tráng, Vương Ái Quốc, Hứa Quốc Cường cùng Lý Quốc thắng mấy người sao? Nói chuyện, lại là Vương Ái Quốc. Nhìn thấy Liêu Như Yên, Ngưu Đại Tráng, Hứa Quốc Cường cùng Lý Quốc thắng trên mặt đều mang theo nhẹ nhẹ ý cười, Ngưu Đại Tráng càng là cười nói, Liêu Như Yên đồng học, nghe huấn luyện viên nói. Ngươi lần này hoàn thành một cái cực gian nhiệm vụ, bởi vậy bị khen thưởng một cái phong bế thức huấn luyện cơ hội. Chúc mừng ngươi lạc, ngươi hiện tại đây là huấn luyện xong lạc. Ha ha, cảm ơn, đều là vận khí tốt, này không, huấn luyện xong rồi vừa mới trở về, đang chuẩn bị đi huấn luyện viên trô đó đưa tin đâu, liền trước bất hòa các ngươi nhiều lời a. Liễu như yên chỉ là nhợt nhạt cười cười, không phải ở người một nhà trước mặt, nàng là tuyệt đối sẽ không lại lộ ra cái loại này mê người mỉm cười nga còn không có báo danh vậy ngươi chạy nhanh đi thôi chúng ta trở về thời điểm nhìn đến huấn luyện viên ở trong văn phòng đâu nghe được nàng trả lời mấy người lúc này mới minh bạch liếu như yên đây là thật sự huấn luyện xong trở về báo danh tới bởi vậy lưu đại tráng vội gật đầu nói báo danh việc này chính là đại sự nhi chỉ hoan không được chờ liếu như yên đi xa lưu đại tráng đối mặt khác mấy người nói các huynh đệ có hay không phát hiện liếu như yên thuật nhìn thực lực càng cường Xem ra này phong bế thức huấn luyện quả nhiên thực không bình thường nột, lúc này mới bao nhiêu thời gian à, nửa cái tháng sau bộ dáng đi, liền có có thể nhìn ra được tăng trưởng, có thể thấy được lần này huấn luyện là thật sự thực không tồi. Vương ái quốc nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, cũng không có nói tiếp bởi vì, hắn biết rõ biết, gần nhất cũng không có cái nào bộ môn nhi có phong bế thức huấn luyện kế hoạch, hắn phía trước cùng mạnh cầm giống nhau, có chút hoài nghi vượng khinh ca lý do thoái thác. Nhưng là bởi vì tìm không thấy càng nhiều một ít manh mối, bởi vậy cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, lại không nghĩ rằng nàng đã trở lại. Còn không phải sao, ta xem nàng nha, chỉnh liền một cái tiểu biến thái, thực lực tăng lên đến cũng quá nhanh, còn có, các ngươi nói nàng kia đầu dưa đều là như thế nào lớn lên. Học thứ gì đều mau, ta nhìn, nàng chính là trong truyền thuyết cái loại này đã gặp qua là không quên được thần đồng. Hứa Quốc Cường gật đầu rất là nhận đồng nói. Chương 643, Chia Lịa Lá gan phỉ à, Hồi giáo trước tiên không phải lại đây báo danh, ngược lại là Hồi ký túc xá đánh nhau. Nhìn liễu như yên hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chính mình trước mặt, Phượng Khuynh ca tâm mới hoàn toàn kiên định xuống dưới, nhưng tưởng tượng đến nàng trở về trước tiên không phải đến chính mình nơi này báo bình an, mà là Hồi ký túc xá, hắn trong lòng liền khó chịu. liễu như yên nhìn Phượng Khuynh ca tuy rằng sụ mặt, lại không phải thật tức giận bộ dáng. Cười hát hát nói, kia gì, huấn luyện viên, này không phải sự phát đột nhiên, ta sợ các nàng lo lắng ta sao, nhìn đến các nàng không có gì chuyện này, ta cũng liền an tâm rồi, đến nội huấn luyện viên ngươi nơi này, ta một hồi tới ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Phượng Khuynh ca trầm mặc nhìn Liễu như yên, cũng không nói lời nào, chính là như vậy nhìn nàng, vốn đang có chút cười nham nhở Liễu như yên lăng là bị hắn xem đến có chút không tự, nàng thật là nghĩ như vậy, có cái gì vấn đề sao. Nghiêm túc ở trong lòng cân nhắc một chút, tựa hồ cũng không có à, kia này huấn luyện viên lại là cái tình huống như thế nào. Kia gì, huấn luyện viên, ngươi làm gì dùng như vậy ánh mắt nhìn ta à, giống như ta phạm vào cái gì đại sai giống nhau, xem đến lòng ta đều có chút hốt hoảng. Nhìn Phượng Khuynh ca như cũng không có tưởng nói chuyện bộ dáng, liễu như yên ho nhẹ một tiếng, thực điểm nhi mất tự nhiên. Bất quá, nghĩ đến Phượng Khuynh ca giúp chính mình tìm thấy những cái đó chân quý tài liệu. Liễu Như Yên trong lòng cũng là cảm kích, bởi vậy tương đương nghiêm túc cảm tạ nói: "Lần này, cảm ơn huấn luyện viên cho ta tìm tới như vậy nhiều chân quý tài liệu, bằng không ta kia một nửa nhi linh hồn còn không biết sẽ thế nào đâu. Đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, đều là chút chính mình làm ra tới tiểu ngoạn ý nhi, huấn luyện viên cũng không nên ghét bỏ a." Liễu Như Yên nói, liền đem phía trước Phượng tiểu chín cho nàng kia cái nhẫn chữ vật đem ra đưa cho hắn. Nàng trong không gian, trái cây đồ ăn gì đó Khoả thực không cần quá nhiều, bên ngoài lại có cái đào hoa khe ở sản xuất. Tuy nói không lâu trước đây lại cùng an huyện Tràng Chiến không quân bộ đội có cung ứng quan hệ, nhưng là đi, vẫn như cũng là sản xuất lớn hơn tiêu hao. Đôi ở kho hàng đều mau múp mèo, cho nên tự nhiên phải nghĩ biện pháp tiêu hao rất một ít lạc. Liêu như yên cấp vượng quynh ca, tự nhiên không phải là bình thường đồ vật, này cái nhận chữ vật, có chút là nàng luyện ra tới đang dược, có chút là tương đối chân quý linh thảo linh dược. Còn có chút đâu, đó là linh thực, dù sao bọn họ hai người trong lòng đều rất rõ ràng đối phương là tu sĩ chuyện này, bởi vậy cũng hoàn toàn không yêu cầu cất giấu. Kỳ thật liễu như yên tình huống, Phượng Tiểu Chín cho hắn nói được rất rõ ràng, bởi vậy Phượng Khuynh Ca tuy rằng mặt ngoài vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nhưng kỳ thật đi, tâm tình lại là thực không tồi, bất quá hắn là sẽ không biểu hiện ra ngoài là được, chỉ là ân một tiếng, liền cũng không có khách khí tiếp được. tiếp được. Liêu như yên sừng suốt, ở nàng ý tưởng, Phượng Khuynh ca phỏng trừng sẽ thoái thác không cần, sau đó, nàng đến luôn mai thỉnh cầu hắn nhận lấy tới mới đúng vậy, như thế nào liền không có ấn nàng tưởng kịch bản ra bài đâu. Ân, bất quá, như vậy cũng hảo, cũng miễn chính mình một phen miệng lưỡi, cho nên nàng cười cười lại nói, huấn luyện viên, kia không có việc gì nói, ta liền đi trước. Phượng Khuynh ca xua xua tay, đều không mang theo nói chuyện. Hắn cho thấy ý tứ thực rõ ràng, đó chính là, hành, ngươi đi đi, nơi này không ngươi chuyện này, thoạt nhìn là không kiên nhẫn bộ dáng, kỳ thật trong lòng biện pháp hay đâu. Thấy hắn như thế, liễu như yên cũng không lại dừng lại, nàng cảm thấy vượng khuyên ca hôm nay có chút kỳ quái, nhưng là đi, nàng lại không thể nói tới nơi nào kỳ quái, lắc lắc đầu, có lẽ là chính mình nào rắc cũng nói không chừng, chính mình vẫn là không cần tưởng quá nhiều tương đối hảo một chút. Thời gian quá thật sự mò, tự liệu như yên phản giáo, đến các nàng tốt nghiệp cũng, cũng chỉ bất quá là trong chấp mắt công phu mà thôi. Hôm nay, là đệ nhị hàng không học viện tinh anh các học viên tốt nghiệp ly giáo thời điểm, bởi vì nào đó nguyên nhân, bọn họ cũng không có cử hành lễ tốt nghiệp, chỉ là đơn giản tập cái hợp, lâu không thấy thân ảnh hiệu trưởng đại nhân lộ diện cho bọn hắn này đó mới mẻ tốt nghiệp bọn học sinh nói không ít đồ vật, phần lớn đều cổ vũ cùng kỳ vọng lời nói. Kế tiếp Mọi người liền tan, từng người thu thập đồ vật, về nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, ngay sau đó, liền phải đi đến công tác địa phương, có chút vận khí tốt, trực tiếp bị phân phối trở về rời nhà trường cũng không quá xa địa phương, mà có chút, rời nhà hương đã có thể xa, nhưng hiện tại bọn học sinh lại không có bất mãn cảm xúc, có, chỉ là đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt kỳ vọng, vì nhân dân làm cống hiến quyết tâm. 103 thất trong ký túc xá chỉ có liệu như yên cùng mạnh cầm hai người trước ly giáo bình thường ban học sinh còn muốn tiếp tục học tập một đoạn thời gian nhưng nhân hôm nay tình huống đặc thù cho nên cũng không có ở đi học cho nên giờ phút này mọi người đều về tới trong ký túc xá ai thời gian qua đến thật mau chỉ chớp mắt chúng ta liền phải ly biệt thật luyến tiếc các ngươi đi đâu nhìn đang ở thu thập chính mình hành lý liệu như yên cùng mạnh cầm hứa kiều có vẻ có chút thương cảm Nàng cũng biết chính mình không nên như vậy, nhưng nàng chính là nhịn không được muốn rớt nước mắt. Vương hiểu vô vô nàng phía sau lưng, có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bất quá nàng tương đối lý tính, tuy nói không bỏ được ta muội tứ muội, nhưng là, lại cũng không ở ngay lúc này rất kim đầu đầu, ngược lại khuyên hứa tiểu nói, tiểu kiểu cũng mà khổ sở, này thiên hạ đều bị tán yến hội, chúng ta có thể làm đồng học, có thể ở lại ở một cái trong ký túc xá kia đó là cực may mắn sự tình không thể cưỡng cầu vẫn luôn đều ở bên nhau, Đường khóc ca. Ô ta cũng không nghĩ khóc ca, nhưng là, nhưng là ta nước mắt nó không chịu ta khống chế liền đi xuống rớt, ô không bị người khuyên còn hảo, nhưng này bị người một khuyên, hứa kiểu kia nước mắt liền cùng chặt đứt tuyến hạ châu dường như đi xuống rất lên, nàng là thật không nghĩ khóc, chính là nước mắt thật sự vẫn luôn ở đi xuống rớt, không đều không chế không được qua. Đương nhiên, nàng trong lòng cũng là thiệt tình cảm thấy khổ sở, Nếu không nói, nàng cũng không có khả năng rớt nước mắt, tuy rằng biết chính mình hiện tại khóc không tốt lắm, nhưng khống chế không được nước mắt, nàng cũng thực bất đắc dĩ. Nhị tỷ, đại tỷ nói rất đúng, tuy rằng chúng ta hiện tại liền phải rời đi, nhưng là, về sau chúng ta có thể thường liên hệ, chúng ta là tỷ mùa đội. về sau mặc kệ là công tác thượng, vẫn là sinh hoạt thượng, gặp được sự tình gì, đều có thể cho chúng ta viết thư hoặc là gọi điện thoại, nếu có yêu cầu chúng ta hỗ trợ nhất định không cần khách khí, minh bạch sao?" Mạnh Cầm tính tình khá lớn khí, nhưng vừa thấy đến Nhị tỷ hứa tiểu thương cảm đến khóc, cũng có chút cảm khái, bất quá đâu, cùng Nhị tỷ giống nhau rớt nước mắt kia tự nhiên là không có khả năng, bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể an ủi khởi vị này khóc nhẹ Nhị tỷ tới. "Ân, đây chính là tiểu Cầm ngươi nói, đại tỷ, tiểu Yên, các ngươi nhưng đều nghe được, về sau gặp được cái gì phiền thoái, đều không cần khách khí." trực tiếp cho chúng ta tiểu cầm gọi điện thoại thỉnh nàng hỗ trợ là được a hứa tiểu thanh niên mang theo chút giọng mũi manh manh mềm mại đặc biệt dễ nghe lời này nói được đều có chút làm nũng hương vị nhị tỷ tam tỷ nói không sai có chuyện gì nhi về sau chỉ lo cho chúng ta viết thư gọi điện thoại hữu dụng đến địa phương cũng đều nói một tiếng chúng ta cùng nhau nghĩ cách a liễu như yên nhưng thật ra không có giống mạnh cầm như vậy làm ra hứa hẹn nàng là tu sĩ Không thể dễ dàng làm ra hứa hẹn. Chương 644, cao sản hạt giống. Bất quá, mặc dù không có đứng đắn hứa hẹn, nhưng liếu như yên vẫn như cũ quyết định, nếu chính mình này vài vị bạn cùng phòng trong tương lai bất luận gặp được tình huống như thế nào, chỉ cần yêu cầu nàng trợ giúp, nàng đều sẽ đem hết toàn lực đi hỗ trợ. Chỉ là đâu, không thể cho người ta tạo thành một loại vẫn luôn có thể dựa vào nàng ảo giác, cho nên nàng cũng không hứa hẹn, hết thảy thuận theo tự nhiên liền hảo. Ô, anh kia tiểu điên, về sau kia ăn ngon tiểu an vật nhi còn có thể cấp tỷ tỷ gửi chút sao? Yên tâm, tỷ tỷ ra tiền mua có được hay không? Hứa kêu đi, kỳ thật vẫn là cái ẩn hình tiểu tham ăn, nàng mạch não thực thanh kỳ, ngươi căn bản là không biết nàng trong đầu đều suy nghĩ chút gì. Tỷ như nói hiện tại, rõ ràng là đang nói ly biệt sự tình, nàng đột nhiên toát ra một câu ăn Nháy mắt liền đem nàng chính mình vừa mới xây dựng ra tới áp lực không khí cấp phá hư đến không còn một mảnh. Nàng như vậy vừa nói, đem mọi người đều cho cười, đặc biệt là mạnh cầm, tức khắc liền cười nói, nhị tỷ, hóa ra ngươi chính là luyến tiếp tiểu yên làm ra tới những cái đó tiểu an vật nhi à. Nói tới đây, nàng hơi tạm dừng một chút, vẻ mặt hoàn cười nói, nhị tỷ, ngươi nếu là thật sự luyến tiếp, liền đi trích tiểu yên loại những cái đó đẹp lại có thể ăn hoa hoa thảo thảo bái. Vẫn là không được nói, chờ ngươi tốt nghiệp thời điểm, đem hạt giống mang về chính mình loại cũng thành, phòng trường cũng sẽ lớn lên thực tốt nha. Di, Tiểu Cầm ngươi này nhắc nhở thật đúng là không tồi nha, ta quyết định, chờ những cái đó hoa hoa thảo thảo kết hạt giống ta liền cấp thu, chờ về sau về nhà loại thượng, nếu là công tác địa phương rời nhà xa, ta còn có thể mang chút đi công tác địa phương loại, nói như vậy, ta thèm thời điểm liền có thể giải cái thèm." Hứa Kiều nghe được trước mắt sáng ngời, Nàng như thế nào liền không nghĩ tới này đó đâu. Nơi nào dùng đến như vậy phức tạp à, ta quê quán bên kia hạt giống sản lượng rất không tồi, các tỷ tỷ nếu yêu cầu, cho ta nói một tiếng, đến lúc đó ta cho các ngươi đều gửi chút đi liền thành, loại ở bên ngoài những cái đó, cũng chính là đồ cái đẹp, tuy nói có thể ăn, nhưng không đỉnh đói nha, không quá lớn dùng. Liêu như yên xem các nàng như vậy cũng là cười, nhạc nói. Vương Hiểu nghe xong liếu như yên lời này tức khắc liền tới rồi tinh thần, nàng khi còn nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh làm nàng minh bạch một cái rất quan trọng đạo lý, kia đó là, trong tay có lương, sự sự không hoàng hốt, hiện giờ nàng tuy rằng ngăn trụ đều là ở trường học, tốt nghiệp lúc sau cũng sẽ có đơn vị, có tiền lương, nhưng là, trong nhà muốn chi tiêu địa phương quá nhiều, nếu có thể có sản lượng rất cao hẳn giống, như vậy mặc dù là chính mình không loại, cũng có thể làm người trong nhà tìm. Mà loại thượng, cũng có thể giảm bớt một chút áp lực không phải? Cho nên nàng vội hỏi nói, tiểu yên A, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Hạt giống đều có chút cái gì đâu? Nàng cũng từng loại quá mà, biết không thiếu đồ vật, nàng nhất quan tâm, đó là hạt giống đều có chút cái gì chủng loại, nếu không có món chính nói, kia có khoai lang đỏ, khoai tây hạt giống cũng thành. anh, cái này, hạt giống đã có thể nhiều, đại tỷ nghĩ muốn cái gì hạt giống A? đều có thể nói cho ta nghe một chút đi, ta ngẫm lại có hay không. Trong không gian lương thực chủng loại quá nhiều, muốn nàng một đám nói, quản chi là đến đem nước miếng đều nói làm cũng nói không xong, còn không bằng nghe một chút các nàng đều có chút cái gì nhu cầu, chính mình lại thỏa mãn các nàng nhu cầu liền hảo. Tiểu Yên, ngươi vừa mới gì, có sản lượng thực tốt hạt giống? Thật sự, tính cách đại khí mạnh cầm vừa mới bắt đầu nghe được liễu như Yên nói còn không có phản ứng lại đây. Theo sau nghe được đại tỷ cùng Tiểu Yên đối thoại sau mới hiểu được lại đây, Tiểu Yên trong tay, thế nhưng có không ngừng một loại cao sản lượng hẳn giống, này, này đã có thể có chút đến không được a Liêu như Yên nói, làm trong ký túc xá vài người đều có chút bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, khó trách Tiểu Yên người trong nhà thường xuyên cho nàng gửi như vậy gửi như vậy tới, các nàng phía trước đều tưởng nàng người nhà ăn mặc cần kiệm cho nàng mua tới đâu, hiện tại nghĩ đến. Sợ là người ta chính mình trồng ra, cũng là, nếu không, tiểu yên trong tay lại như thế nào sẽ có những cái đó lại đẹp lại ăn ngon rau dưa hạt giống đâu. Ừm, là có một ít, cũng là mấy ngày trước người trong nhà viết thư cho ta thời điểm, ta tính ra tới, sản lượng đại khái là bình thường thu hoạch gấp đôi tả hữu, ngày thường cũng liền cùng bình thường thu hoạch giống nhau xử lý liền thành, vừa mới tam tỷ nói đến hạt giống, ta mới nhớ tới cái này tới đâu. Liễu Như Yên gật đầu. Trước kia nàng cũng không phải không nghĩ tới bán hạt giống, nhưng là đi, khó khăn không nhỏ, cho nên nàng cũng liền không suy nghĩ. Hiện giờ, các nàng ký túc xá vài người, trừ bỏ nàng cùng đại tỷ vương hiểu ở ngoài, mặt khác hai người trong nhà tình huống phòng trừng đều không kém. Nếu có thể từ nội bộ đem cái này cao sản lượng hạt giống đẩy ra đi nói, tương lai nàng dứt khoát trực tiếp đem lương thực trở thành hạt giống tới bán. Dù sao nàng trong không gian lương thực đã nhiều đến làm nàng đều có chút đau đầu. Mặt khác chính là, chính mình phân thân gần nhất ở nghiên cứu cái này, nàng nghiên cứu ra tới đồ vật, hẳn là nói có sách mách có chứng, có thể dùng sự thật nói chuyện, cho nên nàng lấy ra tới nói, cũng có thể đủ giải thích đến thông. Bởi vậy, nàng lúc này mới đem chuyện này nói ra, nhìn xem chính mình các bạn cùng phòng sẽ là cái cái dạng gì phản ứng. Hiện tại nhìn thấy các nàng phản ứng, liễu như yên trong lòng thoáng có chút an tâm, từ các nàng phản ứng. Tự nhiên nhìn ra được tới cao sản lượng hạt giống nhu cầu lượng, chỉ là nàng đến nắm giữ một cái độ, không thể quá mức quá yêu nghiệt, bằng không, có lẽ sẽ cho chính mình người nhà mang đến không tốt lắm hậu quả. Tiểu Yên A, mặc kệ ngươi có cái gì hạt giống, quay đầu lại liền cho ta gửi chút đi, thành không. Mạnh cầm biểu hiện cùng trước kia bất đồng, nàng từ nhỏ sinh trưởng ở bộ đội Đại Viện Nhi, rất rõ ràng bộ đội Đại Viện Nhi, khi còn nhỏ bởi vì người tiểu cho nên cũng không có gì người phòng bị nàng, cho nên kêu nàng đã biết rất nhiều quân nhân người nhà nhóm không dễ dàng. Nàng chính mình trong nhà tuy rằng điều kiện không tồi, cũng không quá yêu cầu này đó, nhưng nàng tin tưởng, cao sản lượng hẳn giống, nhưng cái đó quân nhân người nhà nhóm nhất định là yêu cầu, bởi vì, có cao sản lượng hẳn giống, liền ý nghĩa các nàng làm đồng dạng sự tình, loại đồng dạng nhiều thổ địa, nhưng thu hoạch lại muốn cao gấp đôi, gấp đôi A kia chẳng những có thể cho bọn nhỏ ăn uống no đủ, có lẽ còn có thể có chút lương thực dư. Vương Hiểu cùng hứa Tiểu hai người nghe được mạnh cầm nói đều có chút sức sờ, tiểu cầm trong nhà tình huống, tuy rằng nàng ngày thường chưa nói, nhưng có thể từ nàng một ít hành vi thượng nhìn ra được tới, không phải thiếu ăn uống ít nhân ra, như thế nào hiện tại vừa nghe có cao sản lượng hẳn giống, nàng liền kích động như vậy a? Nàng hai tỏ vẻ khó hiểu, nhưng liếu như yên lại rất minh bạch vì cái gì, Cho nên cười gật đầu nói, hảo, trở về ta liền cho ngươi gửi chút đi. Chỉ là nàng nói cái này chút tự, không khỏi có chút quá nhiều. Đương mạnh cầm thu được kia mấy ni lon bao tải các loại tử thời điểm đều có chút trận tròn mắt. Nếu không phải bảo vệ cửa tiểu chiến sĩ cơ linh, nàng đều dọn không trở về nhà. Tiểu yên, nếu ngươi chỗ đó có bắp, tiểu mạch cùng lúa nước hạt giống nói, đều cho ta gửi chút. Mặt khác, nếu có rau dưa hạt giống, cũng cho ta gửi chút thành sao. Vương hiểu cho tới bây giờ ý tưởng, cũng chỉ là cung nhà mình sử dụng, bởi vậy, nàng muốn cũng không nhiều, còn có chút ngượng ngùng, cho nên lại bổ thêm một câu, đến lúc đó ta đem tiền gửi cho ngươi. Chương 645, đánh cái quảng cáo. Một chút hạt giống mà thôi, nói cái gì có tiền hay không nha? Liêu như yên trắng vương hiểu liếc mắt một cái, theo sau lại bổ sung nói, đương nhiên rồi, cái này cũng giới hạn ta ba vị các tỷ tỷ trong nhà tự dùng ha. Nếu là bạn bè thân thích nhóm yêu cầu nói, ta đây đã có thể muốn không chút khách khí lấy tiền làm. Tuy rằng trong tay tài nguyên bó lớn có, nhưng cũng không có khả năng vô hạn miễn phí cung ứng người khác. Đấu gà ân, thăng mẹ thủ tình huống, Liễu Như Yên nhưng không nghĩ phát sinh, bởi vậy, nàng hiện tại nói ra, cũng coi như là thần tỷ muội minh tính sổ. Ha ha, đây chính là tiểu Yên ngươi nói, vậy nói như vậy định rồi, ta hiện tại đi. Liền lo lắng đến lúc đó ngươi bên kia có hay không như vậy nhiều hạt giống, Tiểu Yên a, ta nhưng cùng ngươi nói, đến lúc đó nếu hạt giống cần trương, nhưng ngươi nhưng đến trước tăng cường ngươi tam tỉ ta nơi này a, hảo đi. Tuy rằng còn cũng không có thực nghiệm, nhưng Mạnh Cầm đối liệu như yên nhưng vẫn luôn là tín nhiệm, cho nên đâu, còn không đợi thực nghiệm qua đi, liền sớm đoạt cái trước, miễn cho về sau mua không được hảo hạt giống. Hứa Kiều nhìn Mạnh Cầm như vậy tích cực bộ dáng, cũng vội xem náo nhiệt nói, không được không được, ta chính là trước hết nói muốn hẳn giống, tiểu yên nha, ta cũng không rõ lắm có chút cái gì hẳn giống, bất quá ta chính là lòng hiếu kỳ tương đối trọng, cho nên nếu có thể nói, ngươi có thể hay không mỗi dạng hạt giống đều cho ta tới điểm nhi, không cần quá nhiều, chờ ta loại xong rồi, cảm thấy thích ta lại nói cho ngươi, hành đi. Cái này tự nhiên không thành vấn đề, cho nên tam tỷ hiện tại cũng không khổ sở đi. Nô, no. Đúng rồi, ta nơi đó còn có không ít hạt giống hoa, trông ra đẹp thật sự, đến lúc đó cũng cho ngươi gửi chút qua đi. Liễu như yên gật đầu, dù sao mấy thứ này đối với nàng tới nói cũng không phải chuyện này nhi, nhiều lắm chính là nhiều lời nói mấy câu mà thôi. Bị Liễu như yên treo gẹo, hứa kiều tức giận nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu nhỏ nói, tiểu yên, ta còn không phải bởi vì muốn cùng ngươi nhóm hai cái muội muội phân biệt, cho nên mới thương cảm sao, bất quá đâu. Chờ ta về sau trồng ra ăn ngon, đẹp, thú vị mặc kệ là lương thực a, vẫn là hoa hoa thảo thảo, ta liền sẽ thực vui vẻ nghĩ đến các ngươi lạ. Từ nói lên cao sản hạt giống sự tình lúc sau, 103 thất các cô nương tâm tình đều tương đương không tội, mấy người một bên nói nói cười cười, cãi nhau ầm ĩ, một bên nhi đâu, giúp đỡ Liễu Như Yên cùng Mạnh Cầm hai người thu thập các nàng hành lý. Kỳ thật, Liễu Như Yên cùng Mạnh Cầm hai người đều là tương đương dứt khoát lưu loát người. Đồ dùng cá nhân cũng không nhiều, cho nên cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian liền thu thập hảo. Ở vương hiểu cùng hứa kiểu nhìn chăm chú hạ, hai người từng người xách theo chính mình đồ vật bán ra cái này các nàng ngây người nửa năm nhiều thời gian học viện. Thời gian qua đến thật mau à, nháy mắt, chúng ta liền phải phân biệt, may mắn, chúng ta về sau còn có thể đủ thư từ qua lại. Tiểu yên, ngươi nhớ rõ à, về sau chúng ta nhất định phải định kỳ liên lạc. Nhưng đừng bởi vì thời gian cùng khoảng cách quan hệ mà phân sinh a Mạnh cầm quay đầu lại nhìn phía học viện bên kia, khó được cảm thân nói. liễu như yên trong lòng nhưng thật ra cũng không có quá lớn cảm xúc dao động, tuy rằng có nhàn nhạt không tha, nhưng nàng rất rõ ràng minh bạch, chia liệm mới là bình thường nhất sự tình trên thế giới này. Ở các nàng nhìn không tới địa phương, còn có rất rất nhiều người cùng chính mình người nhà bằng hữu chia liệm, vì chỉ là vì nhân dân phục vụ mà thôi, chẳng sợ muốn bọn họ trả giá, là trả giá sinh mệnh đại giới. Bất quá, nàng vẫn là gật đầu nói, đúng vậy, thời gian sắc thật quá đến rất nhanh, tam tỷ, nhà ta địa chỉ hẳn là sẽ ở rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không thay đổi, chờ đến lúc đó chúng ta đều đi đơn vị báo danh lúc sau, lại trao đổi địa chỉ liền hành, cho nên nha, không cần lo lắng sẽ liên hệ không thượng A. Ơn, cũng là, dù sao nhà ta vẫn luôn đều có người ở, liền tính ta liên hệ không thượng người. Ngươi không còn có thể liên hệ ta sao, ngươi xem ta này đầu bóc, cũng chưa nghĩ đến khởi cái này. Mạnh cầm nghe vậy hơi hơi sừng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình trong nhà trạng huống là thực ổn định, cho dù tiểu yên có tình huống như thế nào chính mình liên đệ không thượng, nhưng nàng còn có thể liên hệ chính mình đâu. Liệu như yên đồng học, mạnh cầm đồng học, các ngươi đây là muốn đi nhà ga sao? Cùng nhau đi thôi. Ở liệu như yên cùng mạnh cầm hai người lẫn nhau làm ước định thời điểm, Vương Ái Quốc cũng như đại tráng đám người cũng đi ra cổng trường, nhìn đến nàng hai, Vương Ái Quốc liền do dự đều không có, liền thẳng tắp đã đi tới, nhìn các nàng nói. Hảo A, mọi người đều đi nhà ga liền cùng nhau đi thôi. Còn không đợi liễu như Yên nói chuyện, Mạnh Cầm liền cười gật đầu đáp, đối với Mạnh Cầm tới nói, này đó các bạn học, sau này có lẽ không còn có cơ hội gặp nhau, cho nên, nàng mới cũng không có cự tuyệt cùng đi nhà ga để nghỉ, ngược lại. Có chút cảm khái, tự hôm nay về sau, đại gia liền muốn cắt buôn thiên ngai. liễu như yên bốn dĩ không quá muốn cùng đại gia cùng nhau hành động, nhưng xem mệnh cầm đều đã đáp ứng rồi, cũng không hảo lại cự tuyệt, xách theo đồ vật cùng đại gia cùng nhau đi, thỉnh thoảng nghe một chút bọn họ nói về chính mình quê nhà, chính mình người nhà từ từ. Nói nói, không biết sao, liền xả đến trồng trọt này nơi thượng, như đại trắng nói, người trong nhà thực cần lao, thôn nhi thổ địa cũng không ít nhưng là đi sản lượng xác thật theo không kịp đi đây cũng là không có biện pháp xử tình rất nhiều thời điểm mọi người đều chỉ có thể ăn cái lửng dạ mà thôi bất quá ta tin tưởng tương lai sẽ càng ngày càng tốt chúng ta tổ quốc cũng sẽ càng ngày càng tốt nghe được nàng lời này liễu như yên nhưng thật ra không có gì ngược lại mạnh cầm lòng có chút mềm nàng là nhìn quen đại viện nhi rất nhiều người nhà bởi vì trong nhà tình huống tương đối khó khăn mà đã chịu khổ sở bởi vậy Nàng kéo kéo liêu như yên tay háo, nhỏ giọng hỏi, tiểu yên à, ngươi nói cao sản hạt giống, có thể cùng này đó các bạn học nói nói không? Ở mạnh cầm ý tưởng, cao sản hạt giống như vậy đồ tốt, nếu không mở rộng đi ra ngoài, kia thật sự là quá lãng phí. Hơn nữa, mở rộng đi ra ngoài còn có thể trợ giúp đến rất nhiều rất nhiều yêu cầu chúng nó người, cho nên, nàng mới đang nghe đến như đại tráng nói lúc sau, trước tiên liền nghĩ đến hỏi một chút liêu như yên. Xem có thể hay không cùng bọn họ nói nói cao sản hạt giống sự tình. Liệu như yên nghe vậy hơi hơi sướng sốt, nàng thật đúng là không có nghĩ tới muốn cùng này đó các bạn học nói một câu cao sản hạt giống sự tình. Nhưng là nếu mạnh cầm nói đến chuyện này nhi, nàng cảm thấy đi, sắp thật có thể cùng này đó các bạn học chia sẻ một chút. Rốt cuộc, chính mình ăn uống no đủ nhìn đại đa số người ăn không đủ no mặc không đủ ấm, này trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu, cho nên nàng gật gật đầu nói. Có thể. Quả nhiên, Tiểu Yên là cái thiện lương cô nương, mạnh cầm nghe liếu như Yên khẳng định trả lời, tâm tình thực không tồi, nàng không có nhìn lầm Tiểu Yên, cho nên nàng thành khủ hai tiếng nói, Ngưu Đồng Học, Vương Đồng Học, hứa Quốc Học, Lý Đồng Học, ta và các ngươi nói à, Tiểu Yên người trong nhà gần nhất nghiên cứu ra một ít cao sản hạt giống. Đương nhiên, ta hiện tại còn không có thực nghiệm, cụ thể cao sản nhiều ít, Tiểu Yên nói so bình thường hạt giống muốn cao sản gấp đôi. Cho nên nếu các ngươi có yêu cầu nói, có thể cho nàng lưu một chút liên hệ phương thức, đến lúc đó nàng cho các ngươi gửi chút thực nghiệm hạt giống qua đi, các ngươi cụ thể thử qua lúc sau, nếu còn cần nói, liền có thể tìm nàng. Chương 646, huyển cự, cao sản hạt giống. Liễu Như Yên đồng học, nhà các ngươi người thật nghiên cứu ra cao sản hạt giống. Thiệt hay giả? Nhiêu đại tráng vừa nghe, thân hình một đốn, lập tức liền quay đầu tới nhìn Liễu Như Yên. Biểu tình tương đương kích động hỏi, hắn trong mắt toát ra tới cái loại này kích động chi sắc liệu như yên thật đúng là không có gặp qua. Thấy nàng như thế kích động, liệu như yên gật gật đầu, thực khẳng định nói, sắc thật nghiên cứu ra tới, hơn nữa người nhà của ta cũng đã thí loại hai kỳ, sản lượng, theo các nàng nói, sắc thật so bình thường thu hoạch đề cao gấp đôi sản lượng, bất quá, lương thực loại đồ vật này, có lẽ cũng sẽ cùng địa vực cùng gieo trồng phương pháp trở có quan hệ. Cho nên cái này tạm thời còn làm không được chuẩn, chỉ có tự mình thử qua mới biết được. Nghe được Liễu Như Yên nói lúc sau, Như Đại Tráng lập tức liền bắt đầu phiên chính mình hành lý, tìm ra lần trước nhiệm vụ khi phía trên khen thưởng cho hắn anh hùng bài bút máy, rất là cẩn thận lấy ra giấy ở phía trên viết xuống chính mình liên hệ phương thức, cũng trấn trọng giao cho Liễu Như Yên, nghiêm túc mà cảm kích nói, Liễu Như Yên đồng học, đây là ta liên hệ phương thức, hạt giống sự tình, làm ơn người thỉnh ngươi nhất định phải mau chóng cho ta gửi chút hạt giống qua đi. Thấy liệu như yên tiếp nhận hắn đưa qua đi liên hệ phương thức, như đại tráng thu hảo tự mình anh hùng bài bút máy, lúc này mới gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, đúng rồi, liệu như yên đồng học, nhưng cái đó hạt giống giá cả thế nào? Nếu giá cả quá quý nói, hắn thật là có chút hơi xấu hổ tiếp thu những cái đó hạt giống, trừ phi cho nàng tiền liệu như yên không có khả năng làm cho mọi người mặt nói mua bán sự tình, rốt cuộc hiện giờ chính là cấm tư nhân đầu cơ trục lợi bất luận cái gì vật phẩm, nàng nói như thế nào cũng là hàng không học viện tốt nghiệp ra tới cao tài sinh, hơn nữa vẫn là tiểu đảng viên. Nếu là gọi người bắt lấy cái này nhược điểm, nàng về sau còn muốn hay không bình thường công tác cùng sinh sống. Cho nên nàng lắc đầu nói, hạt giống sự tình cụ thể là cái tình huống như thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ có chờ trở về hỏi người nhà mới có thể biết, đến nỗi tiền gì đó, như đồng học ngươi liền không cần phải nói, này nhóm đầu tiên thực nghiệm hạng giống, tính ta đưa cho đại gia tốt nghiệp lễ vật hảo. Như đại tráng còn tưởng kiên trì nói cái gì đó, nhưng lại bị vương ái quốc lôi kéo, sau đó, vương ái quốc liền cũng đưa qua chính mình đã sớm viết hảo liên hệ địa chỉ nói, liệu đồng học cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đây là ta liên hệ phương thức. Đến lúc đó thỉnh nhất định đem muốn đem tốt nghiệp lễ vật đưa đến A. Trên mặt hắn tươi cười rất đẹp, là cái loại này thực sạch sẽ thực thuần túy tươi cười. Tuy rằng không có thỉnh hoa cười rộ lên Mỹ, không có lãng mạn cười rộ lên ánh mặt trời, càng không có phượng khuynh ca cười rộ lên yêu nghiệt. Nhưng là đi, này tươi cười treo ở hắn trên mặt, lại phá lệ có hương vị. Tiếp nhận hắn truyền đạt tờ giấy, liễu như yên cười nói, yên tâm yên tâm, ta nói chuyện vẫn là tính toán, mặc kệ là ai. Chỉ cần muốn cao sản hạt giống, đều có thể đem liên hệ phương thức cho ta, đến lúc đó ta đều sẽ cho các ngươi gửi một phần như đi. Đương nhiên, số lượng khả năng sẽ không quá nhiều là được. Có là được, nơi nào còn dám xa cầu quá nhiều đâu. Liêu đồng học ngươi cũng không cần đem nhà mình hạt giống đều cấp đưa xong rồi, đến lúc đó các ngươi chính mình đã có thể không đến loại. Đúng rồi, liêu đồng học, nhưng cái đó hạt giống trưởng thành lúc sau, có thể tự hành lưu loại sao? Nhiêu đại tráng hiển nhiên đối việc đồng áng tương đối quen thuộc, bởi vậy lại hỏi. Nếu là trước đây, thật đúng là không có khả năng, nhưng là hiện tại, phân thân ở trong không gian hoa không ít thời gian tới nghiên cứu những cái đó hẳn giống. Cuối cùng là kêu nàng nghiên cứu ra tới có thể lưu loại cao sản hẳn giống. Này đối với quảng đại dân chúng tới nói, mới là lớn nhất phúc âm, không giống sau lại những cái đó hẳn giống, trồng ra đồ vật không có biện pháp tự hành lưu loại. Cho nên liễu như Yên gật đầu nói, vấn đề này như đồng học xin yên tâm, những cái đó hạt giống đều là có thể tự hành lưu loại, kể từ đó, là có thể có càng ngày càng nhiều người có thể loại thượng cao sản hạt giống, thực mau, liền sẽ có nhiều hơn người có thể ăn no mặc xong rồi, no, đây là ta liên hệ phương thức, nếu về sau gặp được cái gì vấn đề, các ngươi cũng có thể cùng ta liên hệ. Liễu như Yên nói chuyện công phu Cũng soát soát viết hảo chút chương chính mình liên hệ địa chỉ chờ đồ vật, nhất nhất đưa cho vừa mới cho nàng đệ tờ giấy các bạn học, sau đó lại mới nói, được rồi, chúng ta liền phải không tiếp tục đứng ở trên đường lạc, có cái gì vấn đề đều có thể viết thư nói cho ta, chỉ cần là ta biết đến, liền nhất định sẽ báo cho đại gia. Hắc hắc, liễu đồng học nói chính là, xem ta, một kích động ngay cả đi đường đều đành phải vậy, hành hành, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng đừng trì hoãn về nhà xe lửa, đi đi đi, các huynh đệ đi khởi. Nhiêu đại tráng chút nào không biết, chính mình cuối cùng nói ra nói, ở vài thập niên sau rất dài một đoạn thời gian hỏa đến muốn mệnh. Ánh mắt góc phụ nhìn cùng mạnh cầm hai người đi theo phía sau nhi vương ái quốc, tâm tình rất có chút phức tạp, làm hắn vui sướng chính là, hắn cùng cùng liễu như yên trao đổi liên hệ phương thức, nói cách khác, sau này bất luận có hay không sự tình, chính mình đều có thể đủ cùng nàng liên lạc. Này với hắn mà nói, thật là một cái tin tức tốt. Phía trước, hắn còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể lộng tới liễu như yên liên hệ phương thức đầu, lại là không nghĩ tới được đến lại chẳng phí công phu, chỉ là, nàng người nhà thực sự có như vậy lợi hại, có thể nghiên cứu ra tới như thế cao sản hạt giống sao. Tuy rằng liễu như yên hẳn là không phải một cái sẽ nói dối người, nhưng, loại lương thực việc này đi, thật đúng là nói không quá chuẩn, rốt cuộc đó là dựa thiên ăn cơm à? bọn họ đoàn người nói nói cười cười càng lúc càng xa, hoan thanh tiếng ngự truyền ra rất xa, thẳng truyền vào lạc hậu rất nhiều liêu hoáng hoáng lỗ thay, nhìn liễu như yên cùng đồng học ưu tú nhất kia một đám cùng nhau rời đi, nàng mân mân môi, trong lòng tương đương khó chịu, dựa vào cái gì liễu như yên như vậy được hoan nền? nàng hoàn toàn xem nhẹ liễu như yên bên cạnh mạnh cầm, trong mắt chỉ có thấy liễu như yên, nghe được đức quang truyền tiến nàng lỗ thay đồ vỡ. Nàng nhịu như mày, cái gì cao sản, cái gì hẳn giống. Không hiểu biết việc đồng áng liêu ánh ánh thật đúng là không đoán được những người này đều đang nói gì, thẳng đến thật lâu sau, nghe được người khác đang nói để cao thu hoạch sản lượng cao sản hạt giống khi, mới hiểu được, chính mình bỏ lỡ cái gì. Liêu ánh ánh đồng học, là đi nhà gà sao? Chúng ta cùng nhau đi thôi. Liên ở liêu ánh ánh có chút ngây người tự hỏi thời điểm, lại có chút đồng học ra tới. Nhìn đến nàng một người đứng ở nơi đó, liền cười tiến lên mời nàng cùng nhau đồng hành. Tuy nói phía trước liêu vánh ánh cái kia chuyện này nháo đến là có chút lớn, nhưng là đi, nàng dù sao cũng là cái mỹ nhân. Bởi vậy, nguyện ý cùng mỹ đồng hành người vẫn là không ở số ít, vốn tưởng rằng nàng sẽ đồng ý cùng bọn họ cùng nhau đồng hành đâu, lại không nghĩ rằng nàng...